Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm bảy mươi bốn truy lùng. Sư huyên, xảy ra chuyện gì? nhìn liễu tùy phong vô cùng lo lắng xoay người hướng dưới n ú i đi. diệt vô khuyết trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. ngươi thế nào biết rõ chỉ n h ư ợ c sư m ù i xảy ra chuyện. khương chỉ n h ư ợ c đối với diệt vô khuyết mà nói cũng là thập phần trọng yếu nhân. cho nên giờ phút này trong lòng của hắn cũng có chút nóng này l i ễ u tùy phong không nói lời nào nhanh chóng móc ra truyền âm ố t biển sau đó tìm được hương chỉ nhựt màu sắc muốn cùng nàng nói chuyện điện thoại nhưng là vô luận truyền âm ố t biển thế nào sử dụng cũng không có hiệu quả cũng không có người trả lời diệp vô khuyết trên tay cũng có truyền âm ố t biển tự nhiên biết rõ không có người trả lời là tình huống gì Lập tức cũng sầm mặt lại. Hôm qua thiên buổi chiều chỉ n h ư ợ c đi tìm ta. Sau đó ta cùng nàng tách ra. Ta cho là nàng trở về thuộc sơn. nhưng bây giờ là nhìn cũng không có. liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói. diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái. biểu t h ị đại thể minh bạch rồi bây giờ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. bây giờ ngươi cảm thấy chỉ n h ư ợ c xảy ra chuyện. diệp vô khuyết hỏi. Nếu là chỉ nhược không có xảy ra việc gì, không thể nào không nhận truyền âm ốt biển. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ nàng đang tức giận. nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như nàng thật là sinh khí từ đó không nhận ốt biển, kia tìm về cũng rất tốt giáo huấn một chút nàng. nhưng bây giờ vẫn không thể như vậy buông lòng. l i ễ u t u ổ phong cao mày, biểu tình cũng có cái gì không đúng. có thể làm cho hệ thống phát ra một cái nhiệm vụ. Kia độ khó của nhiệm vụ trên dưới thực ra trôi lơ lường không sẽ rất lớn. ngẫu nhiên nhiệm vụ đã từng có nhiều cái. nhưng là mỗi một cái nhiệm vụ đều là càng ngày càng khó. cho nên, hiện xuất hiện nhiệm vụ này, nói rõ muốn tìm được khương chỉ n h ư ợ có c chút khó khăn. nhưng là, nơi này là t h ụ c sơn a. người nào có thể ở t h ụ c sơn đối khương chỉ n h ư ợ c làm gì. đây chính là con gái trưởng môn à. chờ chút. con gái trưởng môn. l i ễ u tùy phong dừng một chút. giờ phút này thường ninh trưởng môn cũng không tại t h ụ c sơn. mà ngày hôm qua xuống núi t h ụ c sơn để tử chắc có không ít. cũng không biết rõ người mất tích có bao nhiêu. nếu như chỉ có thương chỉ nhược biến mất lời nói. kia có phải hay không là nói rõ. rất có thể với thường ninh nagato có liên quan. dù sao. bây giờ thường ninh trưởng môn nghe nói là ở bất chu sơn xử lý yêu tộc cùng ma tộc sự tình nghĩ tới đây liễu tùy phong thân hình dừng lại nhanh chóng ngừng lại quay đầu nhìn về phía bên người diệp vô khuyết thế nào diệp vô khuyết hơi kinh ngạc hỏi vô khuyết ngươi không muốn đi theo ta ngươi bây giờ đi về tìm tới chân vũ t r ư ở n g lão bây giờ trưởng giáo không có ở đây thuộc sơn mà ở b ấ t chu sơn ta hoài nghi chỉ nhựng mất tích với trưởng giáo có quan hệ cho nên bây giờ ngươi để cho chân vũ trưởng lão thống kê một chút ngày hôm qua biến mất thuộc sơn để tử có bao nhiêu nếu như chỉ có chỉ nhựng một người ta hoài nghi cũng sẽ không sai tuyệt đối với trưởng giáo có quan hệ vậy ngươi tái đi hỏi hỏi chân vũ trưởng lão Trưởng giáo đi nơi đó kết quả là chuyện gì. Bây giờ ta xuống núi nhìn một chút, có thể hay không tìm tới chỉ nhược. Chúc ta chuyện âm ột biển liên lạc. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. Nghe được l i ễ u tùy phong đều đâu vào đấy nói ra tiếp theo một hệ liệt phương án còn có trinh thám quá trình. Diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n sốt một chút. Trực tiếp gọi gật đầu. nhanh chóng xoay người rời đi. mà l i ễ u tùy phong cũng là kéo lại như nhi tay, nhanh chóng hướng xa xa đi. giờ phút này l i ễ u tùy phong cũng không biết rõ thương chỉ nhựt sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. dứt khoát đó là ở toàn bộ trấn trên bay một vòng, cũng là tạo thành cực đại đ ồ n g tính. chỉ không phải ít nhân nhìn giữa không trung l i ễ u tùy phong, cũng không có tiểu sư mùi ảnh t ử Nếu như là khương chỉ n h ư ợ c thấy được l i ễ u tùy phong như thế sóng trống khô chiêng xuất hiện, nhất định sẽ bởi vì tò mò mà theo kịp. nhưng bây giờ cũng không theo kịp. kia cũng chỉ có một nguyên nhân. khương chỉ n h ư ợ c không xuất hiện. hơn nữa l i ễ u tùy phong ở phụ cận cũng là tìm rồi một vòng. cũng không nhìn thấy khương chỉ n h ư ợ c bóng người. chỉ có thể là buông tha mò kim đáy biển thức lục x o á t trực tiếp xuất hiện ở phúc đức tử quán. phúc đức tử quán cửa, là l i ễ u tùy phong thấy khương chỉ nhựng một lần cuối cùng địa phương, nếu như dọc theo tối hôm qua trí nhớ tìm, nói không chừng sẽ có một ít phát hiện, thấy l i ễ u tùy phong xuất hiện, lâm thanh nhi cùng nơ y e b ngọc thanh hai người cũng là từ tử, tử quán đi ra, người thế nào trở về nhanh như vậy, nơ y e b ngọc thanh trên mặt còn lưu lại từng tia đống hồng, cho nên nhìn thấy l i ễ u tùy phong theo bản năng có chút xấu hổ l i ễ u tùy phong không nói nhảm chỉ nhựt ư mất tích mất tích nghe nói như vậy nơ i e b ngọc thanh trong lòng cũng là cả kinh trên mặt lộ ra vẻ lo âu xảy ra chuyện gì không biết rõ ngày hôm qua từ nơi này đi sau đó liền rời đi không nhìn thấy nàng l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu Đang khi nói chuyện, giữa không trung cũng là chuyện đến một trận tiếng gió, thời gian nháy con mắt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt liếu tùy phong, bất ngờ đó là chân vũ trưởng lão cầm đầu một đám phục sơn đ ệ tử, trừ những thứ này ra, còn có diệp vô khuyết, thế nào, tùy phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chân vũ trưởng lão không nhịn được hỏi, trong mắt cũng có chút vẻ lo âu, Bây giờ chỉ nhựt chắc chắn mất tích. ít nhất, không có ở đây phủ cận. Căn bản không tìm được người nàng. không biết rõ ở nơi nào. ta toàn bộ c h ấ n sơ lượt quét qua một lần. chưa từng phát hiện. l i ễ u tùy phong giải thích. n g ư ờ i thế nào chắc chắn chỉ nhựt ư mất tích. chân vũ t r ư ở n g lão do dự một chút. nàng chỉ là một buổi tối chưa có trở về mà thôi. t r ư ở n g lão, tin tưởng ta. bây giờ chúng ta phải nhất định tìm tới chỉ nhược hơn nữa ta hoài nghi chỉ nhược xảy ra chuyện rất có thể với trưởng môn có quan hệ l i ễ u tùy phong khẳng định mở miệng nói chân vũ trưởng lão những mày một cái k h ẽ gật đầu rất nhanh đó là mang theo l i ễ u tùy phong dẫn đầu đi vào bên trong đi nơi I, e b ngọc thanh vì mọi người chuẩn bị một c á c h an tính một chút căn phòng mấy người đi vào dùng trận pháp ngăn cách căn phòng thanh âm sau đó, mới là mở miệng nói, bất chu sơn vị trí phương có một c á i quy thư, quy thư bên trong xuất hiện không ít ruộng gì sinh vật, hơn nữa bởi vì quy thư cách chúng ta thuộc sơn tương đối gần, trưởng giáo đó là đi nơi nào, hơn nữa đi sau đó, trưởng giáo đức quảng đó là phát ra ngoài không ít tin tức, hình như là quy thư nơi đó xuất hiện bảo vật, có người tranh đoạt, đồng thời còn hấp dẫn số lớn ma tục, yêu tục nhân xuất hiện, trước mắt ta biết rõ chỉ có bao nhiêu thôi, nghe nói như vậy, liệu tùy phong khẽ gật đầu, chúng ta vẫn còn cần vội vàng tìm tới chỉ nhựt lại nói, ta cảm thấy được chỉ nhựt nhất định là gặp phải nguy hiểm, các ngươi rộng rãi quăng lưới, phái người bốn phía tìm, ta ở chỗ này dọc theo đường tìm một chút đầu mối, ngày hôm qua ta hẳn là người cuối cùng thấy chỉ nhược, ngay tại phúc đức tử quán cửa, liễu tùy phong trầm tư chốc lát, tiếp tục mở miệng nói, diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái, đồng thời xoay cổ tay một cái, trên tay nhiều vài cọng tóc đi ra. sư huynh, dùng p h ủ lệ tìm người thử nhìn một chút, đây là ta từ tiểu sư mùi trang điểm kính bên cạnh tìm tới cọng tóc, phải có chút chỗ dùng, l i ễ u tùy phong đưa tay nhận lấy cọng tóc, nhìn một cái sau đó, đó là nói, được, ta thử nhìn một chút, dứt tiếng nói, mọi người đó là nhanh chóng chia nhau hành động, theo thời gian đưa đ ẩ y thời gian đã gần đến buổi trưa, đỉnh đầu thái dương rất nhiều nhiều chút lạ thường, l i ễ u tùy phong đi ra thời điểm, cái chán thậm chí còn mạo hiểm từng tia mồ hôi hột, Chân vũ trưởng lão ra lệnh cho mọi người nhanh chóng tàn đi. Ở trấn nhỏ bốn phía tìm kiếm, liễu tùy phong là xuất hiện ở cửa tửu quán. dựa vào trong trí nhớ lâm thanh nhi lúc ấy rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi hai, chương năm trăm bảy mươi năm truy lùng. Mọi người nhanh chóng tách ra. thục sơn chúng để tử ở c h ấ n nhỏ bốn phía lấy toàn bộ tiểu tử quán làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía tìm khương chỉ n h ư ợ c bóng người liễu tùy phong mang theo diệp vô khuyết chân vũ trưởng lão còn có nhứ nhi nhanh chóng đi về phía trước nơi này chính là hồi thục sơn phương hướng nhìn dáng dấp ngày hôm qua chỉ n h ư ợ c là chuẩn bị hồi thục sơn liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói nghe nói như vậy mọi người khẽ gật đầu á n h mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, mà l i ễ u tùy phong cũng là bóp ra một đạo thủ quyết, mi tâm đột nhiên hở ra một cái khe đi ra, một cái ruột gì đồng lỗ từ bên trong nhô ra, hướng bốn phía nhìn lướt qua sau đó, đó là trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cái hướng kia, rất nhanh, l i ễ u tùy phong chậm rãi đi tới, đây là một cái trà bằng, l i ễ u tùy phong quan sát liếc mắt bốn phía, rất nhanh, trà bằng ông chủ đó là đi tới, mấy vị, uống trà sao, l i ễ u tùy phong quét mắt nhìn hắn một cái, ông chủ này chỉ là một bình thường không có gì l ạ người bình thường mà thôi, diệp vô khuyết chậm rãi tiến lên, ông chủ, ngày hôm qua ngươi có thể từng bái kiến một cô gái, buộc tóc đ u ô i ngựa, giống như chúng ta mặc thuộc sơn quần áo đ ệ tử thì, thuộc sơn đ ệ tử, Lão bàn kia nhiệt tình, suy tư một chút đó là nói, đúng là thấy được, một cái tiểu cô nương, mười mấy tuổi dáng vẻ, lúc ấy còn giống như thật sinh khí, ta nghe nàng g ì rà g ì rầm, hình như là nàng bạn lữ không cần nàng nữa đang tức giận đây, l i ễ u tuỳ phong lo nhẹ một tiếng, cái này không trọng yếu, ông chủ, ngươi có thể biết rõ nàng chạy đi nơi đâu rồi hả, đương nhiên là hồi thục sơn rồi ông chủ chỉ chỉ xa xa giấu ở đám mây thục sơn kiếm phái hồi thục sơn mọi người liếc nhau một cái tiếp tục đi về phía trước chỉ chốc lát sau liễu tùy phong đám người đó là rời đi trấn nhỏ mà ở trấn nhỏ cùng thục sơn kiếm phái trung gian địa phương chính là một mảnh cánh rừng còn có lên núi đường con đường này bình thường thục sơn để tử rất nhiều hơn nữa tới tới lui lui, dưới bình thường tình huống thì sẽ không gặp nguy hiểm. cho nên, ông chủ chỉ phương hướng, để cho mọi người lại là có chút hồ nghi, có phải hay không là ông chủ nhớ lộn, diệp vô khuyết không khỏi hỏi, chưa chắc, liễu tùy phong lắc đầu, nhanh chóng giơ tay lên, đem diệp vô khuyết trước tìm ra cọng tóc cho lấy ra, ngay sau đó lại vừa là xoay cổ tay một cái, từ trong túi tiền tìm được một cái hạt giấy, l i ễ u tùy phong đọc lên một đạo chú ngữ, nhanh chóng đem tóc tia quấn quanh ở rồi hạt giấy trên người. Mấy cái sau đó, hạt giấy bắt đầu vỗ cánh phành phạch hướng xa xa đi, tốc độ không nhanh, nhưng là rất hiển nhiên, đã tìm được thương chỉ n h ư ợ c tung tích, vẫn còn ở hướng trên núi, xảy ra chuyện gì, có thể hay không thật sai lầm, Con đường này chỉ nhựt ư đi không chỉ một lần rồi, hạt giấy lên trên bay, có phải hay không là tìm được chỉ nhựt ư lúc trước tung tích, diệp vô khuyết hỏi, không nhất định, chân vũ trưởng lão lắc đầu một cái, nếu như là tìm chỉ nhựt ư lúc trước tung tích, vậy hẳn là là hướng dưới núi trấn nhỏ đi, mà không phải lên núi, cho nên ngày hôm qua, chỉ nhựt ư nhất định là lên núi, hoặc là đến nơi này quá rồi, mọi người gật đầu một cái, rất nhanh, mọi người đi theo hạt giấy phía sau, không ngừng tiến tới, mà theo linh lực thiêu đốt, cọng tóc cũng là từng điểm từng điểm thả ra thuộc về khương chỉ nhựt khí tức, theo hơi thở này t r ụ c thưa dần, r ố t cuộc, hạt giấy phát lăng rồi mấy cái sau đó, mềm nhũng ngã ngã trên đất, không có đồng tính, liễu tùy phong giơ tay lên nhìn một cái. ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó khăn nhìn biểu tình. đây là sau núi thập vạn đại sơn. không sai. chân vũ trưởng lão cũng là gật đầu một cái. con ngươi như có điều suy nghĩ nhìn về phía liễu tùy phong. ngươi mới vừa hỏi ta chuyện này có thể hay không với trưởng môn có quan hệ. bây giờ nhìn lại. tựa hồ thật có nhiều chút quan hệ. cái phương hướng này. chính là đi đến bất chu sơn sợ rằng chuyện này với trưởng môn có quan hệ rất lớn ngày hôm qua chỉ nhược bị người mang đi bây giờ chúng ta đi qua bản thân cũng đã mất tiên cơ l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói không sai chúng ta phải nhất định dành thời gian diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái t r ư ở n g lão từ nơi này đến bất chu sơn phải mấy ngày khoảng cách l i ễ u tùy phong suy tư chúc lát, nhìn về phía chân vũ t r ư ở n g lão, nếu là một người trực tiếp đi, chỉ cần hai ngày, bất quá, nếu như tạp nhân mang theo chỉ nhược lời nói, khả năng yêu cầu ba ngày thậm chí bốn ngày. hơn nữa, khu vực này đều là ta thục sơn sau núi, tạp nhân hẳn chỉ dám che giấu thân hình, chân vũ t r ư ở n g lão nói, t r ư ở n g lão xin phiền ngươi lập tức đi bất chu sơn, đem chỉ nhược mất tích tin tức nói cho trưởng môn, để cho trưởng môn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng d i ệ t vô khuyết, dọc theo nơi này đuổi theo, nếu như có thể đuổi k ị p chỉ nhược, đó chính là tối tốt tiêu diệt, nếu như không thể, ít nhất, trưởng môn có thể trước thời hạn làm khá hơn một chút chuẩn bị, liễu tùy phong trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, Chân vũ trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. tựa hồ là không nghĩ tới l i ễ u tùy phong lại lại nói lời như vậy đi ra. thật sống như, đi ra ngoài một chuyến. tiểu tử này có trách nhiệm không ít à. trưởng lão, thời gian không nhiều lắm. chúng ta phải nhất định chia binh hai đường. l i ễ u tùy phong giải thích, được, chân vũ trưởng lão cũng không nói nhiều. ta đây liền đi bất chu sơn báo cho biết trưởng môn. Nếu là ở trên đường có thể gặp phải chỉ nhựa, đó là không còn gì tốt hơn nhất, nhưng là tạc nhân cũng sẽ che giấu tung tích. cho nên, các ngươi muốn tỉ mỉ kiểm tra, chân vũ t r ư ở n g lão dặn dò một tiếng, yên tâm, ba người khẽ gật đầu, rất nhanh, chân vũ t r ư ở n g lão bay lên trời, dưới chân xuất hiện một cái hồ lô, sau đó nhanh chóng hướng xa xa chui đi, chỉ là thời gian nháy con mắt, đó là hóa thành một vệt sáng. c h ú n g ta cũng đi. liễu tùy phong mang theo diệp vô khuyết nhanh chóng nhảy vào rồi dưới núi trong rừng, đồng thời lại lần nữa dùng một sợi tóc, để cho hạt giấy ở phía trước dẫn đường. hy vọng tiểu sư muội không có sao chứ, nếu không lời nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. diệp vô khuyết nhìn một c á c h liễu tùy phong, liễu tùy phong chầm mặt một chút, không lên tiếng, quả thật, nếu như tối ngày hôm qua, chính mình để lại tiểu sư muội, có lẽ thì không có sao. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong tốc độ lại lần nữa tăng lên mấy phần, hạt giấy ở l i ễ u tùy phong toàn lực thúc sục bên dưới, tốc độ cũng là thay đổi nhanh, không ngừng hướng mặt trước bay đi, khi thì lượn quanh một vòng, khi thì dừng lại chốc lát, tóm lại, Toàn bộ truy lùng đường đi, hoàn toàn chính là che giấu đường chạy trốn. nhìn dáng r ấ p tiểu sư m ũ i đúng là bị tạc nhân bắt đi. bây giờ hẳn ngay tại thập vạn đại sơn bên trong. một ngày, dựa theo bọn họ cách đi, hẳn cách không mở được nơi này. liễu tùy phong lớn mật suy đoán nói, diệp vô khuyết đỡ dậy bên cạnh một cây bị cắt đứt nhánh cây, chậm rãi mở miệng nói, không sai. bây giờ tiểu sư muội tình huống khó mà nói rõ chúng ta phải cẩn thận tùy ý chú ý bốn phía liễu tùy phong gật đầu một cái chỉ chỉ chính mình lông mi tâm nhãn con ngươi cũng không nói thêm cái gì cùng lúc đó thập vạn đại sơn cuối một nhóm mấy người không nói cho đúng là mấy cái yêu vật đang chậm rãi địa hướng mặt trước đi tới bọn họ cẩn thận từng ly từng tí không dám lưu lại bất kỳ một chút dấu vết, mà ở tại bọn hắn trong đội ngũ, một cái c ử đại tê ngư quái c ó n g lấy sau lưng một cái giỏ làm bằng chúc, giỏ làm bằng chúc nóc dùng vải che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhìn không đúng che di mặt tình huống, mà theo cây trúc khe hở không ngừng hướng bên trong nhìn, theo đến gần, một đôi mang theo kinh hoàng ý con mắt, đột nhiên xuất hiện ở cây trúc trong khe hở, Nếu là l i ễ u tùy phong ở chỗ này, chính là có thể nhận ra, này đôi con mắt, bất ngờ chính là khương chỉ nhược, nhận ra được phía sau c h ú t giỏ động tính bên trong, tê ngưu quái dừng bước, đem không để xuống, nàng tỉnh, để cho nàng lần nữa n g ủ mê mang đi, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm bảy mươi sáu cộng công thì, nghe nói như vậy, mọi người ngừng lại, dối rít xoay người, sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình, có bắt đầu ngắm, có tiếp tục dò đường, có vây quanh ở dò làm bằng chúc bên cạnh, tê ngư quái giơ tay lên, một cái tháo ra che ở phía trên không, sau đó lộ ra tình huống bên trong, Dò làm bằng chúc bên trong, c ó do một cái tiểu cô nương, bất ngờ đó là khương chỉ nhược, giờ phút này khương chỉ nhựt hai mắt ngấn lệ ngầm trâu tràn đầy kinh hoàng theo đỉnh đầu đâm ánh mắt mang xuất hiện để cho nàng cũng là không nhịn được nhắm lại con mắt chỉ là còn chưa kịp phản ứng liền nhận ra được một đôi tay bóp cổ mình khương chỉ nhựt nhất thời cả kinh chừng lớn con mắt liều mạng gơi y u nơi gơi rằng có thể cái tay kia lại gắt gao đưa nàng đặt ở giỏ làm bằng chúc bên trong Căn bản không thể động đậy, không nghĩ tới, vẫn còn có khí lực lớn như vậy, vội vàng dùng d ư ợ c đưa nàng mê vững đi, lần này v ậ n khí thật đúng là được, lại có thể bắt được t h ụ c sơn thường ninh nữ nhi, nhìn dáng dấp, chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng, lão đạo sĩ kia, một mực cùng chúng ta cộng công thì là đ ị c h thật là muốn chết, đúng vậy, từ kia mũi trâu lão đạo sau khi đến, nguyên vốn thuộc về c h ú n g ta cộng công thì cái gì cũng bị hắn đoạt đi đáng chết từ nhóm người này trao đổi bên trong khương chỉ nhược mơ hồ minh lườm bọn hắn thân phận cũng biết rõ tại sao mình sẽ bị bắt nhưng là cho đến bây giờ chính mình một mực thuộc về trạng thái hôn mê nghe bọn hắn nói tới tựa hồ căn bản không muốn để cho chính mình tỉnh lại nếu như một mực lời như vậy chính mình căn bản không khả năng có cơ hội chạy đi a trong lòng khương chỉ nhược hoảng sợ không thôi nhưng cũng biết rõ lúc này trọng yếu nhất còn phải là tỉnh táo mà vào thời khắc này giữa không trung một cái chim sẽ đột nhiên bay tới rơi vào trên nhánh cây rồi sau đó miệng nói tiếng người có người tới nhanh ẩ n núp theo dứt tiếng nói bốn phía yêu tộc trong nháy mắt ẩ n n ú t đứng lên, kia c ử đại tê ngưu nhanh chóng hóa thành b ả n thể, sau đó để ngang giỏ làm bằng trúc phía trên, chặn lại giỏ làm bằng trúc, một cái xà yêu nhanh chóng quấn quanh ở rồi cổ khương chỉ n h ư ợ c bên trên, càng phát ra dùng sức, để cho khương chỉ nhựt cả người hô hấp không nổi, con mắt trợn trắng, tình huống thập phần nguy hiểm, mà vào thời khắc này, giữa không trung, một đạo áo dài trắng bóng người nhanh chóng lướt qua bất ngờ đó là chân vũ t r ư ở n g lão chân vũ t r ư ở n g lão linh thức sơ lược quét qua phía dưới thập vạn đại sơn bên trong yêu vật thật là nhiều r ấ t phía dưới những thứ này yêu thú không đáng kể chút nào cho nên hắn chỉ là nhìn lướt qua đó là nhanh chóng bỏ chạy mà giỏ làm bằng c h ú t bên trong khương chỉ nhược chừng lớn mắt nhìn hướng bán không Muốn phát ra cho dù là mảy may động tính đi ra nhưng là kia x à yêu quấn vòng quanh cổ nàng càng phát ra dùng sức cuối cùng thương chỉ nhựt ư tay không lực r ú xuống lần nữa đáp hôn mị chỉ là r ú xuống tới trong tay tán lạc một cái tiểu tiểu chối u đeo tay bị cỏ dại trận lại đi mau đi nhận ra được giữa không trung người đã á rời đi lũ yêu cũng là mở miệng nói Bây giờ chúng ta còn không có chạy ra khỏi thục sơn phạm vi, cần phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể lãng phí thời gian. p h ả i lũ yêu đáp một tiếng, nhanh chóng động, chỉ c h ú t lát sau, đội ngũ lại lần nữa lên đường, hướng xa xa đi, bên kia, liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người nhanh chóng không vào trong rừng, không ngừng hướng mặt trước đi, hạt giấy lần nữa rớt xuống, mà khương chỉ n h ư ợ c tóc chỉ còn lại có một cây, tiếp theo này một sợi tóc, liễu tùy phong cũng không dám dùng linh tinh, chỉ có thể đợi đến cuối cùng lúc mấu chốt sử dụng, cho nên hai người nhanh chóng trong rừng qua lại, tìm kiếm những người đó lưu lại tới tung tích. Bất quá, đi một đoạn đường sau đó, liễu tùy phong đó là phát hiện, nhóm người này cũng không phải là người, mà là yêu tục. dọc theo đường đi, loáng thoáng vẫn có thể lưu lại một bộ phận yêu khí đi xuống. như vậy thứ nhất, l i ễ u tùy phong theo này cổ như ẩ n như hiện yêu khí không ngừng hướng mặt trước đuổi theo, cũng còn khá có thể nhìn rõ ràng những thứ này yêu khí. nếu không lời nói, thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, diệp vô khuyết gật đầu một cái, hai người sóng vai đứng ở cao nhất trên ngọn cây, khắp nơi nhìn một cái, phong tỏa phương hướng sau đó đó là tiếp tục hướng mặt trước đi, theo l i ễ u tùy phong dần dần đi sâu vào truy khích, rất nhanh, bốn phía đầu mối cũng là càng rõ ràng mà bắt đầu, bọn họ luống cuống, có lẽ chẳng đường không phải rất xa, bọn họ ở ra tốt đi, trên đường lưu lại đầu mối cũng là càng ngày càng nhiều, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, ánh mắt quét qua bốn phía đường, nhẹ giọng mở miệng nói, này một đội nhân mã cũng không ít, hơn nữa trước sau tương h ỗ tương ứng, rất hiển nhiên là một cái hoàn chỉnh đội ngũ, có mở đường, có kết thúc, có giám thị, nhìn s á n g dấp, hẳn là có sự mưu xuất hiện, hơn nữa trên đất dấu chân cũng là có vẻ hơi hỗn loạn, l i ễ u tùy phong đồ loạn nhìn mấy lần, có thể phân biệt ra được không ít yêu tục đi ra. ngưu yêu, xà yêu, rất nhiều. Nơi này đã đến gần thập vạn đại sơn phía ngoài cùng rồi. cho nên bọn họ hẳn là buông ra bước chân, chuẩn bị rời đi, từ nơi này đi ra ngoài, qua thập vạn đại sơn. chỉ cần một ngày không đến lúc đó gian, là có thể đến bất chu sơn. Diệp vô khuyết giải thích, nhìn dáng sấp hẳn chính là bọn họ, chúng ta vội vàng đi qua, l i ễ u tùy phong thấp giọng nói, một bước đi phía trước dấm lên, chỉ là vừa chuẩn bị bay lên thời điểm, nhưng là đột nhiên những mày một cái, cúi đầu nhìn một cái dưới chân, một cái tiểu tiểu vòng tay xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trước mắt, hơn nữa có vẻ hơi quen thuộc, n à y vòng tay, không phải là khương chỉ nhược, trong lòng l i ễ u tùy phong vui mừng nhất thời đem vòng tay cầm lên quả nhiên là nơi này chúng ta tiếp tục đi tới cái này vòng tay cũng không tặng nhìn qua là vừa xuống hẳn thì ở phía trước cách đó không xa rồi l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên có chút mừng dỡ mở miệng nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết gật đầu một cái lại lần nữa đi về phía trước theo thời gian đưa đ ẩ y ba người một t r ư ớ c một sau, nhanh chóng tiến tới, l i ễ u tùy phong mi tâm con ngươi khắp nơi tán loạn đến, càng phát ra dù dị, nhớ nhi trong cơ thể linh lực cũng đang không ngừng phun trào, tựa hồ tản ra một cổ lực lượng cường đại, đang ở xua đuổi bốn phía g i ã thú, không để cho bọn họ xuất hiện ở bốn phía quấy g i à y tiếp theo truy lùng, phá tư truy lùng vết tích, về phần diệt vô khuyết, chính là một mực hướng mặt trước giò đường, kiểm tra tình huống bốn phía, bảo vệ hai người an toàn, thời gian từng giờ từng phút chạy mất, rốt cuộc, bóng đêm đen xuống thời điểm, liễu tùy phong đám người tốc độ cũng là chậm lại, yêu khí càng phát ra nồng nặc, chắc là ở p h ụ cận không xa địa phương, cẩn thận một chút, liễu tùy phong dặn dò, như nhi k h ẽ gật đầu, nhanh chóng thu hồi chính mình thả ra ngoài tiên thú khí tức phòng ngừa đánh s ắ n động cỏ diệp vô khuyết trong rừng nhìn lướt qua xác định phương hướng sau đó đó là tiếp tục hướng mặt trước đi như thế mấy cái ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi liễu tùy phong đó là phát hiện từng tia đầu mối phía trước rừng cây dần dần lưa thưa trong lúc mơ hồ liễu tùy phong cũng là nghe được phía trước c h u y ệ n đến thanh âm hôm nay nghỉ ngơi một hồi chờ đến ánh trăng treo lên lúc tới sau khi chúng ta tiếp tục đi buổi tối không nghỉ ngơi sao không nghỉ ngơi đem cái này nha đầu mang về mới là trọng yếu nhất chúng ta cổng công thì lợi ích cũng đều duy trì ở trên người nàng rồi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi hai chương năm trăm bảy mươi bảy không cần nhiều chuyện xa xa như ẩm như hiện truyền đến từng tia thanh âm, liễu tùy phong dựng lên bàn tay, ngừng lại, sau lưng, diệp vô khuyết cùng nhữ nhi hai người đều là xem hiểu liễu tùy phong thủ thế, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, diệp vô khuyết cẩn thận nhìn bốn phía, còn bên cạnh nhữ nhi chính là dựng lên lỗ t a i vốn là rất bình thường lỗ t a i đột nhiên trở nên sắc nhọn thêm vài phần, ngay sau đó bốn phía thanh âm nhanh chóng truyền vào trong lỗ tai nhớ nhi hướng mặt trước nhìn sang phương hướng cùng l i ễ u tùy phong kia t h ủ nhãn thật sự nhìn chăm chú phương hướng là cùng một bên sáu cái yêu tục một cái tê ngư quái một cái xà yêu bốn con bán nhân bán yêu đồ vật không đúng bảy cái yêu tục còn có một cái chim sẻ đứng trên tàng cây l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói rất nhanh đó là phát hiện nơi đó tình huống tiểu sư mỗi đây diệp vô khuyết thấp dòng hỏi chờ một chút không nên gấp gáp l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu trên trán ruộng gì kia con ngươi bốn phía quét nhìn ánh mắt lộ ra quái gì thần sắc chỉ c h ú t lát sau l i ễ u tùy phong giải thích trước mắt cũng không nhìn thấy tiểu sư mỗi bóng người vân vân có một vật là một cái g i ỏ làm bằng trúc nhưng là ta không nhìn thấu thật giống như bị một cổ lực lượng rửa gì khóa lại như thế tiểu sư muỗi có thể ở g i ỏ làm bằng trúc bên trong l i ễ u tùy phong thấp giọng nói nhưng là trên mặt cũng lộ ra một cổ vẻ giận dữ bởi vì kia g i ỏ làm bằng trúc thật sự là rất nhỏ bên trong không gian nếu như muốn r u n g nạp xuống một cái khương chỉ nhựt ư lời nói Kia khương chỉ nhược tư thế nhất định thập phần không thoải mái. Ngĩ h tới đây, ánh mắt của l i ễ u tùy phong càng phát ra âm lãnh mấy phần. chúng ta phải nhất định lập tức đồng thủ rồi. Nếu không lời nói, tiểu sư muội sợ rằng không dễ chịu. d i ệ p vô khuyết gật đầu một cái. nhanh chóng lùi về phía sau rồi nửa bước. l i ễ u tùy phong cũng là rút về thân thể. từ dưới đất lượm một tảng đá. sau đó trên mặt đất lay rồi mấy cái vẽ ra một tấm đồ đi ra nơi này là chúng ta vị trí phương nơi này là bọn hắn vị trí phương l i ễ u tùy phong khoa tay múa chân một cái chim sẻ đứng ở phía trên nhất nhánh cây chúng ta muốn tới gần thứ nhất gặp phải chính là nó ở chim sẻ phía dưới có một cái bán nhân bán yêu đồ vật bất kể chúng ta đồng c á c h nào một cái khác nhất định sẽ có đồng tính liễu tùy phong giải thích bán nhân bán yêu cộng công thì diệp vô khuyết dừng một chút đột nhiên mở miệng nói ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi hoặc ngươi biết rõ liễu tùy phong nghiêng đầu tới ừ đời trước đã từng quen biết diệp vô khuyết gật đầu một cái cộng công thì tộc nhân tính tình nóng này làm việc rất s u n g động giống nhau tổ tiên bọn họ, hơn nữa bọn họ đối nhân tộc ôm có nhất định oán hận, bởi vì năm đó tổ tiên bọn họ đụng g ã y bất chu sơn, đưa đến trời nghiêng sập, vì cho bọn hắn giáo huấn, nữ hoa trừng phạt rất nặng, để cho bọn họ đời đời kiếp kiếp giúp lại bất chu sơn, không thể đi ra. Bất quá, bọn họ tộc nhân có một cách đặc điểm, đó chính là sợ lửa. diệp vô khuyết nghiêng đầu đến, chúng ta có thể từ một điểm này hạ thủ, nghe nói như vậy, liễu tùy phong khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, trừ cái này hai cái yêu quái bên ngoài, bên trong còn có năm cái, tê ngưu tinh canh giữ ở cái kia giỏ làm bằng chút phía trên, sau đó xà yêu quấn chặt lấy rồi giỏ làm bằng chút bốn phía, ngoài ra ba cái cổng công thì nhân canh giữ ở bốn phía mỗi người cảnh giác, Mục đích của chúng ta, chính là muốn cướp đi cái kia giỏ làm bằng trúc. i ễ u tùy phong quyết định một cái quan điểm chính, mấy cái yêu t ộ c thực lực không biết, tùy tiện động thủ l i ễ u tùy phong không dám hứa chắc. cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất, vẫn là phải đưa mắt thả ở cái kia giỏ làm bằng trúc phía trên. chỉ cần có thể cướp đi giỏ làm bằng trúc, coi như là thành công. nghe nói như vậy, mọi người k h ẽ gật đầu. bắt đầu ở phía trên suy nghĩ, mười phút sau, ba người nhanh chóng t ả n ra, lặng yên không một tiếng đồng biến mất ở rồi trong rừng rậm. xa xa, một đám yêu tộc nhân ngồi thủ ở p h ủ cận, nhỏ nhỏ nhắm đến con mắt đang nghỉ ngơi, nhưng là từng cái yêu tộc lỗ tai đều là dọc theo thẳng, rất h i ể n nhiên thập phần cảnh giác, chỉ chục lát sau, cách đó không xa trong rừng đột nhiên bảo phát ra một cổ lực lượng cường đại lực lượng kia xuất hiện trong nháy mắt để cho bốn phía yêu t ộ c cảnh giác dối rít nhìn về phía nơi đó xảy ra chuyện gì tê ngư quái trước nhất thức tình trong mắt mang theo hung á t không biết rõ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chim sẻ đứng trên tàng cây bình tĩnh nhìn phía xa nhưng là từ độ cao này chỉ có thể nhìn được rất nhiều thủ, cái gì khác cũng không nhìn thấy, nghe nói như vậy, trên mặt mọi người biểu tình cũng là càng phát ra cẩn thận, xảy ra chuyện gì, ta đi xem một chút, thủ dưới tàng cây cổng công thì đứng lên, cao lớn thân thể muốn đi về phía trước, ngươi đừng đi, tiểu tước đi, thân thể hắn tiểu, chạy trốn linh hoạt, không dễ dàng bị phát hiện, tê ngư quái chặn lại động tác của hắn chúng ta cũng không cần quá đi xem nếu mọi người đã tỉnh lại liền dứt khoát đi thôi không muốn lãng phí thời gian xà yêu q u a n h quẩn ở giỏ làm bằng c h ú t phía trên lưới phảng phất mang theo dùng mình như thế nghe nói như vậy tê ngư quái gật đầu một cái tựa hồ có hơi đồng ý xà yêu lời nói nhưng là một giây g h ế tiếp trên cây chim sẻ đó là khẽ quát thứ gì mọi người trong nháy mắt cảnh giác một dây g h ế tiếp một đạo bích lục sắc quang mang từ trước mắt mọi người chợt lói lên kia bích lục sắc quang mang hình như là một cái tinh linh như thế biến mất cực kỳ nhanh nhưng là tối đến gần nó chim sẻ cùng cổng công thì nhưng là mặt liền biến sắc nhìn nhau như thế xảy ra chuyện gì tê ngưu quái trầm giọng hỏi ta mới vừa rồi, thật giống như thấy được một cái rất kỳ quái đồ vật, giống như khoai tây, phía sau cánh dài, u i u i chim sẽ có chút không xác định mở miệng nói, để cho ta nghĩ tới một vật, nhưng là, ta cảm thấy được không thể nào, phía dưới cổng công thì mở miệng nói, cái gì, tây ngư quái nghiêng đầu tới, ngũ độc thú, không hổ là viễn cổ truyền thừa xuống trùng tục, lại liếc mắt một c á c h liền nhận ra thân phận của n h ư nhi, xa xa trong rừng rậm, l i ễ u tùy phong hướng về phía d i ệ p vô khuyết dừng lên một ngón tay cái. Dĩ nhiên, không phải khen ngợi hắn, mà là khen ngợi t ổ n g công t h ị chỉ cần bọn họ nhận ra thân phận của ngũ độc thú, kế hoạch kia là có thể thuận lợi áp dụng đi xuống, làm sao có thể, tại chỗ yêu tục tựa hồ cũng là b á c học nghe được ngũ độc thú biểu hiện trên mặt cũng có chút không giống ngũ độc thú là một loại hết sức kỳ lạ tồn tại thượng cổ tiên thú một trong nhưng là nàng không hề giống phổ thông tiên thú giống nhau là ở chung nàng là thiên địa tinh hoa sinh trên thế giới vĩnh viễn chỉ tồn tại một cái ngũ độc thú thực lực cường đại thiên phú gì bẩm Nàng có thể hấp thu trong thiên địa sở hữu độc, cũng có thể sinh ra trong thiên địa sở hữu dược, chiếm đoạt năng lực có thể so với côn bằng, tuổi thọ có thể so với huyền vũ, tóm lại, tuyệt đối là trí bảo, mà vào giờ phút này, như vậy một vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, ai dám tin tưởng, một đám yêu tục nhìn nhau mấy lần, biểu tình có cái gì không đúng đứng lên, không được, chúng ta không thể bởi vì tham niệm tự nhiên đâm ngang. Nếu như nơi này thật có ngũ độc thú, chúng ta hoàn thành trên tay nhiệm vụ trở lại. ngũ độc thú chỉ có một con, không thể nào một mực ngừng lại ở chỗ này. thậm chí nó tồn tại ý nghĩa muốn so với cái này tiểu nha đầu lớn hơn. có người đưa ra bất đồng ý kiến, không muốn tự nhiên đâm ngang. ngũ độc thú không phải chúng ta muốn bắt liền có thể bắt được. hơn nữa nơi này thập phần đến gần thuộc sơn kiếm phái nếu như dùng lên động tính cũng khá lớn đưa tới thuộc sơn nhân hơn nữa chúng ta chúc trong rổ cất dấu cái này tiểu nha đầu đến thời điểm muốn chạy cũng không chạy khỏi nghe nói như vậy lũ yêu trầm m ặ t lại cuối cùng tây ngưu tinh ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng nói đi rời đi nơi này không cần nhiều chuyện này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai chương năm trăm bảy mươi tám lui lại mau bọn họ phải đi xa xa diệp vô khuyết đột nhiên mở miệng nói bất quá biểu hiện trên mặt cũng không có hiền rất khẩn trương tựa hồ còn cái trạng thái này mới là bình thường bọn họ có thể ở thục sơn kiếm phái trong lãnh địa c h ó i đi tiểu sư muội không thể nghi ngờ tuyệt đối là một đám chỉ số ít ở tuyến gia hỏa hơn nữa từ bọn họ đứng đổi cùng với cẩn thận trong trạng thái có thể thấy được bọn họ rất cẩn thận vì vậy kế hoạch chúng ta nhất định phải toàn diện l i ễ u tùy phong nhìn về phía diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói diệp vô khuyết l ậ t rồi một cái liếc mắt cái kế hoạch này là chúng ta đồng thời nghĩ ra được bây giờ ngươi nói với ta làm gì liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, này không phải giả bộ một bút, biểu hiện một chút chính mình ngưu chứ sao. đang khi nói chuyện, mấy người cũng là lại lần nữa nhìn về phía xa xa, một đám yêu tục nhanh chóng động, sau đó mang theo giò làm bằng chúc đi về phía trước, đội ngũ chặt chẽ, không ngừng xuyên qua đủ loại c h ứ n g ngại, cuối cùng vượt qua rừng rậm, ra hiện tại tối biên giới, nhưng là, ngay tại yêu tộc chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm một cái cổng công t h ị tộc nhân ngừng lại các ngươi đi về trước đi dứt tiếng nói toàn bộ đội ngũ đều là dừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng ngươi muốn làm gì tê ngưu tinh mở miệng hỏi trên mặt lộ ra một vệt không nhìn được biểu tình nghe được tê ngưu tinh lời nói kia cổng công t h ị tộc nhân trần c h ờ một chút nhẹ giọng nói ngũ độc thú đối tại chúc ta cộng công t h ị mà nói cũng là một kiện trí bảo nếu như có thể lấy được lời nói chỗ tốt không nhỏ cho nên ta muốn thử một chút không muốn gây thêm rắc rối tê ngưu tinh cảnh cáo nói không gây thêm rắc rối cộng công t h ị t ộ c nhân lắc đầu một cái bây giờ đã ra thập vạn đại sơn rồi theo đại sơn hướng xa xa đi chỉ cần một ngày là có thể đến bất chu sơn đến thời điểm các ngươi liền an toàn bây giờ ta một người đi qua coi như không thể bắt đến ngũ độc thú ít nhất cũng có thể dám thì ở nó chờ ngươi các ngươi cầm trên tay cái này nha đầu đưa sau khi trở về tới nữa như thế nào cộng công t h ị tộc nhân mở miệng nói đây tựa hồ là một cái rất ý nghĩ tốt rất b ả o t h ủ không có chút nào mạo hiểm hơn nữa vẫn có thể một hòn đá hai con chim cũng không chế nai sự tình cũng không chế nai n g ũ độc thú duy nhất chỗ xấu có lẽ chính là nhân thiếu đi nhưng là khoảng cách bất chu sơn chỉ còn lại một ngày cho nên cái này chỗ xấu tựa hồ cũng có thể không đáng kể nghĩ tới đây tất cả mọi người là động lòng tựa hồ rất có đạo lý không nên như vậy chúng ta trở về tê ngưu kinh mở miệng nói ta cảm thấy cho nó nói có đạo lý giỏ làm bằng c h ú t bên trên s a t i n h đột nhiên mở miệng nói chúng ta đoàn người này s ấ người càng nhiều càng dễ dàng nhìn chăm chú bây giờ bọn hắn ở lại chỗ này không nếm không phải một chuyện tốt thậm chí còn có thể giúp chúng ta cướp đoạt ngũ độc thú huống chi ngươi xem kia ngũ độc thú là ở chỗ đó xa tinh ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh rừng sâu bên trong ở nơi nào một đạo t h ú y lục sắc quang mang như ẩ n như hiện một cổ tinh thuần lực lượng tiêu tán đi ra phảng phất là một đạo mỹ thực t ả n ra mùi thơm để cho trong lòng người rục d ị t tê ngưu tinh những mày một cái không nói gì trong đội ngũ đã xuất hiện khác nhau rồi bây giờ phải nhất định vội vàng xử lý xong trong đội ngũ bất đồng ý kiến rồi nếu không lời nói như thế kéo dài nữa không phải là cái chuyện tốt gì nghĩ tới đây tây ngưu tinh ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn mọi người một cái các ngươi chắc chắn phải ở lại chỗ này phải cộng công thì gật đầu một cái nhìn đối diện những người đó tựa hồ thật không muốn rời đi tê ngư tinh cũng là thở dài trên mặt lộ ra một vệt khó khăn nhìn biểu tình các ngươi đã cố ý như thế tốt lắm ta cũng không bắt buộc ai muốn với hắn cùng đi tê ngư tinh c h ầ m rãi mở miệng nói nghe nói như vậy trong đội ngũ nhân đều bắt đầu xuẩn xuẩn r ụ t động biểu hiện trên mặt trở nên có chút kỳ quái tựa hồ bọn họ đều có chút gì động n à y tiểu nha đầu Coi như là đưa đi, đó là đoàn thể công lao, ai cũng không biết rõ sẽ phần thưởng cái gì. nhưng là, ngũ độc thú không giống nhau a. nếu như là chính mình thu phục lời nói, nói không chừng có thể một mực nuôi, chính mình khẳng định cũng sẽ phải chịu ngũ độc thú a. nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người sáng quát ngẩng đầu lên, thấy một màn như vậy, tê ngưu tinh lại vừa là thở dài. á n h mắt quét qua bốn phía nhàn nhạt mở miệng nói muốn đi nhân hãy đi đi ta sẽ không chờ các ngươi ta sẽ tiếp tục hướng bất chu sơn đi nghe nói như vậy mọi người trong lòng lại vừa là cả kinh theo dứt tiếng nói trong đám người b ắ t đầu động chỉ chúc lát sau ba cái cổng công thì xuất hiện ở đối diện mà còn dư lại bốn người tê Tì ngưu tinh chim sẻ Sà tinh, còn có người cuối cùng cổng công t h ị lưu ở nơi đó, c á c ngươi đi, ta ở lại chỗ này, theo chân bọn họ đồng thời hồi bất chu sơn, n à y tiểu nha đầu, vẫn là rất trọng yếu, cổng công t h ị mở miệng nói, nghe nói như vậy, tây ngưu tinh k h ẽ gật đầu, không có nói gì nhiều, yên tâm, chúng ta ở chỗ này, sẽ tận lực cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta sẽ mau rời đi, chuẩn bị tìm ngũ độc thú cổng công t h ị mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, tê ngưu tinh trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó phất phất tay, nhanh chóng xoay người, cóng lấy sau lưng giỏ làm bằng trúc rời đi, một nhánh đội ngũ, chia ra làm h a i bắt đầu hướng hai bên lan tràn đi ra ngoài, liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người nằm út sấp trên tàng cây, bình tĩnh nhìn phía dưới cảnh tượng, sau đó liếc nhau một cái. hành động, liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, rất nhanh, hai người cũng phân là mở, diệp vô khuyết đi theo tê ngưu tinh phía sau, lặng yên không một tiếng đồng hướng mặt trước đột tiến, liễu tùy phong g ã y quay trở lại, đi theo ba người kia cổng công thì bóng người, tê ngưu tinh rất cẩn thận, tốc độ cũng thập phần nhanh, cõng lấy sau lưng giỏ làm bằng chúc cũng sãi bước về phía trước tựa hồ căn bản không muốn dừng lại thêm l i ễ u tùy phong đi sát ba cái cổng công t h ị sau lưng mang trên mặt cẩn thận biểu tình cổng công t h ị cũng thập phần cẩn thận cúi đầu trong rừng tìm kiếm chỉ c h ú t lát sau một đạo bích lục sắc quang mang xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt ba người ngẩng đầu đợi nhìn trước mặt rõ ràng đồ vật sau đó nhất thời trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động, quả nhiên là ngũ độc thú. Trời ạ, nhất định phải bắt nó. cái này ngũ độc thú còn không có thành thục, vẫn còn ở ú thể trạng thái. cẩn thận một chút, không muốn hù dọa chạy nàng. cộng công thì ba người trâu đầu rét t a y thấp giọng mở miệng nói, mà xa xa, một cái tiểu tiểu giống như khoai tây một loại tinh linh đứng ở một khối đá lớn phía trên. ánh mắt giống vậy nhìn chằm chằm bên này. chỉ là ánh mắt kia mơ hồ có chút lãnh k h ố c Tia không kinh hoàng chút nào. giống như sớm liền ở chỗ này chờ bọn họ như thế. cộng công thì ba người sưởng sốt một chút. một người trong đó trên mặt vẽ sâm mở miệng nói. lão tam. lão tứ. hai người các ngươi có không có cảm thấy là lạ. có vấn đề. một cái khác cộng công thì cũng gật đầu một cái. Hắn là lão tam, người này ở nơi này chờ c h ú n g ta. l à lạ, có cái gì rất không đúng nhi. Lão tứ cũng là nói, các ngươi thật thông minh, ta đúng là ở nơi này chờ các ngươi. nghe được ba cái cổng công t h ị đối thoại, n g ũ độc thú cười lạnh một tiếng. ngay sau đó thân bên trên nổi lên một tầng b í c h lục ánh sáng màu vựng, kia vầng sáng nở rộ ra, hình như là một đoá hoa như thế. thoáng cái trở nên lớn, sau đó lộ ra một đôi sáng bóng bắp đùi, đi lên nữa, là một kiện đẹp đẽ tiểu váy, trên váy, mặc một bộ quần áo rộng thùng thỉnh, che ở tự thân đường cong, bất quá như cũ có thể nhìn ra được, rất no tràn đầy, một c á c h đẹp như vậy nữ sinh xuất hiện ở ba người trước mặt, c á c h này làm cho c ổ n g công thì sưởng sốt một chút, nhưng là một dây g h ế tiếp, bọn họ liền kinh ngạc quát to lui đi mau này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi hai chương năm trăm bảy mươi chín lẫn vào đội ngũ lui hướng nơi nào lui ngay tại mấy người quay đầu thời điểm sau lưng một trận bước chân nhẹ nhàng r ầ m ở trên cỏ sau đó ngăn cản mọi người sau lưng liễu tùy phong từng bước từng bước đi tới phía sau tân thiên kiếm t ả n ra cường đại uy t h í vô số thanh trường kiếm tạo thành một cái to lớn trung bàn, mà ở chung trong mâm gian, bảy viên khảm ly thoi phân biệt hợp thành lớn nhỏ không đồng thời c h â m cùng kim chỉ dây, to lớn trung bàn cùng với phía trên t ả n mát r a khí tức mang theo cường đại lại nồng đậm uy áp, rơi vào mấy cái cổng công t h ị trên người, để cho bọn họ tê cả ra đầu. đây là, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, nhận ra được trên người hai người khí tức, ba cái t ổ n g công thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ như nhi tỉnh lại sau đó, trên người khí tức lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần, nhưng là rất rõ hiền, không có lấy trước như vậy kinh khủng, cho nên, thực lực chỉ là đến hóa thần sơ kỳ, bất quá, gần đó là hóa thần sơ kỳ thực lực, đối phó những người này cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi vì từ trước mặt mấy cái này c ộ n g công t h ị trên người, l i ễ u tùy phong cũng không có cảm nhận được mạnh bao nhiêu thực lực, thậm chí bọn họ khả năng chỉ có kim đan kỳ. xem đến phần sau cũng có người chặn lại đường, c ộ n g công t h ị sắc mặt người hoàn toàn âm trầm xuống rồi. đây là bị mai phục, nhìn dáng dấp, cái gọi là ngũ độc thú, thực ra chính là một cái mồi nhử thôi. quả nhiên, lòng tham gây họ a. các ngươi là người nào muốn làm gì t ổ n g công t h ị lão n h ị mở miệng nói trên mặt có nhiều chút cẩn thận đồng thời lặng yên không một tiếng đồng hướng phía sau mình sờ lên tựa hồ là muốn muốn tìm thứ gì như thế ngươi đang làm gì tiếng nói vừa dứt hạ xa xa nhớ nhi thân hình lói lên một cái vụt xuất hiện ở t ổ n g công t h ị lão n h ị sau lưng đồng thời một đôi tím bầm tay giữ lại cổng công t h ị lão nhì cánh tay. theo n h ư nhi có chút dùng sức, một viên tiểu tiểu ngọc bội rơi vào trên đất, rất h i ể n nhiên. mới vừa rồi này cổng công t h ị lão nhì là muốn lợi dụng c á c h này truyền tin ngọc bội cho bên ngoài nhân thông báo. nghĩ tới đây, n h ư nhi sắc mặt có chút khó coi, không nên để lại tình, trực tiếp làm thịt, l i ễ u tùy phong phất phất tay, nhanh chóng tiến lên, xoay cổ tay một cái, trực tiếp đó là móc ra cửa nghi đ ỉ n h các ngươi muốn làm gì, trong đó kia cổng công t h ị lão tam khẽ quát, biểu hiện trên mặt hơi có chút nóng này, l i ễ u tùy phong cũng không nói nhảm, trong tay cửa nghi đ ỉ n h nhanh chóng ném ra ngoài, đập t r ú n g lão kia tam, đồng thời sau lưng t r u n g bàn tản ra, hóa thành ngàn vạn đạo trưởng kiếm, Đem lão tứ cũng là chém thành thịt nát, lại dám bắt cóc nhà chúng ta tiểu sư muội, tim chết, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, theo động tác hạ xuống, nhứ nhi cũng s i ơ tay lên, bóp chết lão nhi, ngắn ngồi chốc lát, ba người hai tử một vựng, trực tiếp bị xử lý xong, n à y t ổ n g công thì thực lực cũng không phải rất mạnh, gần là lúc trước được nơi đó lão đại, cũng bất quá là mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ nhân bất quá kia tê ngưu tinh thực lực rất mạnh hơn nữa hết sức c ẩ n thận cho nên nếu như chúng ta tùy tiện đồng thủ tê ngưu tinh có cái này quyết đoán cùng thực lực ở thời gian ngắn nhất dùng tiểu sư m u i uy hiếp chúng ta thậm chí sẽ giết con tin vì vậy chúng ta không thể trực tiếp đồng thủ chỉ có thể phân hóa bọn họ l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói đồng thời bóp ở rồi lão trong ba người bên trên đưa hắn đánh thức lão tam tỉnh lại trong nháy mắt l i ễ u tùy phong mi tâm chính là vỡ ra đến lộ ra một chỉ màu đen con mắt kia con mắt t r ự c câu câu nhìn chăm chú trước mặt lão tam đồng thời thiên nhãn tầng thứ ba mê hoạt lòng người trực tiếp thi triển ra đọc đến này lão tam trí nhớ kia chủ nhân ngươi là thế nào đoán được bọn họ sẽ tách ra Như nhi ngầm đầu, có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, câu một chút như nhi cầm. còn không phải c h ú n g ta như nhi m ị lực quá lớn. bọn họ cũng muốn có được ngươi. nhân lòng tham chính là như vậy. ngũ độc thú địa vị không bình thường. ngay cả ta nhìn thấy ngươi đều muốn không cầm được. càng không cần phải nói bọn họ. dứt tiếng nói. l i ễ u tùy phong cũng ở trong lòng bổ sung một câu, ta có thể không phải là bởi vì ngươi thân phận địa vị mà không cầm được nha, mà là bởi vì, trong lúc suy tư, l i ễ u tùy phong con ngươi phiết qua nhớ nhi ngực, đồng thời nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lão tam trí nhớ đã bị đọc đến rồi. l i ễ u tùy phong biết rất nhiều thứ, khương chỉ nhựt coi như là xui xẻo, nhân gia cũng không phải hướng về phía nàng đến, mà là đơn thuần muốn tìm thuộc sơn phiền toái nhưng là vừa vặn nàng xuất hiện có thể nói là đắc lai toàn bất phí công phu mà cổng công t h ị tộc nhân bây giờ đóng tại rồi bất chu sơn bất chu sơn xuất hiện di tích thượng cổ đồng thời còn hấp dẫn không ít ma tộc yêu tộc tình huống bây giờ rất phức tạp nhiều năm như vậy vốn là chú đóng bất chu sơn cổng công t h ị đã bắt đầu cùng ma tộc có hợp tác vì vậy bất chu sơn tình huống lâm vào vô cùng sốt ruột, hơn nữa bởi vì t h ụ c sơn trưởng môn từng bước ép sát, cho nên bọn họ mới có thể muốn tới t h ụ c sơn làm loạn, tới một lớp vây n g ồ y c ứ u triệu. ngoài ra, này tây ngưu tinh, xà tinh còn có chim sẻ tinh coi như là cổng công t h ị cung phụng, thực lực rất mạnh, về phần một c á c h khác cổng công t h ị chính là trong ba người lão đại, c h í nhớ đọc đến không sai biệt lắm sau đó, liễu tùy phong cũng là giơ tay lên, nhanh chóng ở trên mặt lục lọi xuống, theo một trận linh lực phun trào, rất nhanh. Liễu tùy phong đó là thi triển trước mặt, đem chính mình mặt mũi thay đổi, biến thành lão nhị dáng vẻ, mà bên kia, lão tam bị đọc đến rồi c h í nhớ, si ngốc một mảnh, cho nên liễu tùy phong dứt khoát đó là lợi dụng thiên nhãn tầng thứ ba khống chế hắn giống nhau ban đầu lâm ngạn làm xong hết thầy các thứ này liễu tùy phong nhanh chóng mang theo nhớ nhi hướng xa xa đuổi theo không lâu lắm sau đó đó là đuổi kịp diệt vô khuyết bọn họ thì ở phía trước cũng không dừng lại tốc độ một mực rất nhanh ta còn đang suy nghĩ Nếu như trước hừng đông sáng các ngươi vẫn chưa trở lại lời nói, ta liền muốn ra tay cản bọn họ lại rồi. Nếu không đến ban ngày, ta dễ dàng bại lộ, tốc độ bọn họ cũng sẽ nhanh hơn. Diệp vô khuyết mở miệng nói, liễu tùy phong gật đầu một cái, tỏ ý diệp vô khuyết mang mặt nạ, giả dạng làm rồi lão tứ s á n g vẻ. như vậy thứ nhất, liễu tùy phong biến thành lão nhị. Diệp vô khuyết lão tứ, lão tam bị khống chế, nhớ nhi chính là lần nữa biến thành khoai tây tinh linh, giả bộ bị mấy người bắt được, cẩn thận một chút, mấy người nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhanh chóng hướng mặt trước đi tới, rất nhanh, đứng ở ngọn cây chim sẻ trước tiên phát hiện bọn họ, sau đó hướng mọi người dự cảnh, chờ nhìn rõ ràng xuất hiện nhân tựa hồ t ổ n g công thì sau đó, mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm bọn họ trở lại cộng công t h ị lão đại ngẩng đầu lên có chút k í c h đ ộ n g nghênh đón tình huống thế nào lão đại vận khí tốt vượt quá bình thường ngũ độc thú bị thương l i ễ u tùy phong trên tay nắm một cái tiểu tiểu hàng che chúc cái lồng mà nhớ nhi liền trong lồng kia cái lồng tựa hồ có một cổ lực lượng có thể giam cầm ngũ độc thú thấy ba người này lại thật đem ngũ độc thú bắt được. Tê ngưu tinh kinh ngạc đồng thời, cũng có chút kỳ quái. Này ngũ độc thú không phải thượng cổ tiên thú sao. tại sao dường như y ế u như vậy, thoáng c á c h liền bị mấy cái này kim đan bắt được. cho ta nhìn xem một chút. Tê ngưu tinh đứng lên, mở miệng hỏi, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong cảnh giác lui về sau nửa bước. cũng không có đem cái lồng giao ra đọc đến trong trí nhớ cộng công thì cùng ba cái yêu tinh quan hệ cũng không tốt chỉ là bởi vì mệnh lệnh vạn bất đắc dĩ tạm thời hợp tác thấy lão n h ị không chịu giao ra tê ngưu tinh cũng không bắt buộc mở miệng nói như là đã trở lại kia liền chuẩn bị lên đường đi bây giờ thời điểm không còn sớm chúng ta muốn về sớm một chút chỉ còn một ngày đường chỉnh, tiếp theo không thể nghỉ ngơi, dứt tiếng nói, tê ngưu tinh lần nữa gõng lên giò làm bằng trúc, kia xà tinh cũng là quấn quanh ở rồi giò phía trên, như thế trạng thái, để cho l i ễ u tùy phong đám người có chút nhức đầu, n à y có thể thế nào xuất thủ, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm tám mươi cứu thành công, mọi người nhanh chóng tiến tới, liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết mấy người liếc nhau một cái, trong mắt cũng là có chút nóng này, xà tinh cùng tê ngưu tinh thật sự là quá cảnh giác, phải làm sao mới ổ n đây, từ k h í tức nhìn lên, tê ngưu tinh cùng xà tinh cũng đều là nguyên anh cao thủ hàng đầu, coi như là nhớ nhi, cũng không dám trực tiếp động thủ, nếu không mà nói, rất có thể sẽ để cho khương chỉ nhược lâm vào trong nguy hiểm, Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong quy đầu, biểu tình càng khó coi, bất quá, tình huống bây giờ như cũ có chút nghiêm nhị, g l i ễ u tùy phong cũng không tiện đồ động thủ lung tung, chỉ là đi theo rất phía sau, mọi người tốc độ càng phát ra nhanh, theo thời gian đưa đ ẩ y loáng thoáng giữa, đã sắp phải xuất hiện ở khu vực nguy hiểm rồi, như vậy thứ nhất, Nếu như đời hoàn toàn tiến vào bất chu sơn địa phương sau đó, sợ rằng càng không tốt hành động, vẫn là phải nắm chặt thời cơ tốt a. vì vậy, liễu tùy phong dừng bước, mở miệng nói, chúng ta đã sắp muốn đi vào an toàn phương rồi, không bằng dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, dứt tiếng nói, phía trước mọi người một hồi, tê ngưu tinh nhìn một cách liễu tùy phong, biểu tình hơi kinh ngạc, hiện đang nghỉ ngơi làm gì, lập tức phải đến an toàn phương rồi, chẳng đợi đến nơi đó đang nghỉ ngơi. Tê ngưu tinh mở miệng nói, không việc gì, ngược lại khoảng cách thuộc sơn kiếm phái đều đã xa như vậy, còn có cái gì thật là sợ, lại nói, phía trước mặc dù là b ấ t chu sơn khu vực, nhưng là c h ú n g ta trước đi ra. b ất chu sơn đã có một bộ phận địa phương bị thục sơn cùng đại lý vương triều nhân chiếm lấy rồi. cho nên, bây giờ chúng ta phải cẩn thận một chút ta. l i ễ u tùy phong muốn rồi một cái cớ đi ra. nghe nói như vậy. mọi người dừng một chút. tựa hồ cũng là hơi nghi hoặc một chút. chim sẻ ở trên trời xoay một vòng. chậm rãi rơi xuống. các ngươi trước ở chỗ này chờ. ta đi toàn diện dò xét một vòng. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta hay lại là đi nhanh lên tốt, tê ngưu tinh gật đầu một cái, hơn nữa quả thật đi đường thời gian rất lâu, hơn nữa một mực duy trì cảnh giác, cho nên tất cả mọi người là có chút mệt mỏi, nhìn chim s ẻ tinh biến mất, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, cùng diệp vô khuyết liếc nhau một cái, chậm rãi ngồi xuống, theo kế hoạch tiến hành, liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, đồng thời đem đang đóng nhữ nhi cái lồng đ ặ t ở bên cạnh. Bên kia, tê ngưu tinh ngồi ở giỏ làm bằng trúc cảnh, xa tinh quấn vòng quanh giỏ làm bằng trúc, chính ở nhắm mắt dưỡng thần. cái kế hoạch này, không t i ệ n h ạ thủ, phải nhất định đánh bảo một lần nữa rời đi sự chú ý. vì vậy, cảnh b i ê n quan đến nhữ nhi trong lồng đột nhiên b ạ o phát ra một cổ t h ú ý lục sắc q u a n g mang rồi sau đó cái lồng trực tiếp nổ bể ra tới theo nhữ nhi động tác mọi người rối rít trợn mở con mắt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc l i ễ u tùy phong giơ tay lên t r ộ p tới nhữ nhi muốn chạy chạy về phía nơi nào mà nhữ nhi chính là v ũ động thân thể nhanh chóng thả ra một vòng độc tố tiếp xúc được này độc tố trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong cơ thể hơi mềm nhún, đó là ngã ngã xuống, cùng lúc đó, diệp vô khuyết cũng là vọt tới, giống vậy bị nhứ nhi cho hạ độc được rồi, ngay sau đó, nhứ nhi đó là chấn động cánh chuẩn bị bay đi, giả bộ một cái phó chạy thoát bộ dáng, l i ễ u tùy phong té xuống đất, nhưng trong lòng thì ùm ùm cuồng loạn đến, đuổi theo a, động thủ à. đáng chết, tê ngưu tinh thế nào còn chưa động thủ, chính mình cố ý đem những người này cũng tách ra, bây giờ chỉ còn lại có tê ngưu tinh, xa tinh còn có cái kia cổng công t h ị lão đại, chỉ cần có một người đuổi theo nhớ nhi, như vậy, mình và diệt vô khuyết sẽ nổi lên s u ấ t thủ, như vậy, ít nhất có năm mươi phần trăm trở lên xác suất cứu ra khương chỉ nhược, nhưng là, Mấu chốt nhất là, xà tinh cùng tê ngưu tinh bên trong, ít nhất cũng có một cái lao ra đi a, động thủ a, đuổi theo a, l i ễ u tùy phong ở trong lòng cuống cuồng hô, con ngươi nhìn chằm chằm xa, xa xa tê ngưu tinh cùng xà tinh, mà vào thời khắc này, mắt thấy nhớ nhi liền muốn bay lúc đi, cộng công thì lão đại bước ra một bước, tựa hồ là muốn xuất thủ, đây là l i ễ u tùy phong tối không muốn nhìn thấy tình huống một trong, bởi vì này cổng công thì lão đại thực lực mới bất quá chính là kim đan, căn bản không có bản lãnh gì, coi như là hắn không đuổi theo, l i ễ u tùy phong cũng không lo lắng, mà bây giờ hắn xuất thủ, ngược lại có chút phiền phức rồi, bất quá, ngay tại l i ễ u tùy phong cho là kế hoạch muốn thất bại thời điểm, tê ngưu tinh trong mắt tinh quang chợt l ó e cả người thân hình trong nháy mắt động bước ra một bước xong về như nhi lúc trước thấy cổng công thì thật bắt được ngũ độc thú hắn trong lòng cũng là có chút hâm mộ vốn là muốn phải giống như liếu tùy phong hỏi liếc mắt nhìn ngũ độc thú nhưng là hắn lại không muốn vậy bây giờ ngũ độc thú chuẩn bị chạy trốn tự mình ra tay đem ngũ độc thú bắt trở lại rồi ngũ độc thú khởi không phải biến thành mình. tê ngưu tinh cẩn thận nữa. cuối cùng không có hơn được sâu trong nội tâm mình tham lam. nhanh chóng xuất thủ. ngay tại tê ngưu tinh xuất thủ trong nháy mắt. liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết lẫn nhau cho rồi một cái ánh mắt. đồng thời nổi lên. diệp vô khuyết trong tay bảo phát ra một trận tia sáng trói mắt. một nguồn năng lượng cáo kỉnh phù lệ trực tiếp chính là bị q u ă n g ở cổng công thị trên đầu. mà bên kia, l i ễ u tùy phong trong tay hất một cái, phượt tiên tác nhanh chóng xông ra ngoài, quấn quanh ở rồi trên người xà tinh, chết, l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng, xà tinh thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, chừng nguyên anh kỳ, ở dưới tình huống như vậy, l i ễ u tùy phong căn bản không dám khinh thường, đi lên chính là tất sát kỹ, phượt tiên tác chỉ là thứ một đạo thế công, vì khống chế được xà tinh mà ngay sau đó liễu tùy phong một cái tay khác một phen trực tiếp ném ra hệ thống độ hào cảm tăng lên tân pháp bảo thiên chui kính thiên chui kính tác dụng là có thể để cho pháp bảo phi kiếm pháp thuật mất đi hiệu lực giờ phút này ném ra trực tiếp đoạn tuyệt xà yêu sử dụng pháp thuật đường lui ngay sau đó bảy viên khảm ly thoi không có dấu hiệu nào, đột ngột xuất hiện ở xà yêu phía sau, đem xà yêu lồng t r ù m lên bên trong. cuối cùng, lưỡng nghi vi trần t r ậ n trực tiếp khống chế được xà yêu, đem xà yêu thân thể ở trong trận pháp tan giã, hóa giải, xà yêu thực lực là rất mạnh, nhưng là l i ễ u tùy phong thực lực đồng dạng không kém, hơn nữa l i ễ u tùy phong xuất thủ cực nhanh, cơ hồ là ở xà yêu không có phản ứng kịp dưới tình huống ngang nhiên xuất thủ. hơn nữa l ư ỡ n g nghi vi trần trận, khảm ly t h ô i thiên chui kính đều là pháp bảo trung pháp bảo, quất một cách thì là khống chế được thân thể của hắn. sau đó, xà yêu cơ hồ là không có ý thức đến dưới tình huống, cả người liền ngòm củ tỏi rồi, chờ đến l i ễ u tùy phong thủ đoạn lúc rơi xuống sau khi, s a yêu đã hoàn toàn biến mất ở thế gian, thậm chí đối với mặt diệt vô khuyết vẫn chưa kết thúc chiến đấu, l i ễ u tùy phong thân hình lói lên, xuất hiện ở giỏ làm bằng chúc bên cạnh, thiên chui kính soi bên dưới, giỏ làm bằng chúc bên trên pháp lực biến mất, tùy tiện liền bị l i ễ u tùy phong mở ra, lộ ra tránh ở bên trong khương chỉ nhược, tiểu sư m u i ngươi không sao c h ứ khương chỉ nhược trợn to con ngươi, Rõ ràng đã tỉnh, có thể căn bản không dám dùng, trên tay thậm chí còn móc ra truyền âm ột biển. h i ể n nhiên, khương chỉ n h ư ợ cũng c đang len lén tự cứu. Sư huynh thấy l i ễ u tùy phong trong nháy mắt, khương chỉ nhựt giống như nằm mơ như thế. nhưng là một giây g h ế tiếp, cả người liền kịp phản ứng, khoa một tiếng khóc lên, sau đó từ trúc trong rổ đánh về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong ôm lấy khương chỉ nhược, đưa nàng ôm ra rồi dò làm bằng trúc, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt tê ngư u tinh. Diệp vô khuyết chiến đấu cũng rất nhanh. hơn nữa t ổ n g công thị lão đại thực lực không mạnh, cũng không phải diệp vô khuyết đối thủ. cho nên đã giải quyết, mà đối diện, tê ngư u tinh vừa giận vừa sợ nghiêng đầu, có chút không dám tin, các ngươi đang làm gì, Hắn làm sao có thể không kinh sợ. Dù sao lúc này tê ngưu tinh trong mắt. l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hay lại là đỡ lấy cổng công thì mặt mũi. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai. Chương năm trăm tám mươi một giải cứu thành công. Tiểu sư muội. không nên hốt hoàng. c h ú n g ta tới cứu ngươi. ngươi núp ở phía sau. l i ễ u tùy phong vỗ một c á i khương chỉ nhược bả vai. để cho nàng tránh ở sau lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi tê ngưu tinh, chúng ta làm gì, đương nhiên là cấu người, d i ệ p vô khuyết cười lạnh một tiếng, trường kiếm đón gió chỉ một cái, nhắm ngay xa xa tê ngưu tinh. các ngươi, muốn phản bội t ổ n g công thì hay sao, còn là nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ cướp các ngươi n g ũ độc thú, coi như là ta không ra tay, Bây giờ ngũ độc thú cũng sẽ chạy trốn. Tê ngưu tinh có chút tức giận mở miệng nói. không thể nào không thể nào. ngươi sẽ không còn thấy cho chúng ta là cổng công t h ị chứ. nghe được tê ngưu tinh lời nói. liễu tùy phong trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. sau đó d ù n g lực xoa xoa mặt. rất nhanh. theo linh lực phun trào. liễu tùy phong dần dần khôi phục mặt mũi. giờ phút này. khương chỉ nhựng mới thật sự là xác định ra thật là đại sư h u y ê n tới cứu mình rồi các ngươi là người nào nhìn l i ễ u tùy phong biến hóa kia tê ngưu tinh trong mắt cũng là lộ ra một vệt tức giận ba người khác đây chờ một chút ngũ độc thú là một cái mồi nhử tê ngưu tinh tựa hồ là biết cái gì rộng rãi xoay người nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng ngũ độc thú quả nhiên vốn chuẩn bị chạy trốn ngũ độc thú cũng không có chạy khỏi nơi này ngược lại dừng ở xa xa hơn nữa còn biến ảng thành hình người trên người mơ hồ tản ra một cổ cường đại ba động người nào ngươi liền không cần lo ngươi chỉ phải hiểu ngươi nhất định phải chết l i ễ u tùy phong cười gằn theo dứt tiếng nói sau lưng nhữ nhi ngang nhiên xuất thủ độc tố nhanh chóng ngưng tụ ở trên tay hai tay n h ớ nhi giống như tử ngọc một d ạ n g nhanh chóng trộm tới tê ngưu tinh tê ngưu tinh mặt liền biến sắc chuẩn bị chạy trốn không chút nào ham chiến hắn rất rõ ràng trên người ngũ độc thú thả ra ngoài khí tức không phải người bình thường có thể thừa nhận được hơn nữa cái loại này kinh khủng độc tố càng không bình thường nếu như ở lại chỗ này gần đó là thực lực của chính mình cùng ngũ độc thú tương phản nhưng là ở độc tố thêm được bên dưới, mình tuyệt đối sẽ rất nhanh xa suốt, càng không cần phải nói bên cạnh còn có những người khác. nghĩ tới đây, tê ngưu tinh quay đầu chạy, chỉ là một giây kế tiếp, như nhi đó là xuất hiện ở bên cạnh hắn, tử ngọc một loại hai tay nhẹ nhàng phất qua rồi bả vai hắn. ngay sau đó, tê ngưu tinh cũng cảm giác được thân thể mềm nhũng, cả người c h ậ m rãi ngã xuống ngã lạc ở trên mặt đất ngươi tê ngưu tinh có chút sợ hãi này n g ũ độc thú lại so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn các ngươi muốn làm gì ta nhắc nhở các ngươi không nên sằng bậy tê ngưu tinh không nhịn được mở miệng nói nhưng là một giây kế tiếp l i ễ u tùy phong thân hình lói lên xuất hiện ở tê ngưu tinh trước mặt To lớn đỉnh đen vững vàng đè lại thân thể của hắn. Sợ cái gì. Yên tâm. c h ú n g ta không đối với ngươi làm gì. l i ễ u tùy phong nhẹ mở miệng cười nói. Vội vàng xử lý xong. Chim sẻ tinh sẽ trở về ngay thôi. khương chỉ nhược cẩn thận từng ly từng tí đi tới. nhìn tê ngưu tinh bộ dáng. lại vừa là r ụ t cổ một cái. không có cách nào tiểu sư muội thực lực thật sự là có chút khó mà miêu tả. Bây giờ mới khó khăn lắm ở trưởng môn dưới sự giúp đỡ tiến vào kim đan kỳ. cho nên căn bản không phải tê ngưu tinh đối thủ. liễu tùy phong gật đầu một cái, ngồi t r ồ m h ổ m xuống vỗ một cái tê ngưu tinh mặt. sau đó nói, này, nhìn ta. tê ngưu tinh theo bản năng nhìn sang. bất quá đang cùng ánh mắt của liễu tùy phong tiếp xúc trong nháy mắt. cả người trở nên thừa ra mấy phần. chỉ chục lát sau. l i ễ u tùy phong thu hồi ánh mắt, biểu tình có chút ngưng trọng. thế nào, diệp vô khuyết hỏi. l i ễ u tùy phong thiên nhãn có thể nhìn thấu lòng người, ở tê ngưu tinh lơ đãng dưới tình huống, có thể dễ dàng biết rõ hắn trong đầu trí nhớ. cho nên hắn mới có câu hỏi này. l i ễ u tùy phong những mày một cái, ta biết rõ trưởng môn tại sao đi qua, bất chu sơn phát hiện một cái di tích, nghe nói, di tích này là ban đầu cổng công thị tổ tiên từ thần linh bộ lạc trộm qua tới bảo bối hơn nữa bên trong phát hiện thập đại tiên khí bên trong một cái liễu tùy phong thấp giọng nói thập đại tiên khí mọi người cả kinh liếc nhau một cái đều có nhiều chút không hiểu tiên khí tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại trên người liễu tùy phong liền có một cái luyện yêu hồ mà bây giờ Bất chu sơn trong di tích lại lại xuất hiện một cái tiên khí. đây cũng là để cho người ta không nghĩ tới. không sai. bây giờ tiên khí giấu ở trong di tích. dựa theo tàng bảo đồ chỉ thì có thể tìm được tiên khí. nhưng là tàng bảo đồ tổng cộng tam phần. trong đó có hai phần ở trên tay trưởng môn. một phần ở cổng công t h ị tục trưởng trên tay. đây cũng là tại sao bọn họ muốn bắt cóc chỉ nhựt ư nguyên nhân. liễu tùy phong giải thích, thật may chúng ta phá giải kế hoạch của bọn họ. Nếu không mà nói, trưởng môn r a r a sợ rằng thật muốn đem tàng bảo đồ dao ra đây. Như nhi biếu môi mở miệng nói, liễu tùy phong lại lần nữa gật đầu một cái, sau đó đưa mắt đặt ở trên người diệp vô khuyết, diệp vô khuyết g i ố n g vậy rơi vào trong trầm tư, phảng phất có kế hoạch gì đang nổi lên như thế. h ờ thấy l i ễ u tùy phong biểu tình sau đó, d i ệ p vô khuyết đột nhiên mở miệng nói, sư h u y n h ngươi có ý kiến gì, ta cảm thấy, ta muốn pháp với ngươi ý tưởng như thế, l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, có vẻ hơi ý vị thâm trường, đây chính là thần khí a, hơn nữa bất chu sơn trong di tích bảo bối cũng là thập phần nhiều, không bằng, c h ú n g ta đi qua nhìn một chút, Diệp vô khuyết thấp giọng nói, phá có chút sục d ị c h ý vị, bọn họ có thể đưa án mắt đặt ở trưởng môn tay t r u n g tàng bảo đồ bên trên. c h ú n g ta đây, khởi không phải cũng có thể đưa mắt thả ở trong tay bọn họ tàng bảo đồ bên trên. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, hai người, một là vì di tích đi, một là vì tiên khí tàng bảo đồ đi, mục đích bất đồng, nhưng là quá trình là hoàn toàn giống nhau. có thể nói nhất phách tức hợp các ngươi đang nói gì à? thấy hai người đề tài có chút nguy hiểm khương chỉ nhược d ù n g mình một cái không nhịn được nói ngoan ngoãn tiểu sư muội ngươi đi về trước đi thục sơn ta để cho người ta tới đón ngươi liễu tùy phong suy tư một chút móc ra truyền âm ố t biển chuẩn bị nói cho nơi i e b ngọc thanh để cho nàng đi thuộc sơn báo tin đừng v â n v â n sư huynh các ngươi nói rõ ràng các ngươi muốn làm gì thương chỉ nhược chặn lại hai người động tác đi di tích được thêm kiến thức liễu tùy phong nói nhìn một chút bên trong có không có bảo bối gì d i ệ p vô khuyết cũng là phù họ một tiếng nhưng là nguy hiểm như vậy các ngươi không được các ngươi không thể đi, khương chỉ n h ư ợ có c chút nóng này mấy phần, tiểu sư muội, ta cùng ngươi n h ị sư huyên, có đầy đủ năng lực tự vệ, ngươi yên tâm đi, liễu tùy phong cười khẽ một tiếng, sờ một cái khương chỉ n h ư ợ c đầu, dứt tiếng nói, liễu tùy phong trong cơ thể bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, bên kia, diệp vô khuyết sống vậy không cam lòng yếu thế, hơn nữa nhớ nhi hóa thần kỳ tu vi càng làm cho khương chỉ nhựt ư hiếp sợ chỗ mắt nghẹn hỏng này điều này sao có thể chúng ta đều là đồng thời tu luyện các ngươi các ngươi thế nào thực lực cũng khuyết đại như vậy ta ta mới đến kim đan kỳ khương chỉ n h ư ợ c c h ă m bề không phải dày ai cho ngươi không c h ă m chỉ đây l i ễ u tùy phong k i n h bị chọc chọc khương chỉ n h ư ợ c đầu sau đó cùng diệp vô khuyết tiến tới một bên thương lượng. chỉ chục lát sau, l i ễ u tùy phong đưa đến một cái đá lớn, chuẩn bị đặt ở chúc trong rổ làm bộ thương chỉ n h ư ợ còn c ở bên trong. thấy l i ễ u tùy phong động tác, thương chỉ n h ư ợ c lại vừa là ngăn cản. chờ một chút, sư huynh, ta không đi trở về, ta với ngươi cùng đi, đi bất chu sơn, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi nghe lời, Trở về, l i ễ u tùy phong không đồng ý, không được, ta với ngươi đồng thời, nếu không, nếu không ta sẽ không trở về, hơn nữa, sau nơi này sơn nguy hiểm như vậy, ta không dám trở về, khương chỉ nhược cúi đầu, hơi có chút tuổi thân, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong mới là có chút đập chép miệng, không đi trở về, được rồi, không đi trở về, liền cùng đi với chúc ta, ta tận lực chiếu cớ ngươi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm tám mươi hai âm thầm trao đổi, khương chỉ nhược không đi trở về, nói ngược lại cũng có chút đạo lý, để cho nàng một người lưu ở chỗ này chờ t h ụ c sơn nhân tới, chẳng với tại chính mình phía sau, đến thời điểm coi như là gặp nguy hiểm, l i ễ u tùy phong cũng có niềm tin chắc chắn có thể mang theo thương chỉ nhựt nhanh nhanh rời đi cho nên đó là đồng ý chỉ chúc lát sau chim sẻ tinh chậm rãi bay tới xoay một vòng sau đó rơi vào trên cây tình huống như thế nào tê ngưu tinh tựa vào giỏ làm bằng chúc phía trên chậm rãi mở miệng nói trước mặt không thành vấn đề có thể trực tiếp đi nhanh lên đi Ta sợ thục sơn nhân đuổi theo, chim sẻ tinh mở miệng nói, ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt mình đồng đội, cũng không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên, một đội này, tê ngưu tinh bị l i ễ u tùy phong lợi dụng thiên nhãn khống chế, diệp vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong còn là đựng cổng công thị nhân, xa yêu là l i ễ u tùy phong lợi dụng đăng thần cầu nguyện qua đời đi ra đồ vật, mà khương chỉ nhựt chính là dán lên diệt vô khuyết mặt nạ, biến thành cổng công thị lão đại, không nhìn k ỹ lời nói, thực ra cũng không có khác nhau quá nhiều, huống chi bản thân chim sẻ tinh chỉ là một d ò đường, cũng sẽ không đem cảnh giác dùng ở đồng đội trên người, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, chim sẻ tinh đồng đội lại toàn bộ đội nhân, mà chính hắn lại căn bản không biết rõ. trong lúc nhất thời, ngược lại có nhiều chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. l i ễ u tùy phong biếu môi, mệnh lệnh tây ngưu tinh đứng lên, sau đó nhanh chóng dọc theo đường đi đi về phía trước, dọc theo đường đi, chim sẻ tinh đều tại phía trước nhất d ò đường, l i ễ u tùy phong mấy người theo sát phía sau, không lâu lắm sau đó, xa xa liền xuất hiện một tòa cao ngọn núi lớn, bất chu sơn, ngọn núi này, ngang eo đ ứ t gãy, nhìn qua có chút quái gì, cử đại sơn phong nhô lên, đến trung gian thời điểm, đột nhiên nghiêng ngã xuống, một đầu khác ngã trên đất, lộ ra một c á c h vào từ hành trang thái, cộng công t h ị địa bàn, chính là cả tòa bất chu sơn, chỉ bất quá bởi vì bất chu sơn trong vực sâu xuất hiện số lớn ma vật mới đưa đến bây giờ bất chu sơn thế lực bàn căn lẫn lộn hết sức phiền toái l i ễ u tùy phong đứng tại chỗ ánh mắt quét qua xa xa to lớn bất chu sơn biểu tình cũng có chút kỳ quái này bất chu sơn năm đó nhưng là bị c ổ n g công một con đụng gảy có thể đụng gảy khổng lồ như vậy đỉnh núi c ổ n g công thân thể được nhiều đến bao nhiêu còn là nói, lực lượng rất mạnh, hơn nữa nghe nói năm đó thiên còn sập xuống, chỉ bất quá bị nữ hoa nhìn một cái huyền vũ chân để chống đỡ, chỉ là chi này chống đỡ, là ở địa phương nào, thấy liếu tùy phong đứng tại chỗ, diệp vô khuyết cũng là b u lại, ngươi đang nhìn cái gì, diệp vô khuyết hỏi, nhìn sơn, tây ngưu tinh còn có cổng công thị trong đầu, c h í nhớ cũng không phải rất toàn diện, đưa đến ta đối với nơi này biết rõ đồ vật không nhiều. l i ễ u tùy phong nói, không có gì đẹp đẽ, bây giờ chúng ta còn ở bên ngoài, cũng không có tiến vào bất chu sơn bên trong. Diệp vô khuyết mở miệng nói, bất chu sơn cũng không phải một cái độc lập sơn đỉnh, mà là một cái dãy núi to lớn, ngươi sở chứng kiến cái kia đoạn liệt sơn đỉnh, thực ra chỉ là chủ phong, ngươi muốn thấy được bất chu sơn chân chính cảnh tượng, ở chủ phong phía sau, diệp vô khuyết giải thích, ngươi biết rõ ta nghĩ muốn nhìn cái gì, l i ễ u tùy phong hiếu kỳ nghiêng đầu, diệp vô khuyết không tiếng đồng cười một tiếng, bất chu sơn nổi danh nhất, không phải là chống đỡ trời cao chứ sao, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo, bởi vì xa xa, chim s ẽ nhanh chóng bay tới, thậm chí có chút cấp thiết, t ầ n nút, phía trước xuất hiện nhân tục, tư tư thực thực thuộc sơn kiếm phái, chim s ẽ nhanh chóng rơi vào đầu cành, một đôi con ngươi màu đen tử t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa, l i ễ u tùy phong theo nó đoán phương hướng nhìn sang, rất nhanh đó là phát hiện xa xa bóng người, xuyên thấu qua thiên nhãn, Hắn có thể đủ rõ ràng phát hiện, kia quả thật chính là thuộc sơn kiếm phái nhân đang đi tuần. nhìn dáng dấp, hẳn là chân vũ trưởng lão trước thời hạn đem tiểu sư muội bị bắt tin tức nói cho trưởng môn. Trưởng môn phái người ở trên đường chặn lại. đã như vậy, vậy mình hẳn phải nghĩ biện pháp đem tiểu sư muội tin tức truyền đưa cho bọn hắn rồi. nghĩ tới đây, liễu tùy phong sờ cảm một cái, bắt đầu suy tư. các ngươi làm gì nhanh g i ấ u nếu là bị phát hiện cô gái này tự liền muốn không giấu được đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện chim sẽ có chút cấp thiết mở miệng nói l i ễ u tùy phong gật đầu một cái nhanh chóng mang theo diệt vô khuyết chuyển đổi phương hướng nút ở một nơi nham thạch to lớn phía sau chim sẽ đứng ở bán không như c ũ nhìn chằm chằm xa xa tình huống bất quá ở l i ễ u tùy phong thiên nhãn bên dưới, lại có thể rõ ràng phát hiện, giờ phút này rơi vào trên nhánh cây chim sẻ, đã biến thành một cái rất phổ thông chim sẻ rồi, chân chính chim sẻ tinh, căn bản cũng không ở chỗ này, nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong khẽ cao mày, nhìn dáng dấp, này một cái tiểu tiểu chim sẻ tinh cũng không đơn giản a, vẫn còn có như vậy khống chế đồng trùng tộc bản lính, người khác bình thường thật đúng là không phân biệt được. xa xa, t h ụ c sơn kiếm phái nhân chậm rãi nhích tới gần. liễu tùy phong cúi đầu, tận lực ở có thể giấu ở tình huống mình hạ cùng t h ụ c sơn kiếm phái nhân sinh ra trao đổi. chỉ bất quá, tựa hồ bất kể thế nào làm, đều có chút gượng gạo à. ngay tại liễu tùy phong trần chờ thời điểm, vốn là vây khốn trong lồng ngũ độc thú đột nhiên b ạ o phát ra một cổ cường đại linh lực. này linh lực đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người là hào không phòng bị, trực tiếp đó là hấp dẫn xa xa thuộc sơn kiếm phái sự chú ý. nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong suýt nữa khói miệng một phát, hướng về phía nhứ nhi dừng thẳng cái ngón tay cái. hay à, thật sự là hay, người hiểu ta nhứ nhi vậy, l i ễ u tùy phong cười h ì h ì mở miệng nói, xa xa, Thục sơn kiếm phái nhân nhanh chóng vây quanh, đem bốn phía vây lại. người nào, đi ra. liễu tùy phong nhìn một cách trên cây chim sẻ, sau đó chậm rãi từ bên trong đi ra. cộng công thì, thấy mang mặt nạ liễu tùy phong, thục sơn đ ệ tử dĩ nhiên là không nhận ra, lập tức cũng là mặt liền miến sắc, có chút cẩn thận, giết hắn đi. bất quá, nếu là cộng công thì, mọi người đương nhiên sẽ không nương tay, lập tức nhanh chóng vọt tới. liễu tùy phong lắc mình tránh thoát, giơ tay lên đánh về phía mấy cái t h ụ c sơn đệ tử, chỉ bất quá ngay tại bỏ qua kia t h ụ c sơn đệ tử trong nháy mắt. liễu tùy phong truyền âm nhập mật phát ra thanh âm, ta là các ngươi đại sư huyên, chân vũ trưởng lão có phải hay không là tới bất chu sơn thông báo các ngươi chỉ nhựt ư sư mùi bị bắt. các ngươi trước tiên đem trên cây con chim kia giải quyết, không muốn bại lộ, l i ễ u tùy phong bóng người ở một đám thuộc sơn trong hàng đệ tử vọt quá, sau đó vụt xuất hiện ở xa xa, mà nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, kia thuộc sơn đệ tử cũng là hơi n g ẩ n ra, tựa hồ có hơi không hiểu, nhưng rất nhanh, có n g ư ờ i xuất thủ, thừa dịp mùi kiếm cương khí thuận tay giải quyết kia một cách chim sẻ, liễu tùy phong nghiêng đầu, thiên nhãn tầm mắt bên dưới, đã không có cái kia chim sẻ tinh bóng s á n g rất tốt, không có chim sẻ tinh giám thị, liễu tùy phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu đến, trên mặt sắc mặt cũng là nhanh biến đổi, đại sư huyên, nhìn người tới lại thật là liễu tùy phong, kia một đám thuộc sơn đ ệ tử cũng có nhiều chút ngạc nhiên mấy phần, này, đây rốt cuộc là chuyện gì, mới vừa rồi cái kia chim sẻ, là chim sẻ tinh nhãn tuyến. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, tiểu sư muội đã bị chúng ta cứu ra, lúc trước tình huống coi như an toàn. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong sau lưng đó là xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh bất ngờ chính là khương chỉ nhược, tiểu sư muội. ngươi thật không sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này. đây rốt cuộc là chuyện gì, một màn như thế, để cho một đám đ ệ t ử căn bản không phản ứng kịp. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi hai, chương năm trăm tám mươi ba bất chu sơn bộ mặt thật. chúng ta và chân vũ trưởng lão chia binh hai đường. hắn hiện tại đi các ngươi nơi đó. chúng ta lẫn vào cổng công t h ị trong đội ngũ. bây giờ nói đứng lên, ngoại trừ cái kia chim sẻ tinh bên ngoài. Toàn bộ đội ngũ cũng là c h ú n g ta người, l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích, nghe nói như vậy, mọi người liếc nhau một cái chố mắt nghèn hỏng, ai ra, một đội ngũ nhiều người như vậy, lại chỉ có chim sẻ tinh một cái mới là yêu tục, còn lại đều là chui vào, đây quả thực to gan lớn mật a, này, cầm đầu một tên t h ụ c sơn để tử có chút kinh ngạc, suýt nữa không phản ứng kịp, được rồi, cái này không trọng yếu, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, chúng ta hiểu được, bây giờ thục sơn cùng cổng công t h ị mâu thuẫn điểm ở chỗ kia một chương tàng bảo đồ, cho nên ta quyết định đi sâu vào phía sau địch, hỏi dò địch tỉnh, trộm được tàng bảo đồ, nghe được l i ễ u tùy phong lời này đi ra, mọi người lại vừa là cả kinh, thật lớn mật, này đại sư huyên thế nào hay sao, thế nào như trước kia không giống nhau bây giờ lá gan lớn như vậy sư huynh chuyện này có chút mạo hiểm à sợ rằng bên cạnh thuộc sơn đ ệ tử mở miệng nói an tâm ta trong lòng nắm chắc cũng không phải là không thể thử l i ễ u tùy phong khoát tay một cái đồng thời hạ thấp giọng mở miệng nói các ngươi sau khi trở về nhớ đem nơi này tình huống nói cho trưởng môn đúng rồi còn nữa một số thời khắc chúng ta khả năng còn cần ngươi xứng hợp thuộc sơn để t ử có chút m ộ n g c h â n c h ờ chỉ c h ú t lát sau lại vừa là nhìn về phía khương chỉ nhược người tiểu sư m ũ i kia làm sao bây giờ ta cùng với đại sư huynh tiếng nói vừa dứt hạ khương chỉ nhược đó là ôm lấy l i ễ u tùy phong b ả vai liền vội mở miệng nói nghe nói như vậy liễu tùy phong cười một tiếng, đưa tay sờ một cái khương chỉ nhựt đầu, này nha đầu, hay lại là với sư huyên thân, sách, vậy các ngươi chú ý an toàn, thấy mấy người tựa hồ đã sớm có dự định, cũng không có quá lo lắng, một đám thục sơn để tử trần chờ chỉ chốc lát sau, cũng là chậm rãi gật gật đầu, các ngươi đi thôi, ta phỏng chừng không cần thời gian bao lâu chim sẻ tinh sắp trở lại, các ngươi không nên bị phát hiện, l i ễ u tùy phong nhắc nhở, mọi người khẽ gật đầu, đó là nhanh nhanh rời đi, không lâu lắm sau đó, chim sẻ tinh chấn động cánh, ở trên trời xoay mấy vòng mấy lúc sau, mới là rơi xuống, có chút cảnh giác nhìn về phía l i ễ u tùy phong mấy người, l i ễ u tùy phong đám người đã sớm biến trở về rồi lúc trước bộ dáng, im lặng không lên tiếng cóng lấy sau lưng giỏ làm bằng chút hướng mặt trước đi thục sơn người đâu mấy người không lên tiếng chim sẻ tinh có chút không nhìn nổi suốt trước h ỏ i đ u ổ i chạy liễu tùy phong ngẩng đầu lên biểu tình có chút khó coi mới vừa rồi ngươi đi nơi nào chúng ta và thục sơn nhân giao thủ ngươi cũng chỉ là phái một cái phân thân tới ngươi có ý gì liễu tùy phong hướng ngược lại chất hỏi, này tên gì, cái này gọi là xuất kỳ bất ý. quả nhiên, nghe được liễu tùy phong lời nói, chim sẻ tinh sắc mặt hơi dừng lại một chút, hơi có chút xấu hổ mấy phần. sau đó thấp giọng nói, mới vừa rồi ta phái phân thân tới truyền tin cho ngươi, cũng là vì chúng ta không đến nổi toàn quân bị diệt, đang khi nói chuyện, Chim sẻ tinh nhìn mọi người một cái, thấp dòng hỏi, các ngươi không có sao chứ, không nhọc ngươi bận tâm, ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi đi, d i ệ p vô khuyết cũng là ngẩng đầu lên, giống vậy hướng ngược lại dếu cợt một lớp, Chim sẻ tinh không nói, đ à n g hoàng ở trước mặt dẫn đường, không lâu lắm sau đó, mọi người đó là tiến vào bất chu sơn địa vực, bốn phía khí ẩm đột nhiên trở nên nồng đậm, trong không khí nhiều hơn không ít thủy nguyên tố, rất hiển nhiên. c á c h này cùng cổng công thị tổ tiên có quan hệ, cổng công thị tổ tiên bản thân đó là trưởng khống thủy nguyên tố thần tiên, bây giờ tiến vào bọn họ lãnh địa, biến thành c á c h bộ dáng này cũng là l i ễ u tùy phong như đã đoán trước, bốn phía đậm đặc thủy nguyên tố xính vào trên người, để cho l i ễ u tùy phong cả người không thoải mái, xa xa chim sẻ tinh cũng là như vậy, bất quá nhìn bị khống chế cổng công thì tộc nhân không có chút nào khó chịu, ngược lại có loại tự nhiên thời điểm, l i ễ u tùy phong mới là dần dần phản ứng lại, không lâu lắm sau đó, phía trước xuất hiện tuần tra nhân, nhìn dáng dấp, hẳn là đã xuất hiện ở bất chu sơn nơi sâu xa rồi, người nào, xa xa nhân khẽ quát một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhanh chóng q u é tới t nhưng là rất nhanh những người đó liền phát hiện l i ễ u tùy phong bóng người là các ngươi các ngươi trở lại xa xa cổng công t h ị tục nhân mở miệng nói trong mắt tựa hồ là có chút hưng phấn l i ễ u tùy phong sơ lược nhìn lướt qua tuần tra đội ngũ chi mặc dù chung cũng có yêu tục nhưng là yêu tục địa vị rõ ràng cho thấy thấp kém mà còn dư lại mấy cái cổng công t h ị tộc nhân, thân hình cao lớn, da thịt có lam sắc, mơ hồ có chút gợn nước như thế xâm, cái này làm cho l i ễ u tùy phong chép chắt lưới, bởi vì chính mình thiên diện cũng tốt, hay lại là diệt vô khuyết mặt nạ, cũng không có cách nào phục khắc thân thể, chỉ có thể cải biến d u n g mạo, cho nên quần áo của l i ễ u tùy phong bên trong, cũng không có gợn nước, Nếu như bị phát hiện lời nói, chỉ sợ cũng xong đời. trong lúc suy tư, liễu tùy phong bước nhanh nghênh đón. cộng công t h ị nội bộ quan hệ cực tốt. chỉ có một tộc t r ư ở n g hơn nữa cũng thập phần đoàn kết, mặt đối ngoại nhân, vô luận là thục sơn hay lại là yêu t ộ c cũng có nhất định phòng bị về phần ma t ộ c cùng giữa bọn họ quan hệ. liễu tùy phong cũng không biết được nhiệm vụ hoàn thành. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, sau đó chỉ hướng chim sẻ tinh, chỉ là chúng ta trên đường gặp phải thục sơn nhân, tiểu tử này lại căn bàn không tới trợ giúp, để cho tự chúng ta đối phó thục sơn. A, yêu tục chính là yêu tục, cộng công thì đối đãi thái độ của ngoại tục là rất rõ h i ể n chút nào không nể mặt mũi, l i ễ u tùy phong đo lường được bọn họ tâm tư, rồi sau đó mở miệng nói, quả nhiên, nghe nói như vậy, bên cạnh tuần tra cổng công t h ị tộc nhân không có chút nào hoài nghi, ngược lại mắt lạnh nhìn về phía chim sẻ tinh, này không quen bạc nhãn lang, chim sẻ tinh mặt liền biến sắc, không nói gì, chỉ là rơi vào trên nhánh cây, mặt không chút thay đổi mở miệng nói, h ộ tống các ngươi nhiệm vụ ta đã hoàn thành, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa, cho ta tiền thun, suy, <cười> mọi người bật cười một tiếng, cũng không để ý tới, rất nhanh. trong đội ngũ yêu tục đó là tự động thoát khỏi, hướng xa xa đi. trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có bốn cái cổng công t h ị tục nhân, còn có cái kia giò làm bằng chúc rồi. chúc trong rổ là l i ễ u tùy phong hướng về phía đăng thần cầu nguyện đi ra một cổ thương chỉ nhựt thể xác, mà bây giờ, thương chỉ nhựt trang trí là đại ca. l i ễ u tùy phong lão nhị, diệp vô khuyết lão tam, lão tứ là bị khống chế, n h ư nhi hay lại là khoai tây tinh linh, giấu trong lồng, mặc dù yêu t ộ c biết rõ, nhưng là còn lại t ổ n g công thì t ộ c nhân cũng không biết rõ. l i ễ u tùy phong mím môi một cái, hướng về phía kia tuần tra nhân đánh một cái kêu, đó là dẫn đầu cõng lấy sau lưng giỏ làm bằng trúc đi lên núi, Ở liễu tùy phong đọc đến trong trí nhớ, có thể biết rõ cái thân phận này tin tức liên quan. Bốn người này là ruột thịt bốn huyên đệ, tên cũng là g i ả n đan minh rồi. A đại, a nhị, a tám, a minh. Bốn người ở tại cùng trong một cái viện, hơn nữa từ nhỏ là cô nhi. Cộng công t h ị tộc nhân cùng nuôi dưỡng lớn lên, vì vậy bọn họ rất được tín nhiệm. Lần này đi ra ngoài ở Thục Sơn tìm mục tiêu, chính là cổng công thị đại trưởng lão phân phó đi xuống nhiệm vụ, l i ễ u tùy phong l ứ n g t h ứ n g dựa theo trí nhớ trở lại trong sân, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, d à n h d ố i đánh giá bốn phía, viện tử này t ỏ a lạc tại vách đá biên giới, từ chân nối đi lên, thứ nhất thấy đó là viện tử này, vòng qua sân, sau một cái hậu viện, mà ở trong đó hậu viện, Trực tiếp liên thông vách đá, đứng ở trong sân, có thể rõ ràng sau khi thấy phương đại sơn dáng vẻ, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhất thời, cả người cũng bị c h ấ n động đ ả o một đạo pho tượng khổng lồ phóng lên cao, đứng ở vách đá phía sau trong sơn cốc, pho tượng phía trên thả ra lam quang, ở pho tượng sau lưng, là một c á c h to lớn, đoạn liệt sơn đỉnh, ngọn núi kia cắm vào đám mây, lại đứt gãy đi xuống, phơi bày hình chữ nhân, mà càng xa xăm, chính là một mảnh hỗn đ ồ n trong hỗn đ ồ n lôi điện lóe lên, ở nơi nào, một cách to lớn, so với đỉnh núi còn cao lớn hơn h u y ề n vũ đứng sừng sững ở đó, lưng đeo cự đại hỗn đ ồ n bầu trời, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, Chương năm trăm tám mươi bốn Tộc trưởng. xa xa. không c h u n g cùng đại địa đã không có rõ ràng phân giới tuyến rồi. chỉ có một mảnh cự đại hỗn độn. thiên biến được mơ hồ. đại địa cũng biến thành mơ hồ. sau đó lộ ra một cổ màu xám khu vực. ở đó vụ mù mịt một khu vực bên trong. liễu tùy phong có thể thấy một cái to lớn huyện vũ chân đứng sừng sững ở đó. chống đỡ chỉnh phiến thiên không. liễu tùy phong hít sâu một hơi, mơ hồ có chút khiếp sợ. nói cho cùng, hắn vẫn truyền kiếp tới, kiếp trước rất nhiều thứ thực ra cũng không có như vậy sừng sừng tráng lệ, mà bây giờ thấy một màn như thế. gần đó là hắn, cũng cảm thấy lòng dạ tựa hồ bị b a n h ra thêm vài phần, diệp vô khuyết từ phía sau đi tới, giống vậy có chút say mê nhìn lên trước mặt tình huống, không tưởng tượng nổi chứ, năm đó ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là như thế nào sức mạnh to lớn, mới có thể c h ố n g lên toàn bộ không trung, như thế nào sức mạnh to lớn, có thể đụng gãy này cử đại sơn phong, năm đó t ổ n g công thì, nhất định thập phần cường đại, d i ệ p vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, căn cứ a đại trong đầu lưu lại tin tức, cái này di tích liền ở phía xa hỗn đ ồ n trong phế tích mà bản đ ồ chỉ hướng địa phương chắc cũng là cái này hỗn đ ồ n phế tích vô khuyết ta đột nhiên có chút hối hận chúng ta không nên mạo hiểm cuốn vào chuyện này quá nguy hiểm trong lòng l i ễ u tùy phong bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn là một giọng nhiệt huyết hơn nữa suy nghĩ căn bản không nghĩ tới sự tình này bao nhiêu khó khăn bây giờ đứng ở bên ngoài thấy này hỗn độn phế tích tình huống sau đó l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút giả dối sư huynh hiện ở không có đường lui diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng kế hoạch chúng ta đã áp dụng nửa đường thối lui ra ở nơi này t ổ n g công t h ị trên địa bàn rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra đến thời điểm thế nào tử cũng không biết rõ. l i ễ u tùy phong có chút chắt lưới, tựa hồ là có chút khổ sở, bất quá rất nhanh. bên ngoài chính là chuyện đến thanh âm. a đại, a nhị, có ở đó hay không. phía bên ngoài viện chuyện đến thanh âm, l i ễ u tùy phong thu hồi tâm thần, nhìn mọi người một cái, chắc chắn không có lộ tẩy sau đó, mới là xuất hiện ở rồi cạnh cửa. đẩy cửa ra đứng ở cửa một cái cổng công t h ị bằng vào ai n h ị trong đầu trí nhớ l i ễ u tùy phong đoán được đây là cổng công t h ị tuần tra đội một tên lính đội ngươi làm sao còn ở chỗ này người kia mở miệng nói nhiệm vụ hoàn thành chuyện làm thứ nhất nên làm cái gì ngươi không biết không l i ễ u tùy phong trí nhớ đức quãng đại thể sự tình có thể nhận ra nhưng là nếu như chi tiết mặt liền có chút hơi khó, cho nên nghe được người kia lời nói. nhất thời hơi sừng sờ, có chút không biết rõ nên nói như thế nào, ngớ ra làm gì, nhanh đi tìm tộc trưởng a, chẳng lẽ ngươi trở lại, không nên đem tộc trưởng bố trí cho ngươi nhiệm vụ đi giao tiếp một chút, thuận tiện nói cho tộc trưởng tình huống cụ thể, người kia hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình có chút sống là nhìn kẻ ngô l i ễ u tùy phong biếu môi ngươi mới là một kẻ ngô bất quá cũng bây giờ biết rõ nên làm cái gì rồi lập tức cũng là liền vội vàng gật đầu một cái chuẩn bị đi ra ngoài ai chờ một chút thấy l i ễ u tùy phong động tác người kia ngăn cản l i ễ u tùy phong ngươi cứ như vậy đi ngươi bắt được cô gái kia đây còn nữa các ngươi trên đường không phải gặp ngũ độc thú sao ngũ độc thú đây trong lòng l i ễ u tùy phong hơi kinh hãi chậm rãi gật gật đầu ngươi chờ một chút ta sau đó sẽ tới ừ người kia đây mới là gật đầu một cái l i ễ u tùy phong xoay người nhanh chóng hồi đi đến trong phòng mấy người tránh ở trong phòng biểu tình có chút khó coi các ngươi nghe được bây giờ thì đi gặp một chút kia tộc trưởng cũng không biết rõ kia tộc trưởng thực lực như thế nào nếu như chúng ta giờ trò bịt bẩm lời nói sợ rằng sẽ bị phát hiện đến thời điểm Sẽ xảy ra chuyện l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết cũng là khẽ gật đầu cộng công thì tộc trưởng thực lực rất mạnh thậm chí tin đồn hắn đã thành tiên thừa kế tổ tiên thực lực ở dạng này mặt người trước căn bản không giấu được, liễu tùy phong dừng một chút, s ờ một cái chính mình mặt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta thiên diện hẳn là có thể giấu ở, duy nhất không chắc chắn chính là các ngươi, sư huyên, ngũ độc thú là thực sự, tiểu sư muội cũng là thật, chẳng không nên để cho các nàng giả bộ, khôi phục diện mục thật sự là tốt, diệp vô khuyết đề nghị, nhưng là như vậy rất nguy hiểm không biết rõ sẽ phát sinh cái gì nếu như bọn họ đem tiểu sư mùi giam lời nói như thế nào đây l i ễ u tùy phong những mày một cái lúc trước đúng là lâm vào lưỡng nan trong trạng thái sự tình tựa hồ c ó hơi không quá dễ giải quyết mà bên ngoài cũng là truyền đến tiếng thúc s ụ c âm đã không có thời gian suy tư bên cạnh khương chỉ n h ư ợ c đánh bảo mở miệng nói sư huyên thử một chút đi nói không chừng có thể lấy được hắn tín nhiệm đây có đúng hay không huống chi nếu như bây giờ không đi giờ phút này sẽ bị bại lộ đang khi nói chuyện khương chỉ n h ư ợ c đem trên mặt cổ xé xuống khôi phục diện mục thật sự bên kia nhớ nhi cũng là biến thành khoai tây tinh linh được rồi l i ễ u tùy phong trần c h ờ chốc lát, k h ẽ gật đầu, nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết, ngươi ở lại chỗ này, cẩn thận một chút, ta mang theo các nàng đi vào, nếu như chuyện không thể làm lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết k h ẽ gật đầu, l i ễ u tùy phong không nói nhảm nữa, nhanh chóng hướng về phía đăng thần cho phép một cái nguyện vọng để cho lão nhị lão tứ thông qua thật thể liền hiện ra mà chính hắn chính là biến thành a đại bộ dáng nhanh chóng để cho khương chỉ n h ư ợ c tiến vào giò làm bằng chúc bên trong sau đó lại vừa là để cho n h ữ nhi biến thành khoai tây đây mới là thu thập một chút cõng lên giò làm bằng chúc đi ra cửa ngươi đang làm gì chậm chậm từ từ lính đội không n h ị n được mắng l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì, bởi vì a đại là một cái trầm mặc ít nói nhân, gần như rất ít nói chuyện, rất nhanh. l i ễ u tùy phong với sau lưng lính đội đi lên núi, trên núi, đó là cổng công t h ị chỗ bộ lạc, cổng công t h ị từ xưa đến nay, chỗ ở phương cũng lấy nhà đá, hang đá làm chủ, cổ phát đại khí, những đá kia phía trên trạm trổ hoa văn, lộ ra rất không bình thường. Lính đội thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút l i ễ u tùy phong, không nhìn được nói. Luôn cảm thấy ngươi hôm nay rất kỳ quái. Trong lòng l i ễ u tùy phong căng thẳng, thấp giọng hỏi, nơi nào kỳ quái, không biết rõ, l à lạ, cùng bình thường không giống nhau, thế nào. ngươi sẽ không phải là phòng bị ta muốn nhìn ngươi ngũ độc thú sao. Lính đội hỏi. l i ễ u tùy phong trầm mặt một chút. cái vấn đề này, còn thật khó trả lời. yên tâm đi. ngũ độc thú là ngươi chiến l ợ i phẩm. liên tục trưởng cũng không cướp. ta làm sao có thể xếp đoạt ngươi. Lính đội giải thích. l i ễ u tùy phong lại vừa là ngẩn ra. nha giống. còn có thuyết pháp này. kia nhứ nhi coi như là bảo vệ nhưng là tiểu sư muội làm sao bây giờ l i ễ u tùy phong chân mày lại lần nữa khó a không biết rõ đang suy nghĩ gì chỉ chúc lát sau xa xa xuất hiện một c â y sơn động thật lớn sơn động bốn phía chiếm cứ thủ vệ thủ vệ bên người ngồi đủ loại quái gì yêu thú mãnh h ổ hùng sư ưng tệ hơn u vnqq u Ở ắ n đục, giống như là vườn thú như thế náo nhiệt, tới cửa hang thời điểm, liễu tùy phong cũng là bị ngăn cản, làm gì chứ, tộc trưởng vội vã thấy hắn, các ngươi lại không phải là không nhận biết, vội vàng cho đi, lính đội không nhìn được khoát tay một cái, trong lòng liễu tùy phong có chút cảm kích, thật là heo đồng đội, không đúng, thật là tốt đồng đội, lại giúp mình một người, liễu tùy phong thuận lợi thông qua kiểm tra, đi vào bên trong đi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm tám mươi năm thần kỳ a đại, bốn phía dần dần lộ ra ẩ m ướt mà bắt đầu, trong không khí tràn ngập một cổ thủy ý, để cho liễu tùy phong cả người không thoải mái, quần áo đều là mơ hồ dính vào trên người, mà xem xét lại bên cạnh lính đội, theo dần dần đi sâu vào hắc ám trên đất, trên người lại loáng thoáng thoáng hiện lên lam quang, là những thứ kia miệng đường vân để lộ ra tới, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong tê cả ra đầu, xong rồi, lại tiến vào trong đi, trên người mình không thể sáng lên, khởi không phải bại lộ, hơn nữa rõ ràng cổng công thì thân thể đối với thủy là có rất lớn tính liên kết, trên người bọn họ đường vân thậm chí loáng thoáng giữa tựa hồ là ở bốn phía lượng nước như thế. đối với hiện tại loại này ướp áp trạng thái thập phần hưởng thụ, l i ễ u tùy phong thở dài, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hy vọng có thể nghĩ ra một ít biện pháp giải quyết. phía trước, lính đội quay đầu nhìn một cách l i ễ u tùy phong, con ngươi đột nhiên thay đổi một chút, ngay sau đó lại vừa là nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước, chỉ là nhịp bước loáng thoáng thay đổi thêm vài phần xong rồi hắn phát hiện liễu tùy phong ra đầu sắp vỡ thoáng c á c h liền kịp phản ứng không được không thể như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp liễu tùy phong trầm tư chốc lát rất nhanh ngẩng đầu lên sau đó nhanh chóng móc ra một viên thủy linh châu đặt ở trong túi tiền của mình theo thủy linh châu lực lượng hiện ra đến bốn phía thủy ý đột lại chính là bị hấp thu tới, để cho l i ễ u tùy phong cả người thật giống như biến thành cá nhỏ một dạng đối với lần này khắc ước áp trạng thái thoáng cái thành thói quen, thậm chí trên người mơ hồ tản mát ra thân thủy đặc tính, được, vấn đề thứ hai giải quyết, có thể là vấn đề thứ nhất làm sao bây giờ, những thứ kia lam sắc đường vân có thể như thế nào cho phải, bây giờ làm cho mình điêu khắc lam sắc đường vân không thực tế, Bất quá, phát ra lam quang tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn lao gì chứ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là xoay cổ tay một cái, từ trong dây lưng móc ra hay, ba cây thỏi phát sáng đi ra, nhanh chóng gập lại, sau đó nhét vào trong y phục, trong mơ hồ, một cổ lam sắc quang mang từ thỏi phát sáng bên trong tàn mát ra. để cho l i ễ u tùy phong cùng bên cạnh lính đội quất một c á c h thì là trở nên không sai biệt lắm cảm giác sau lưng khí tức phát sinh biến hóa lính đội lại lần nữa quay đầu nhìn một cái đợi phát giác l i ễ u tùy phong biến hóa sau đó mới là hơi n g ẩ n ra có chút kinh ngạc mở miệng nói xảy ra chuyện gì mới vừa rồi trên người của ngươi còn không có thay đổi trước ở t h ụ c sơn phải tùy thời ẩn núp tung tích cho nên tương đối giống nhau nhân. l i ễ u tùy phong tùy tiện tìm rồi một cái cớ. lính đội gật đầu một cái. tựa hồ cũng không có như vậy kỳ quái. rất nhanh. l i ễ u tùy phong phía trước đó là xuất hiện một cái sơn đồng thật lớn. sơn đồng khắp nơi chảy nước. còn có thác nước từ phía trên treo đi xuống. hiển nhiên chính là một cái thủy liêm động. l i ễ u tùy phong đi vào bên trong đi. chỉ c h ú t lát sau. đó là thấy lính đội ngừng lại chính ngươi vào đi thôi ta liền không vào tộc trưởng ở bên trong chờ ngươi liễu tùy phong có chút mộng sờ một cái đầu sau đó gật đầu một cái bên trong đường đi rất không đúng dịp liễu tùy phong trong trí nhớ cũng không có tìm được cho nên lúc này mơ hồ có chút lung túng thấy lính đội nhìn mình c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong chỉ có thể là cười khan một tiếng tiếp tục đi vào bên trong đi, chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một cửa, liễu tùy phong trần c h ờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, một cổ mát lạnh khí tức truyền tới, trong không khí di tán nồng nặc thủy ý. chỉ cần hít một hơi, toàn bộ trong lỗ mũi đều là thủy, để cho người ta rất không thích ứng, hơn nữa bốn phía thập phần u ám, căn bản nhìn không rõ ràng, Gặp duyệt, này cũng là địa phương nào, n à y cổng công t h ị tộc trưởng thế nào sinh hoạt tại như vậy địa phương, đầu không đúng sao, l i ễ u tùy phong thở dài, gãi đầu một cái, tiếp tục đi vào bên trong đi, chỉ là, sau khi đi mấy bước, l i ễ u tùy phong liền phát hiện có cái gì không đúng, phía sau mình, thật giống như có người, nghĩ tới đây, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, Rộng rãi xoay người, bất ngờ, một đạo bóng người màu xanh lục xuất hiện ở l i ễ u tùy phong sau lưng, chính nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong nhìn, đó là một cái nữ t ử vóc người nóng bỏng, liều điệu thích thú, mặt cũng là hết sức lớn mật, cả người mang theo một loại nhiệt tình bắn ra bốn phía cảm giác, giống như là mưa to như thế, nóng này trào dâng, sụp xuôi, rất tốt, mà thấy này nữ tử trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong cũng là s ư ờ n sốt một chút, đây là tình huống gì, một c á h nữ tử, chờ chút, mới vừa rồi lính đội nói tục trưởng ở trước mặt chờ mình, có thể đã tới một c á h nữ tử, đây là ý gì, hơn nữa l i ễ u tùy phong trong đầu căn bản đọc không tới liên quan tới tục trưởng trí nhớ, theo đạo lý mà nói, tục trưởng cũng tốt, cái sơn đ ồ n g này cũng tốt, ở a đại trong đầu h à n h chiếm cứ rất sâu ấm tưởng, nhưng bây giờ cái gì cũng đọc không tới, kia liền chỉ có một cái khả năng tính, nay tộc trưởng cùng sơn đ ồ n g có rất lực lượng cường đại, bị một chủng loại giống như n g u y ệ n rùa đồ vật bảo vệ, sẽ không theo đến trí nhớ tiết lộ mà tiết lộ, nhìn dáng s ấ p n à y cổng công thì thật không đơn giản a, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cái c h á n toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trong sơn đồng hẳn chỉ có một tộc trưởng mới đúng, hơn nữa lúc trước cũng không nói không phải nữ t ử cho nên, vì vậy, l i ễ u tùy phong chắp tay, mở miệng nói, bái kiến tộc trưởng, ha ha ha, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, kia nữ t ử đột nhiên liền nở nồ cười, thanh âm trong trèo, giống như bên trong sơn động thanh tuyền đinh đông giòn vang, theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói, kia nữ tử nhanh chóng chạy tới, sau đó trực tiếp nhảy ở l i ễ u tùy phong trong ngực, ôm một cái l i ễ u tùy phong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, l i ễ u tùy phong theo bản năng chính là đưa tay nhận lấy, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, cái d ư gì, n à y tộc trưởng là nữ A đại đi theo tục trưởng có một chân. xong rồi xong rồi. này a đại với tục trưởng có gian tình. hơn nữa chính mình trí nhớ gì cũng đọc không tới. lúc này muốn lộ tẩy rồi. nhưng là một giây g h ế tiếp. kia nữ tử trong miệng thanh âm lại vừa là để cho l i ễ u tùy phong ngây ngẩn. chết khốn khiếp. thật đáng ghét. lão r ù ộ kia không có ở đây. ngươi yên tâm đi. ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. đang khi nói chuyện, kia nữ tử ôm lấy l i ễ u tùy phong đầu t r ô n ở ngực trong miệng, nói cho đúng, là l i ễ u tùy phong d ị ệ t dung thành a đại, l i ễ u tùy phong m ô n g cũng không biết là bị này động tác thân thiết d ọ cho đoán mò, vẫn bị trong lúc này rắc rối phức tạp quan hệ cho chuẩn bị m ộ n g tóm lại, trước mắt hắn đen gịt một màu, đồng thời tim đập rộn lên, thậm chí sắp có nhiều chút vượt quá bình thường, đây rốt cuộc là chuyện gì. mới vừa rồi này nữ tử lời nói, để lộ ra nhiều cái điểm mấu chốt đây. chết khốn khiếp, hẳn là đối a đại gọi. nhìn dáng sấp này nữ tử là a đại quan hệ rất tốt. lão duệ kia không có ở đây. nếu như l i ễ u tùy phong không đoán sai, nó có chừng mấy tầng ý tứ. tầng thứ nhất là trả lời l i ễ u tùy phong bái kiến tộc trưởng. vậy nói rõ c á c h lão duệ này chỉ là tộc trưởng. đồng thời nữ nhân này gọi tộc trưởng vì lão duyệt, khẳng định không phải hậu bối gọi, ngược lại càng giống như là tộc trưởng tiểu thiếp, hoặc là tam di thái loại nhân có thể phát ra để gọi, mà không có ở đây, là nói rõ a đại cùng này nữ tử quan hệ hẳn là không đứng đắn, ít nhất, không thể lộ tại ngoài sáng bên trên. Cuối cùng, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi những lời này, cùng với động tác, Ở hiện ra này nữ tử nhiệt tình, còn có đôi a đại yêu thích, cho nên giữa hai người quan hệ, rất có thể là này nữ tử chủ động, nếu như liếu tùy phong đoán không tệ, này nữ tử hẳn là tộc trưởng tân cưới tam di thái, sau đó chủ động cấu kết a đại, thành đến tộc trưởng không có ở đây thời điểm, cùng a đại hoan hảo, không tật xấu, ngứ văn đọc hiểu mãn phần, trong lòng liếu tùy phong thầm khen, đồng thời đầu cũng cảm thấy có chút chóng mặt, nhìn s á n g dấp, suy nghĩ cũng sẽ thiếu dưỡng a, v â n v. â n trước mắt mình thế nào cái gì cũng không nhìn thấy, thế nào đều hô hấp không cơ chứ, l i ễ u tùy phong quẩy người một cái, đột nhiên kịp phản ứng chính mình trạng thái, ai ra, cái này a đại, thật là không đơn giản a, có p h ú c thật tốt, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu tra hỏi tin tức liễu tùy phong đập chép miệng biểu hiện trên mặt có chút lung túng bất quá cân nhắc đến tiểu sư m ù i vẫn còn ở giỏ làm bằng chút bên trong liễu tùy phong cố nén không thôi đẩy ra kia nữ tử sau đó lui về phía sau mấy bước vẻ mặt nghiêm túc nhìn này nữ tử kia nữ tử tựa hồ cũng là ngây ngẩn có chút mất hứng nhìn chằm chằm liễu tùy phong cuối cùng miệng một nhích. A đại, ngươi có ý gì. Này mới tách ra thời gian bao lâu. Ngươi dĩ nhiên cũng làm cái bộ dáng này đối với ta. Ngươi thật là á c độc tâm a. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong biểu tình trở nên nghiêm túc mấy phần. Ngươi sao có thể như thế. Ngươi đây là đối tộc trưởng bất trung. A đại, kia nữ tử rõ ràng cho thấy ngây ngẩn. vẻ mặt không dám tin nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong ngươi có ý gì ngươi làm sao có thể c á c h bộ dáng này nói chuyện với ta chúng ta lấy trước như vậy vui vẻ bây giờ ngươi ăn xong lau sạch sẽ rồi hả phủi m ô n g một c á c h liền muốn theo ta tách ra l i ễ u tùy phong biểu tình một hồi lo nhẹ một tiếng tiếp tục nghiêm túc mở miệng nói tộc trưởng thấy được sẽ ra sao Lão già kia căn bản không ở nơi này. Hắn vẫn còn ở hỗn độn trong phế tích. Hôm nay cũng không phải hắn muốn gặp ngươi, mà là ta muốn gặp ngươi. Kia nữ tử mở miệng nói, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, đoán chừng là tám chín phần mười. nhìn dáng dấp, cộng công thị tộc trưởng quả thật không ở nơi này. nếu không mà nói, n à y nữ tử sẽ không như thế chủ động. bất quá, vì cuối cùng lại chứng minh một chút, l i ễ u tùy phong cũng là x ế p tới, hạ thấp giọng nghiêm trang mở miệng nói, nếu như ngươi bị uy hiếp, ngươi liền nháy mắt nháy mắt con mắt, có phải hay không là tộc trưởng phát hiện chúng ta sự tình ở giữa, kia nữ tử ngạc nhiên, tối vừa tức vừa cười nhìn về phía l i ễ u tùy phong, làm sao sẽ, lão già kia làm sao có thể sẽ phát hiện, chúng ta bình thường cẩn thận như vậy, ta nói, hắn quả thật không ở nơi này, đối với a đại hôm nay cẩn thận quá mức, nữ tử chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là là l ạ l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, đây mới là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nhìn dáng s ấ p trong lúc này cố sự đúng là có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi, Bây giờ ngươi tin chứ? Ta chứ? không phải không nhẹ. biết nặng nhẹ. Yên tâm đúng, i khi nói chuyện, Kia nữ tử lại vừa lại nhào tới. Kia thủy xà một loại、e、dính sát liễu liễu lại lại Đang Để đ vừa vừa chuyện. nữ nhào huyển nhược dính phong thân phong ngược Không thủy thể. cho hít hơi. tùy tùy tử một sát một là xà eo này nữ tử chẳng lẽ muốn đối với chính mình mưu đồ gây dối chứ, thân phận mình bây giờ nhưng là a đại, dựa theo quan hệ bọn hắn Này nữ tử sợ rằng nhất định là an không chịu được nội tâm xung động. Lúc này mới cố ý gọi mình tới. nghĩ được như vậy. k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong mím một cái. lại vừa là đấu tranh. chờ một chút. ngươi đừng xung động. trước đi xuống. trước đi xuống. cởi quần áo là không thể nào. trên người l i ễ u tùy phong cùng cổng công t h ị t r i n h lệ quá lớn. cũng không có đường vân. một khi bài lộ ra, phiền toái dứt, hơn nữa mặc dù thiên diện có thể cải biến gương mặt, lại không sửa đổi được thân thể, đây cũng là l i ễ u tùy phong lo lắng nguyên nhân. quả nhiên, theo tia tay cô gái ở trên người l i ễ u tùy phong sờ loạn, nàng cũng là nhận ra được có cái gì không đúng đứng lên. hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì, thế nào cảm giác ngươi đi ra ngoài một đoạn thời gian, thật sống như thay đổi non cơ chứ thân thể này này da thịt đều nhanh so với ta tốt rồi kia nữ tử ở l i ễ u tùy phong trên tay sờ mấy cái không nhịn được nói l i ễ u tùy phong đưa nàng đẩy xuống dưới nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói chúng ta không thể c á c h bộ dáng này ngươi nữ tử lại vừa là ngạc nhiên mấy phần rõ ràng lúc trước đều là ngươi so với ta chủ động nhưng bây giờ một mực ở cự tuyệt ta ngươi có ý gì phu nhân chúng ta như vậy không tốt l i ễ u tùy phong có chút lung túng chính mình dễ dàng bại lộ hơn nữa đừng quên khương chỉ nhựt ư vẫn còn ở chút trong rổ cũng không có té xỉu a như nhi cũng đều có thể nghe a phu nhân nghe được l i ễ u tùy phong tiếng kêu Kia thanh âm cô gái q u ấ t một cách thì là sắc nhọn thêm vài phần. Lúc trước cũng gọi ta là tiểu điểm điểm. Bây giờ, ngươi lại kêu ta phu nhân. l i ễ u tùy phong đầu có chút mụng. Biểu hiện trên mặt cũng là là là. Hoa kháo. Giữa hai người này đùa thật hoa. đ ơ n giản là ngô kinh giấm đạp châu kiệt luôn. xuất sắc tuyệt luôn a. ngươi đừng kích động. l i ễ u tùy phong l ú n g túng. Sau đó nói. Ta còn đeo nặng như vậy giỏ làm bằng trúc đâu rồi. ngươi, ngươi được để cho ta trước để xuống a. chính là một cái giỏ làm bằng trúc mà thôi. cái này cũng có thể làm mượn c ứ sao. lúc trước ngươi cũng ôm ta trắng đêm không nhỉ. ta chân cũng không chạm đất. hiện ở một cái giỏ làm bằng trúc cũng có thể bị ngươi dùng để cự tuyệt ta sao. tiểu điểm điểm không nhìn được phàn nàn nói. liễu tùy phong nghe tê cả ra đầu. Thật là ngưu a, nay thể lực thật tốt, hâm mộ, không phải cái ý này, khụ, bất quá, l i ễ u tùy phong còn phải tiếp tục diễn thôi, là chúc trong rổ có người, ta là tới cho t ổ c trưởng báo cáo nhiệm vụ lần này, có người, tiểu điểm điểm cả kinh, nhất thời nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi điên rồi, chúc ta quan hệ, ngươi lại để cho người khác nghe được, đang khi nói chuyện, tiểu điểm điểm đưa tay chính là hướng dò làm bằng chúc bên trên sờ lên, chỉ là vừa mở ra, liền thấy được tướng mạo thập phần đẹp đẽ non nớt cô nương, giờ phút này khương chỉ n h ư ợ chính c nhắm đến con mắt, giả vờ giả bộ hôn mê, toàn bộ khí tức người cũng là thư g i ả n đến điểm thấp nhất, nhận ra được khương chỉ n h ư ợ c khí tức, tiểu điểm điểm mới là thở phào nhẹ nhõm, thì ra hôn mê à, vậy còn được, sẽ không bại lộ giữa chúng ta quan hệ. Bất quá, cái này phấn điêu ngọc chắc một cái tiểu cô nương, ngươi từ chỗ nào mang về. Chẳng lẽ, ngươi thích như vậy. cho nên hôm nay mới một mực c ử tuyệt ta. l i ễ u tùy phong sắc mặt lại vừa là hơi c h ậ m lại. hơi có chút không nói gì. cô gái này tốt tao a. nếu như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. So với tao tiểu ra còn chưa sợ qua ai, một mực c ử tuyệt khẳng định vô dụng, cho nên l i ễ u tùy phong quyết định ra tuyệt chiêu, ta là c ử tuyệt ngươi sao, ngươi người này thế nào không có chút nào biết thú tao nhã, chẳng lẽ ngươi chỉ thích sông ngang đánh thẳng, chúng ta có thể mang một ít kích thích, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ngươi nói ta biến hóa lớn, đó là bởi vì lần này rời núi, Ta học rất học người h thức thức i rồi kiến thức điểm. Kiến thức điểm. Tiểu điểm điểm ề u n ứ x kinh có nhìn Phong. Liễu Ngươi Tùy chưa từng thử qua ở bên ngoài phòng n g ư ơ i có chưa từng thử qua ở người thứ ba trước mặt n g ư ơ i có chưa từng thử qua đầu gối đụng phải ngực l i ễ u tùy phong hỏi nghe nói như vậy tiểu điểm điểm càng kinh ngạc ánh mắt lộ ra rồi vẻ hưng phấn vẻ ngươi, ngươi lại, ngươi lại khai khiếu, n à y cũng sẽ, chuyện nhỏ, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, bất quá rất nhanh lại vừa là khôi phục chính kinh, bất quá, ngươi gọi ta là tới là được vì nhìn ta một chút, không có quan hệ gì với tộc trường, đừng bảo là lão già này rồi, thật mất hứng, miệng của tiểu điểm điểm một nhích, hơi có chút bất mãn, ngươi có chưa từng thử qua nhân vật đóng vai liễu tùy phong tiếp tục hỏi ngươi là t ộ c trưởng phu nhân ta là dưới tay ngươi ta tới ra hỏi ngươi về t ộ c trưởng tin tức ngươi muốn giấu có chết bất khuất nhưng là ở ta uy bức lời rủ bên dưới ngươi chính là nói cho ta biết liên quan tới t ộ c trưởng thật sự có tin tức cuối cùng bị ta chinh phục liễu tùy phong lại lần nữa đưa ra một cách đề nghị nghe được tiểu điểm điểm tỏa sáng hai mắt toàn bộ con ngươi tựa hồ cũng trở nên nhiệt tình ngươi vừa nói như thế ta đều kích động đây tiểu điểm điểm nói liễu tùy phong nghiêm trang gật đầu một cái vậy liền bắt đầu đi đến ta hỏi ngươi ngươi đây nên tử tiện nhân ngươi tên là gì ngươi ngươi người làm này ta ta tên là giao cơ ngươi muốn làm gì này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai chương năm trăm tám mươi bảy không chính chắn kế hoạch giao cơ trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái nữ nhân này thì ra kêu giao cơ à thật may mới vừa rồi nàng không làm cho mình kêu tên của nàng nếu không thật đúng là không đoán ra được giao cơ đúng không được rất tốt nghe nói ngươi là tộc trưởng phu nhân ngươi cái tuổi này làm sao sẽ cùng lão già kia chung một chỗ. l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, diễn đến hứng thú bên trên, móc ra phượng tiên tác, sau đó có chút hất một cái, không c h u n g chuyển đến thanh t h ú y thanh âm. hắn, hắn có huyền thế, ta là bị buộc tới, giao cơ phối hợp cực kỳ. hiển nhiên, nữ nhân này cũng là một không an phận, l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, bị buộc tới, thấy thế nào cũng không giống, rõ ràng chính là ngươi mình muốn làm tộc trưởng phu nhân chứ, tộc trưởng đây, hắn không ở nơi này, nếu là hắn không ở nơi này, cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngươi đừng trách ta không khách khí, liễu tùy phong cười gần một tiếng, đi về phía trước một bước, giao cơ phối hợp lộ ra run lẩy bẩy biểu tình, ngươi muốn làm gì, không muốn a nếu không tộc trưởng trở lại hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi l i ễ u tùy phong nhìn chăm chú lên trước mặt giao cơ từng bước ép sát rất nhanh theo l i ễ u tùy phong tra hỏi bên dưới đó là lấy được tộc trưởng tin tức tương quan cộng công thì tộc trưởng thực lực rất mạnh theo bất chu sơn di tích sau khi mở ra hắn trước tiên đó là tiến vào trong di tích Mặc dù nửa đường đã trở lại rồi mấy lần nhưng là cũng tương đối vội vàng hơn nữa mang đi không ít người lần này đi qua đó là có hy vọng có thể lấy được tàng bảo đồ dựa theo giao cơ cách nói nàng là bị cố ý ở lại chỗ này chờ a đại trở lại sau đó để cho a đại mang theo khương chỉ nhựt ư đi trước trong di tích đổi về tàng bảo đồ chúng ta đây c ổ n g công t h ị tàng bảo đồ đây l i ễ u tùy phong theo bản năng hỏi, đại nhân, loại vật này, hắn nhất định là tùy thân mang trên người a. giao cơ hơi không kiên nhẫn mà bắt đầu, dựa hết vào phát biểu, nàng không dễ chịu con a. đại nhân, đừng hỏi, ngươi chính là nhanh tới đây trừng phạt ta đi. giao cơ mở miệng nói, k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong lại vừa là kéo một cái. ánh mắt ở trên người giao cơ liếc mấy cái, vấn đề đã hỏi không sai biệt lắm, liễu tùy phong cũng không có tiếp tục tiếp cần thiết, lập tức cũng sắc mặt của là lạnh lẽo. phu nhân, ta là cổng công thị tục nhân, ta không thể làm có lỗi với tục trưởng sự tình, ngươi tự thu x h p ổn thỏa đi, dứt tiếng nói, liễu tùy phong lần nữa cóng lên giỏ làm bằng chúc liền chuẩn bị rời đi, giao cơ ở cổng công t h ị địa vị không cao lắm hơn nữa tộc trưởng lại không ở nơi này cho nên l i ễ u tùy phong cũng không h ư nàng nên biết gió cũng biết bây giờ quay đầu bước đi rất có loại nhổ ra ngạch vô tình dáng vẻ quả nhiên đối diện giao cơ cũng có chút nổi giận tức giận b ắ t được quần áo của l i ễ u tùy phong c h ứ n g x ù a a đại ngươi chơi đùa ta ư ngươi có ý gì ngươi bây giờ muốn đi nơi nào phu nhân xin tự trọng a đại phải đi về liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói nữ nhân này tham luyến tộc trưởng quyền thế lại tham luyến a đại thân thể chân đạp hai cái thuyền còn lén lén lút lút cho tộc trưởng đ ộ i nón cũng không biết gió cổng công thì tộc trưởng biết gió tin tức này sau này sẽ ra sao cho nên giờ phút này, liễu tùy phong đối nàng tự nhiên không có gì hay thái độ. A đại, ngươi, c h ứ n g rùa, ngươi hỗn t r ứ n g có chút tức giận giao cơ. Liễu tùy phong nhưng là bịt tai không nghe, thẳng x o a y người rời đi. A đại, ngươi dám đi, bây giờ ta liền nói cho tộc trưởng, nói cho bên ngoài nhân, ngươi đối với ta mưu đồ gây dối, giao cơ giọng the t h ế nói, chắn trước mặt l i ễ u tùy phong không ngừng nháo ngươi đi nói một chút coi nhìn một chút bên ngoài người tin ngươi chính là tin ta coi như là ta không dễ chịu kết quả của ngươi cũng sẽ không được đến thời điểm ngươi c á c h này tộc trưởng phu nhân cũng không ngồi được đi l i ễ u tùy phong lạnh lùng đem dao cơ đầu đè ở vách tường bên cạnh bên trên ánh mắt mang theo sát ý như thế trước sau tương phản cực biến hóa lớn để cho giao cơ cả người đều là che lại, chỉ chúc lát sau, giao cơ tựa hồ là muốn cái gì, khói miệng miễn cứng xé một chút, thấp giọng nói, a đại, không nên như vậy, ngươi có phải hay không là vẫn còn ở chơi đùa cái kia cái gì đóng vai, đừng như vậy, ta không thích, chúng ta khôi phục lúc trước quan hệ đi, l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, sau đó đẩy ra giao cơ x o a y người rời đi, trong miệng thốt ra rồi hai chữ, đồ đê tiện, giao cơ cương ngay tại chỗ, nhìn l i ễ u tùy phong thân ảnh nhất điểm một chút biến mất ở trước mắt, cả người đều có nhiều chút che lại, người này trước sau biến hóa, thế nào lớn như vậy, quả nhiên, cói đời này tối không nhờ vả được, liền là nam nhân, nghĩ tới đây, giao cơ thân thể dần dần run rẩy, sau đó đột nhiên ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi mở miệng nói đáng chết a đại ngươi dám làm nhục ta một ngày nào đó lão nương nhất định phải giết ngươi bên kia liễu tùy phong cõng lấy sau lưng khương chỉ nhựt nhanh chóng ra khỏi sơn động sau đó hướng chính mình sân đi tới chờ bốn phía dần dần khôi phục quang mang hơi nước giảm bước sau đó dò làm bằng c h ú t bên trong mới là mơ hồ chuyện đến khương chỉ n h ư ợ c thanh âm. A đại, ta rất muốn ngươi a. l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng. tiểu sư mùi c á o kình rồi. âm dương quái khí muốn cười nhạo mình. l i ễ u tùy phong nhích mép một cái, không nói gì. bên kia, khương chỉ n h ư ợ c hừ lạnh một tiếng, tiếp tục âm dương quái khí mở miệng nói. đại sư huynh, không nghĩ tới à, ngươi chơi đùa thật hoa à, sẽ còn loại nhân vật này đóng vai đây. l i ễ u tùy phong cười một tiếng, ngươi yêu thích ta cũng có thể cùng chơi đùa với ngươi, ta mới không cần đây. ngươi nghĩ rằng ta là cô gái kia sao, khương chỉ nhựt ư nhất thời cả người nổi lên một trận nổi da gà, có chút tức giận mở miệng phản bác, thật không biết xấu hổ. liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, tiếc cho lắc đầu một cái, đơn thuần tiểu sư muội, làm sao có thể biết rõ mình vì thục sơn, vì tàng bảo đồ, vì nàng an toàn bỏ ra bao nhiêu đây, rất nhanh. Hai người lần nữa trở lại trong sân, diệp vô khuyết phá có chút nóng này ở trong đình viện quanh quẩn, đợi thấy liễu tùy phong lúc trở về, mới là thở phào nhẹ nhõm, sư huynh như thế nào đây, các ngươi không có sao chứ, không việc gì, an ổn trải qua, l i ễ u tùy phong bung xuống giò làm bằng chúc, lại đem nhớ nhi từ trong túi tiền móc ra, đúng vậy, có thể an ổn, nhân gia lần này còn chiếm rồi đại tiện nghi đâu rồi, vừa tiến vào hãy cùng tộc trưởng phu nhân cấu kết ở cùng một chỗ đây, khương chỉ nhựt từ giò làm bằng chúc bên trong bò ra, có chút chua sót mở miệng nói diệp vô khuyết trên đầu toát ra một vòng dấu hỏi c á c h nàng là ý gì xảy ra chuyện gì xuất sắc cố sự bất thành bên cạnh nhớ nhi khôi phục nguyên hình nhỏ giọng thầm thì hướng về phía diệp vô khuyết đem chuyện đã xảy ra nói ra diệp vô khuyết nghe xong nhất thời hướng về phía l i ễ u tùy phong giơ ngón tay c á c h lên đại sư huyên tuyệt ngươi đây là giấy giáp c h ổ i đít cho ta lọt một tay a, vì tàng bảo đ ầ u ngươi thật là hy sinh quá nhiều. đúng không, ta cũng cảm thấy, ta buông xuống đường đường t h ụ c sơn đại sư huyên cái giá cùng với nàng ở nơi nào diễn xuất, là nàng vinh hạnh. liễu tùy phong gật đầu một cái nói, hai người tắt ngươi, vô sỉ. ánh mắt của thương chỉ nhựt ở giữa hai người liếc mấy cái, sau đó có chút phấn nộ mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cũng không biện giải, chỉ là ngồi ở diệt vô khuyết bên cạnh. tiếp đó, chúng ta sợ rằng phải tiến vào hỗn độn trong phế tích rồi, bất chu sơn di tích ngay tại hỗn độn trong phế tích, chúng ta đến bên trong, hẳn là dùng chỉ n h ư ợ cùng c trưởng môn trao đổi tàng bảo đồ. cho nên, tiếp theo chúng ta phải làm cho tốt kế hoạch mới được. sư huyên, ngươi có kế hoạch gì, Diệp vô khuyết cũng là chân mày cao lại. Ta muốn nhìn một chút này t ổ n g công t h ị tàng bảo đồ ở địa phương nào. Nếu là có thể trộm đến tay lời nói, ta cảm thấy chúng ta là có thể toàn thân trở lui. l i ễ u tùy phong trầm ngâm. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm tám mươi tám di tích. Nghe được trong lòng l i ễ u tùy phong tựa như nói đã có nhất định ý tưởng. Diệp vô khuyết cũng là khẽ gật đầu. sư huyên nói có đạo lý bất quá nay tàng bảo đồ chúng ta thế nào trộm ngươi mới vừa nói tàng bảo đồ ở cổng công thì trên người tộc trưởng muốn trộm qua đến rất phiền toái a liếu tùy phong thở dài con ngươi khẽ hít một cái tiếp tục nói quả thật có chút phiền toái tàng bảo đồ bị cổng công thì tộc trưởng tiếp thân đeo ở trên người chúng ta đến gần hắn Bản thân liền có chút phiền phức, đến gần hắn sau đó, còn phải nghĩ biện pháp có thể trộm ra, không để cho hắn phát hiện, ít nhất trong thời gian ngắn không thể phát hiện, nếu như vậy lời nói, đúng là có chút phiền phức, diệp vô khuyết đ ậ p chép miệng, mở miệng nói, sư huyên ạ, ngươi mới vừa mới không dám đối cái kia giao cơ tuyệt tình như vậy, nếu không mà nói, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút nàng đâu rồi bây giờ ngược lại tốt nhân ra khẳng định h ẳ n ngươi chết đi được ngươi phải lần nữa nghĩ biện pháp rồi l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng l ậ t rồi một cái liếc mắt nếu như ta không dứt tình thì phải nương thân với nàng như vậy sao được đây ta thuần khiết rất trọng yếu l i ễ u tùy phong kiên định mở miệng nói vậy làm sao bây giờ hai người lần nữa lâm vào trong ngượng ngùng không biết rõ nên làm như thế nào bên cạnh khương chỉ nhược dẫn đùng đùng đi tới này các ngươi làm gì mới vừa rồi sự tình cứ tính như vậy sao đại sư huyên ngươi cũng quá đáng rồi ngươi bất kể nói thế nào được cho ta một câu trả lời chứ cái gì giao phó liễu tùy phong hai tay mở ra tiểu sư muội sư huyên có thể là vì bộ tình báo, p h i sinh tiểu ta, tác thành tập thể a hơn nữa, sư huyên thuần khiết vẫn còn, sẽ không nương thân với nàng. ngươi yên tâm đi. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong giơ tay lên vỗ một c á c h khương chỉ n h ư ợ c bả vai, khương chỉ n h ư ợ c thở phì phò ngồi ở bên cạnh, phồng lên một tấm miệng nhỏ cực kỳ bất mãn, xa xa. hỗn đ ồ n phế tích t ả n ra một cổ lực lượng kinh khủng, loáng thoáng giữa, để cho mọi người có chút lòng rung động, phảng phất bên trong cất giấu cái gì đại kinh khủng như thế, thật sự không được, tàng bảo độ coi như xong đi, không cần, ngược lại vốn là cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể có được, l i ễ u tùy phong muốn nửa đường bỏ cuộc, diệp vô khuyết không lên tiếng, Con người nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa hỗn độn phế tích, rơi vào trong trầm tư, hỗn độn phế tích hắn đời trước cũng không phải chưa từng tới, chỉ là khi đó, hỗn độn trong phế tích lực lượng tựa hồ cũng không có phát hiện ở kinh khủng. Bất quá, tàng bảo độ sự tỉnh, hắn ngược lại là nghe nói qua. Lúc trước, trưởng môn và c ổ n g công t h ị tục trưởng bùng nổ đại chiến, cuối cùng trưởng môn thắng, mà cộng công t h ị tháo chạy, ẩn nút với hỗn độn trong phế tích kéo dài hơi tàn. Cuối cùng ở ma tộc công chiến thiên hạ thời điểm, cộng công t h ị tình nguyện coi là ma tộc tay sai, đồng thời giết tới t h ụ c sơn. đời này, diệp vô khuyết là tuyệt đối sẽ không để cho sự tình như thế phát sinh. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết đột nhiên tự lẩm bẩm. thực ra, muốn tàng bảo đồ, c ũ n g không nhất định thế nào cũng phải trộm. chúng ta có thể nghĩ biện pháp giết hắn đi. sau đó từ trên người hắn cướp lấy tàng bảo đồ. nhị sư đệ, ngươi điên rồi sao. liễu tùy phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía diệp vô khuyết. ngươi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. đây chính là nửa chân đạp đến vào tiên vị cao thủ a. trưởng môn chống lại hắn cũng không dám hứa chắc có thể giải quyết. ngươi lại sẽ có ý nghĩ như vậy. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong giơ tay lên đè ở hắn trên c h á n kỳ quái, không lên cơn sốt à. suy nghĩ không nên từ mất mới đúng à. diệp vô khuyết chừng mắt liếc hắn một cái. sau đó mở miệng nói. được rồi, không cần nói nhảm. ta chỉ là giả thiết một chút cái ý nghĩ này. nếu như cái ý nghĩ này có thể áp dụng lời nói. vậy thì không thể tốt hơn nữa. l i ễ u tùy phong giơ ngón tay cái lên. ngơ, ngươi cái ý nghĩ này rất to gan. ta rất thích. hy vọng ngươi có thể thành công. đang khi nói chuyện, xa xa chuyện đến một cổ to lớn ba đ ồ n g ngay sau đó, bên ngoài đã có người đến gần. a đại, người đâu, vội vàng thu thập một chút, chuẩn bị đi hỗn đ ồ n phế tích rồi. liễu tùy phong đứng lên, nhanh chóng đ ẩ y cửa ra, đứng ở cửa còn là trước kia cái kia lính đội, chỉ là nhìn chằm chằm liễu tùy phong biểu tình hơi có chút rượu gì, lúc trước hắn đem a đại đưa vào trong đ ồ n g phủ, nhưng là đi ra thời điểm, lại loáng thoáng cảm giác trên người a đại là l ạ được, ta liền tới đây. liễu tùy phong gật đầu một cái, đúng rồi, phu nhân còn phân phó ngươi đem con tin dẫn đi, chúng ta lần này đi, là vì giúp t ộ c trưởng đối phó thuộc sơn kiếm phái, lính đội dặn dò, liễu tùy phong lần nữa gật đầu một cái, nhanh chóng thu thập một chút, đồng thời cho d i ệ p vô khuyết mấy cây t h ỏ i phát sáng, giáo hội hắn như thế nào sử dụng sau đó, mới là lần nữa đeo lên giò làm bằng chúc, mọi người xem tình thế mà làm, nếu như có là lạ, lập tức đến gần, Ta tận lực mang bọn ngươi đi. l i ễ u tùy phong dặn dò mấy tiếng. Mọi người k h ẽ gật đầu. r ấ t nhanh đó là ra cửa. ngoài đồng phủ trên đất trống, không ít người đang ở tụ tập. đều là cổng công thị tộc nhân. thực lực cường đại. ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét qua bốn phía. hơi có chút câu nệ đứng ở đội ngũ trung ương. r ấ t nhanh. giao cơ bắt đầu từ trong đồng phủ đi ra. Sắc mặt đã khôi phục bình thường, chỉ là đợi thấy bên cạnh a đại lúc, biểu tình hơi đổi, vẫn còn có chút mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh, nàng lại vừa là t h u liếm, chỉ là lạnh lùng nhìn một cách l i ễ u tùy phong. Chư vị, chúng ta lần này đi hỗn độn phế tích, vì chính là trợ giúp tộc trưởng, từ thuộc sơn tay ở bên trong lấy được tàng bảo đồ, cho nên, người c h ú n g ta phải bảo vệ tốt lần này con tin, giao cơ quét qua bốn phía, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bốn phía, đưa hắn bao vây vào giữa, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, xong rồi, ba vi quy rồi, lúc này bị bao vây vào giữa, muốn chạy cũng không chạy khỏi, lên đường, giao cơ phất phất tay nhẹ d ò n quát lên một x â y kế tiếp dưới chân đó là ngưng tổ ra một đoàn mây mù nhanh chóng hướng xa xa bay đi mọi người theo thứ tự đuổi theo tốc độ cực nhanh đều là dùng hơi nước ngưng ghét ra đám mây giống như giống như đằng vân giá v ũ phương thức phi hành kỳ lạ như vậy phương thức phi hành để cho l i ễ u tùy phong thân thể cứng lên một chút nhưng là một giây g h ế tiếp, hắn lại là thần phản ứng, khảm ly thoi đột nhiên xuất hiện, n ú t ở liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết dưới bàn chân, sau đó thủy linh châu điều động bốn phía thủy linh lực, ngưng ghét thành x ư ơ n g mù, làm bầu ngưng tủ thành một đoàn trong mây mù, mới là nhanh đi theo mọi người, diệp vô khuyết sợ bóng sợ gió một trận, âm thầm cho liễu tùy phong dựng thẳng rồi một ngón tay cái, liễu tùy phong khẽ gật đầu, tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng mặt trước bay đi, mọi người nhanh chóng đến gần hỗn độn phế tích, bốn phía khí tức cũng là càng phát ra nồng hậu mấy phần, hỗn độn phế tích, chính là đại địa cùng ông trời chỗ g i á p giới, vốn là trước cũng không phải như vậy, từ cổng công đụng g ã y mất chu sơn, đưa đến trời sập sau đó, thiên thượng thanh khí cùng trên đất chọc khí lẫn nhau liên tiếp khuấy thành một đoàn tạo thành hỗn độn cho nên bây giờ chỗ này lộ ra rất hỗn loạn có lúc thiên địa đảo ngược có lúc thiên địa lẫn nhau giao dung không phân gió không phải thiên không phải đ ị a tiến vào phế tích sau đó l i ễ u tùy phong quất một c á i thì là mơ hồ trước mắt khắp nơi tán loạn đến thạc h đài những thứ kia thạc h đài treo phù ở giữa không trung, có còn đảo ngược đến, chờ đến gần những thứ kia đảo ngược thạc h đài sau, liền sẽ phát hiện p h ủ cận thiên địa khí tràng đều là đảo ngược, cực kỳ thần kỳ, mà phế tích bốn phía tồn tại phong tràng, n à y cổ phong tràng đem đại địa đất xét sắc khắp nơi đều là, có lúc đối diện bay qua, liền có thể ở trên mặt tích tụ không ít bùn thổ, đồng thời trong mơ hồ, càng đến gần trung ương, với là có thể cảm nhận được kia huyền vũ c ử trên đùi truyền đến sức mạnh to lớn. ở trong phế tích, l i ễ u tùy phong cũng nhìn thấy không ít đang ở tìm tòi nhân. những con dối này ngươi liếc mắt nhìn l i ễ u tùy phong đoàn người này, đợi phát hiện thân phận của bọn họ sau đó, vội vã rời đi, tựa hồ rất sợ như thế. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ hai mươi hai. chương năm trăm tám mươi chín phiền toái nữ nhân nhìn như vậy cộng công t h ị nhân ngược lại là rất phách lối a ở chỗ này cũng có rất lớn quyền phát biểu l i ễ u t ù y phong trầm tư chốc lát tiếp tục hướng mặt trước đi không lâu lắm sau đó mới là với ở sau lưng mọi người rơi vào xa xa một mảnh to lớn phế tích di chỉ phía trên ở đó trong phế tích trải rộng không ít bóng người đều là cổng công t h ị tộc nhân, hẳn đó là cổng công t h ị tạm thời đặt chân phương rồi, l i ễ u tùy phong chậm rãi đi về phía trước, bên cạnh mấy người giống như hộ v ệ như thế theo ở phía sau, hiển nhiên cũng là vì canh chừng khương chỉ nhược, trong doanh trại, thấy viện binh tới, mọi người dối rít đi tới, biểu tình có chút ngưng trọng, giao cơ ở phía xa cùng nhân trao đổi mấy câu sau đó, liền dẫn những người đó xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên người, trộm được thuộc sơn nhân, nói chuyện là một cái nam tử cao gầy, vóc người lộ ra thật phần tinh tế, thật giống như cái cây trúc nhi như thế. tướng mạo kỳ quái, phải, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, để cho chúng ta nhìn một chút, người kia phân phó nói, l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút, buông xuống giò làm bằng trúc, sau đó mở ra cho hắn nhìn một cái, khương chỉ nhựng núp ở trúc trong rổ, một mực ở giả bộ hôn mê, người kia nhìn lướt qua, giơ tay lên đó là hướng giỏ làm bằng trúc bên trong đưa tới, tựa hồ là muốn động tay kiểm tra thực hư, l i ễ u tùy phong những mày một cái, ngăn cản người kia động tác, làm gì, người kia con ngươi hít một cái, lạnh lùng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, những lời này hẳn ta hỏi ngươi, ta là phụng tộc trưởng mệnh lệnh bắt người, không nhìn thấy tộc trưởng, hoặc là lấy được tộc trưởng mệnh lệnh trước, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc được nàng. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, người trước mắt này hẳn không phải cộng công t h ị tộc trưởng, nếu không lời nói, thái độ của giao cơ không sẽ nghiêm túc như vậy, nghe nói như vậy, người kia dừng một chút, cũng là khẽ gật đầu, cũng tốt, ngươi xem phòng thủ nàng, không nên để cho nàng có cơ hội chạy trốn. b â y giờ tộc trưởng không có ở đây trong doanh địa, mà là cùng thục sơn kiếm phái nhân cùng tiến vào bất chu sơn trong di tích. đợi tộc trưởng trở lại, ngươi lại giao nộp, liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, nghe lời này, tạm thời sẽ không có nhân động khương chỉ n h ư ợ c rồi. mà nhận ra được l i ễ u tùy phong lời nói, bên cạnh giao cơ trong mắt lói lên một vệt vẻ oán độc, rất nhanh đó là nghiêng đầu qua đi. l i ễ u tùy phong lần nữa cóng lên giò làm bằng chúc, tìm tới chính mình nên đợi địa phương. đây mới là thở phào nhẹ nhõm, giò làm bằng chúc bên trong, khương chỉ nhựt ư len lén trợn mở con mắt, nhỏ giọng mở miệng nói. đại sư huyên, ngươi được bảo vệ ta à. không thể đem ta giao cho người khác. yên tâm đi. ta biết rõ. liễu tùy phong gật đầu một cái. ngồi ngay tại chỗ. chuẩn bị nghỉ ngơi. diệp vô khuyết cũng là ngồi ở bên cạnh. mà bốn phía một vòng là vẫn là thủ vệ. lấy giám thị khương chỉ nhựt x a n h n g h ĩ a trông chừng nghiêm mật ở liễu tùy phong bốn phía. cái này làm cho liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết ngược lại không quá tốt trao đổi. nhân hai người này chỉ có thể là ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng ánh mắt giao hồi xuống, theo thời gian đưa đầy, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, không biết rõ nguyên nhân gì, l i ễ u tùy phong hổ v ệ bên người đột nhiên đứng lên, xoay người rời đi, bốn tên hổ v ệ một c á c h cũng không hề lưu lại, dối rít rời đi, một màn này, ngược lại là khiến l i ễ u tùy phong rất ngạc nhiên mà bắt đầu, xảy ra chuyện gì bọn họ đi như thế nào diệp vô khuyết hạ thấp dòng hỏi có những người khác tới liễu tùy phong nhìn lướt qua bốn phía đột nhiên phát hiện xa xa một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới mục tiêu phương hướng tựa hồ chính ở nơi này tự mình đây là ý gì liễu tùy phong những mày một cái hơi có chút khẩn trương người này muốn làm gì thế nào đột nhiên rút lui hết bốn người đổi lại một người đây rất nhanh xa xa người kia xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong c ả lơ phất phơ nhìn một cái bốn phía sau đó thoáng qua thoáng qua du du xuất hiện a đại đã lâu không gặp a l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái lần nữa cuối đầu tới trong đầu trí nhớ biểu hiện người này là tộc trưởng thân về đội đội trưởng gọi là khương lực, cộng công thì nhất tục đều là thủy thần hậu duội, bên trong tục sở hữu họ khương nhân, đều là thủy thần trực hệ hậu duội, thực lực cường đại, địa vị cũng rất cao, chả thế nào không nói lời nào đây, thấy ta mất hứng ạc, khương lực cười một tiếng, c h ầ m rãi ngồi ở l i ễ u tùy phong bên người, sau đó giơ tay lên khoác lên l i ễ u tùy phong trên bờ vai, một xây g h ế tiếp, liễu tùy phong liền nhận ra được tay kia bên trên lan tràn ra một tầng khí lạnh tựa hồ muốn xuyên vào trong thân thể của mình như thế tiểu tử này là tới gây chuyện liễu tùy phong sắc mặt trong nháy mắt giận dữ cùng thời điểm có chút m ộ n g đây là chuyện gì xảy ra à mình cũng không trêu ai chọc ai thế nào đi lên thì có một nhân tới chuyện theo dệt đây bất quá kia khương lực công k í c h đánh tới liễu tùy phong cũng không phải ăn chay giống vậy giơ tay lên đánh vào b ậ u ngực hắn bên trên trực tiếp chính là đem khương lực cho đánh ra ngoài khương lực dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chật vật lui về phía sau đến trên mặt cũng là vừa giận vừa sợ a đại ngươi lại dám ra tay với ta khương lực có chút phấn n ộ mở miệng nói ngươi có phải hay không là lầm động thủ trước là ngươi chứ l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, xảy ra chuyện gì, chẳng nhẽ a đại cùng khương lực giữa có thù oán gì, cho nên vừa thấy mặt đã đồng thủ. nhưng là, trong trí nhớ, hai người đồng thời xuất hiện cũng không phải rất đa tài đúng vậy, hay là bởi vì còn lại một ít nguyên nhân, l i ễ u tùy phong khẽ cao mày, ánh mắt dò xét bốn phía, Lãnh bất đinh ở bên cạnh đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh nhất thời phản ứng lại giao cơ giao cơ ngay ở bên cạnh nhìn mình trầm trầm sắc mặt mơ hồ còn có chút oán đục nhìn dáng dấp chắc là giao cơ để cho khương lực quá tìm phiền toái cho mình thôi rồi nếu không lời nói mới vừa rồi dám thì chính mình kia bốn tên hộ vệ không thể nào rời đi dù sao không có những người khác có thể trực tiếp điều động kia bốn tên hộ vệ quả nhiên nữ nhân này buổi sáng chính mình đối với nàng quá vô tình rồi buổi chiều nàng liền cho mình cũng làm chuyện xấu rồi thật là phiền toái a bất quá nữ nhân này trả thù tới thật đúng là nhanh trước sau lúc này mới thời gian bao lâu huống chi khương lực lại có thể cam tâm tình nguyện nghe giao cơ lời nói Nay ngược lại có chút ý vì sâu xa a. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại lần nữa ngầm đầu. nhìn về phía khương lực. ta ngươi không thủ không oán. ngươi vì rồi một nữ nhân đồng thủ với ta. l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi. khương lực đồng tử co g i ụ t lại. ngay sau đó lạnh mở miệng cười nói. cái gì nữ nhân. ta chính là nhìn ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy. thực lực có tiến bộ hay không muốn với ngươi so chiêu một chút luận bàn một chút ngươi nói bậy bạ gì đó a đại cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có hay không tăng thêm một chút đi thương lực đạo theo dứt tiếng nói cả người hắn thân thể đột nhiên nổi lên một trưởng đánh về phía l i ễ u tùy phong ấp này nơi đó là luận bàn a hạ thủ tàn nhẫn vô tình đây là muốn lưu lại cho mình nội thương, thậm chí là phế chính mình a. quả nhiên, đắc tội nữ nhân thật đúng là phiền toái, thấy khương lực đồng thủ, l i ễ u tùy phong nhanh chóng lắc mình, tránh ra công thích, miễn cưỡng chống đỡ đến, hắn không phải cổng công t h ị nhân, cho nên cũng không biết cổng công t h ị công thích chiêu thức, nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể bại lộ, có thể trước mặt là này khương lực thực lực cũng không yếu nếu như một mực để cho đi xuống rất dễ dàng thua thiệt a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong biểu tình càng phát ra âm trầm xuống chỉ có thể là miễn cứng vận dụng thủy linh châu hóa giải công kích hai người đồng thủ cũng hấp dẫn không ít người chú ý tới nơi này lập tức cũng là dối rít nhìn sang đánh nhau hai người này chả thế nào sẽ đánh không biết rõ a nghe nói khương lực rất sớm trước liền nhìn a đại không vừa mắt chỉ b ấ t quá hai người cũng là tộc trưởng tâm phúc cho nên mới áp chế ai không đúng ta lúc trước nghe nói nhưng là với tộc trưởng phu nhân có quan hệ đây h ế p hà này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai chương năm trăm chín mươi thiên phú kinh khủng bốn phía xì xào bàn tán những thanh âm kia cũng là mơ hồ truyền vào l i ễ u tùy phong trong t a y l i ễ u tùy phong cao mày, miễn cưỡng chống đỡ, n à y khương lực thật là không biết xấu hổ, vì sao cơ dĩ nhiên cũng làm đi đối phó chính mình, bây giờ ngang nhiên xuất thủ, liền là muốn để cho mình ở trước công chúng trước mặt bêu xấu, bất quá, may mắn tốt chính mình không phải a đại, coi như thua, bêu xấu cũng không phải l i ễ u tùy phong, khương lực biểu tình cũng khó coi. tại hắn công k í c h bên dưới, a đại dĩ nhiên thẳng đến có thể ngăn trở, hơn nữa nhìn đi lên thành t h ả o dáng vẻ. cái này thì làm cho hắn rất khó chịu rồi. dù sao hắn là tới chỉ điểm một chút a đại, có thể thời gian dài như vậy không có chế phục a đại. khương lực cũng rất căm tức, không chế phục được a đại. kia mất thể diện chính là mình. vì vậy, khương lực ngang nhiên giơ tay lên, hai tay bóp ra một đạo thủ quyết, đồng thời trong cơ thể linh lực nhanh chóng phun trào, bốn phía thủy nguyên tố ở linh lực điều động bên dưới tụ tập ở trong tay hắn. ngay sau đó, theo quát khẽ một tiếng, khương lực trong tay thủy nguyên tố nhanh chóng biến thành một cái du động côn bằng, đánh về phía liếu tùy phong, kia côn bằng trong suốt, trên người mang theo lấm liệt khí tức lực lượng khổng lồ ở quanh thân không ngừng xoay tròn hơn nữa tốc độ công c h c ũ n g là cực nhanh l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút ngăn cản đã là không còn kịp rồi hắn chỉ có thể là cắn răng hai tay mịt mờ kết ấm đem từ vu tộc tộc trưởng trong tay h ọ c được vu thuật thi triển ra thân t ử đạo tiêu hai c á c h vu thuật bỏ mình là để cho người ta chịu đựng nguyền rủa vô thanh vô tức chết đi. đạo tiêu, là để cho người ta quanh thân linh lực, nguyên tố, lực lượng biến mất, cũng có thể suy yếu, đối mặt khương lực công c h l i ễ u tùy phong ngang nhiên sử dụng đạo tiêu, theo một cổ m ị t mờ ba đồng xuất hiện, kinh khủng kia côn bằng trực tiếp liền bị cắt giảm, đến lúc trước mặt l i ễ u tùy phong thời điểm, côn bằng lực lượng còn dư lại không có mấy, dù vậy, nó như c ú đụng vào trên người l i ễ u tùy phong, để cho l i ễ u tùy phong l ã o đảo bay ra ngoài thật là xa. Mặc dù không có được trọng thương gì, nhưng cũng là ăn một cái thiệt thòi. m à đối diện, thấy a đại lại căn bản không cái gì thương thế. khương lực biểu tình cũng là nổi giận. lại ra tay nữa, thi triển thủy côn bằng. giống vậy công về phía l i ễ u tùy phong. phúc, tiểu tử này không biết xấu hổ. Lại vì rồi một nữ nhân đối tự mình động thủ, tim chết, đã như vậy, vậy cũng chớ tự trách mình không khách khí, l i ễ u tùy phong cũng là cắn răng, tâm tình cực độ nóng này, đồng thời thi triển thiên nhãn, hơn nữa vận dụng chính mình đã gặp qua là không quên được thiên phú, không ngừng phân tích, giải độc hương lực động tác, linh lực vận chuyển, còn có phương thức công kích, Chờ đến khương lực động tác hơn nửa thời điểm, l i ễ u tùy phong cũng là giơ tay lên, giống vậy bóp ra thủ quyết, thi triển giống như khương lực thủy côn bằng, l ư ỡ n g đạo như thế côn bằng ở bán không thành hình, sau đó ầm ầm mà ra, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng là hơi đổi, a đại lúc nào học được chúng ta cộng công thì bí pháp rồi hả, chẳng lẽ là tộc trưởng dựa theo dạy hắn, nhìn dáng sấp, hắn ở trong lòng tộc trưởng địa vị rất cao a, bốn phía nhân xì xào bàn tán, thương lực biểu tình khó coi, giao cơ biểu tình cũng rất khó nhìn, ánh mắt thập phần mịt mờ, lưỡng đạo côn bằng đánh vào nhau, bạo phát ra lực lượng cường đại, bốn phía cho bụi, đất xét, hòn đá bị xoắn nát hóa thành bột, sức mạnh mạnh mẽ tiêu tán đi ra, để cho bốn phía nhân dối i ế t lui về phía sau không dám đến gần thủy côn bằng lực lượng đan vào với nhau cuối cùng chậm rãi tiêu tan khương lực không có thắng giống vậy l i ễ u tùy phong cũng không có thua tiếp tục đồng thủ đi xuống ngươi không chiếm được lợi lộc gì ngoài ra ta nhắc nhở ngươi cô gái kia sẽ hại chết ngươi l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói khương lực biểu tình biến đổi, cắn răng, cuối cùng không cam lòng buông tha, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, h a h a nhìn dáng dấp, a đại ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy, thực lực tăng lên không ít a, rất tốt, nếu như vậy, người kia chất s a o cho ngươi dám thì, ta cũng không cái gì gì nghi, ngươi hãy cố gắng lên, đang khi nói chuyện, khương lực chậm rãi đi tới l i ễ u tùy phong bên người, thấp giọng uy hiếp nói, đừng tưởng rằng tộc trưởng dạy cho ngươi thủy côn bằng chính là coi trọng ngươi, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, ngươi chờ ta, dứt tiếng nói, khương lực xoay người rời đi, một trận chiến đấu, bắt đầu nhanh kết thúc cũng rất nhanh, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, bốn phía nhân đều bị mới vừa rồi l i ễ u tùy phong chiến lược cho k i n h trụ, rối i í t quay đầu đi chỗ khác, thấy bốn phía an tính lại, l i ễ u tùy phong mới là lần nữa ngồi xuống. sư huyên, không có sao chứ, diệp vô khuyết hơi có chút khiếp sợ nhìn l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong tự nhiên không thể nào bị cổng công t h ị tộc trưởng giáo hội thủy côn bằng như vậy bí pháp, duy nhất giải thích chỉ có một, đó chính là hiện học, này đã không phải l i ễ u tùy phong lần đầu tiên biểu diễn chính mình thực lực như vậy rồi cái này làm cho diệp vô khuyết cực kỳ khiếp sợ ta không sao l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái nhưng chân mày như c ũ nhíu chặt đến này khương lực là bị giao cơ ngây hoạt tới rất phiền toái nghe nói như vậy t r ú c trong rổ truyền đến thanh âm a đại ta rất muốn ngươi a nghe vậy l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt đưa tay chính là hướng t r ú c trong rổ đánh ra x ú n g nha đầu muốn bị đánh đúng không nhân ra cũng kêu là a đại rồi ngươi còn nói a t r ú c trong rổ khương chỉ nhựt kinh hô lên nhất thanh ngay sau đó là ngậm miệng lại l i ễ u tùy phong trầm mặt chốc lát đột nhiên mở miệng nói tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp Ta đi tìm một chút nữ nhân kia, nhìn xem có thể hay không hòa hoãn một chút quan hệ. Sư huynh, diệp vô khuyết xứng sờ, hơi kinh ngạc, khương chỉ n h ư ợ cũng c là từ giỏ làm bằng chút bên trong thò đầu ra, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ b ừ n g không biết rõ đang suy nghĩ gì. Sư huynh, ngươi muốn hy sinh mình một chút thân thể, diệp vô khuyết hiếu kỳ hỏi. liễu tùy phong lại vừa là lật rồi một cái liếc mắt, sau đó gật một cái diệp vô khuyết. ngươi còn quá trẻ, chẳng nhẽ đối phó nữ nhân, chỉ có vi sinh thân thể này một cái biện pháp sao, biện pháp rất nhiều. ngươi được dùng đầu ấp, không muốn cả ngày lẫn đêm liền muốn kia một ít chuyện, ngươi lớn như vậy, không điểm ra hơi thở. liễu tùy phong đứng lên, diệp vô khuyết một trận ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì thế nào quay đầu lại còn là mình sai lầm rồi ta đi qua nhìn một chút nếu không mà nói nếu như nữ nhân này một mực cho chúng ta gây chuyện chúng ta sẽ rất phiền toái đang khi nói chuyện liễu tùy phong xoay người hướng xa xa đi nơi c h ú quân bên trên tán lạc mấy cái băng phòng những thứ kia băng phòng là lợi dụng thủy nguyên tố đông mà thành coi như là cổng công t h ị đặc sắc l i ễ u tùy phong bóng người rất nhanh dừng ở một cái v ă n g mái nhà trước đồng thời hướng về phía cửa thủ vệ thấp giọng nói a đại có chuyện thông báo tục trưởng phu nhân mời ngươi qua b ẩ m báo một tiếng thủ vệ hồ nghi nhìn một cái a đại k h ẽ gật đầu chỉ c h ú t lát sau thủ vệ đi ra phu nhân nói rồi ai cũng không thấy ngươi lại đi b ẩ m báo một tiếng liền nói a đại nhận lầm, liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói, thủ về lại vừa là sưởng sốt một chút, chờ đến lúc xuất hiện lần nữa sau khi, mới là mở miệng nói, phu nhân cho ngươi đi vào, liễu tùy phong gật đầu một cái, chậm rãi đi vào phòng bên trong, băng phòng không phải rất lớn, để bàn dế, còn có một chương cứng rắn giường, nhìn qua là giao cơ địa phương tư nhân, l i ễ u tùy phong đi vào, mang trên mặt thấy chết không sờn biểu tình. trên giường, giao cơ lười biếng nằm ở nơi đó, vóc người nhìn một cái không s ó t gì, thập phần đẹp đẽ, không khỏi không thừa nhận, đây là một cái rất có mùi vị nữ nhân, nếu không cũng sẽ không trở thành tộc trưởng phu nhân. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi một đi sâu vào giải giao cơ. ngươi tìm đến ta làm gì. giao cơ lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong. trong mắt mang theo vẻ khinh b ị l i ễ u tùy phong không lên tiếng. chỉ là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt giao cơ. thấy l i ễ u tùy phong vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. trong lòng giao cơ cũng là h ừ lạnh một tiếng. hơi có chút đắc ý. quả nhiên, người đàn ông này hay lại là trốn không mở bàn tay mình tâm. nhìn kia con mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, nhất định là hối hận, lúc trước còn nói tới nói xin lỗi đây, liễu tùy phong cười một tiếng, mở miệng giải thích, nhớ ngươi, ta tới thăm ngươi một chút, giao cơ n g ẩ n ra, có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt a đại, cho tới nay, a đại đều là một cái hết sức thành thật nhân, mặc dù cùng mình xảy ra quan hệ, nhưng cũng chưa từng như vậy miệng hoa hoa quá nhưng bây giờ thế nào biến thành bộ dáng này há mồm chính là muốn chính mình đây là ý gì giao cơ chân mày cau lại hai chân xuôi ngược từ trên giường ngồi dậy nhớ ta buổi sáng ngươi có thể không phải nói như vậy ngươi không phải còn đang mắng ta sao thế nào hiện ở đây sao nhanh liền không nói xin lỗi rồi hả l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái Mở miệng nói, ta có lỗi với ngươi, ta chính là tới xin lỗi ngươi, nói xin lỗi, đ ã muộn, giao cơ hừ lạnh một tiếng, ta còn mang cho ngươi một ít lễ vật, không biết rõ ngươi có thích hay không, l i ễ u tùy phong t h ấ p giọng mở miệng nói, đồng thời xoay cổ tay một cái, móc ra một cái tiểu tiểu chai đi ra đặt ở trước mặt giao cơ, đây là cái gì, giao cơ những mày một cái, không hiểu hỏi, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không sinh nhật mệnh tuyền thủy, l i ễ u tùy phong hỏi, giao cơ xứng sờ, biểu hiện trên mặt thoáng c á c h trở nên kinh ngạc, sinh mệnh nước suối, đây chính là sinh mệnh t h ủ đặc có đồ a, này nước suối có thể trú sắc mặt dưỡng n h a n có thể giữ dung mạo, cũng có thể tăng thực lực lên, hơn nữa người bình thường căn bản không khả năng có được, đó chính là tu tiên giới b ả n l i mi tết s á c h tay hiệu nổi tiếng a. đối với giao cơ như vậy nữ nhân mà nói. lễ vật này mang có đánh vào tính coi như quá lớn. hơn nữa l i ễ u tùy phong lại nguyện ý đem bảo vật như vậy đưa cho mình. cho mình nói xin lỗi. đây là nàng thế nào cũng không nghĩ tới. ngươi, đưa cho ta. giao cơ có chút không dám tin. lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong. ngươi có ý gì, trước chọc ta sinh khí, nói với ta thứ lời đó, bây giờ lại tiêu phí lớn như vậy giá tới nói xin lỗi ta, cần gì chứ, giao cơ trăm bề không phải dày, nhưng là giọng đã rõ ràng nhu hòa đi xuống, bây giờ chỉ cần l i ễ u tùy phong có một c á c h không có trở ngại mượn cớ, nàng là có thể tha thứ, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, thần thần bí bí mở miệng nói, buổi sáng diễn xuất diễn quá mức, ta cảm thấy được như vậy còn rất thoải mái, không nghĩ tới nhất thời không khống chế được, cái cứ này có chút xấu, giao cơ kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong, này a đại, chẳng lẽ suy nghĩ có tật xấu gì chứ, nhưng là, không nên a, lúc trước nhìn qua thật bình thường a, giao cơ không lên tiếng, đối diện l i ễ u tùy phong nhích tới gần mấy bước, Tiếp tục n ó i n ế u như n g ư ơ i không thích, chúng ta sau này sẽ không chơi đùa bộ kia rồi. nhưng là ngươi đáp ứ n ta, không muốn với khương lực tốt, giao cơ lại vừa là cả kinh, cảnh giác nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi nói bậy bạ gì đó, khương lực hôm nay tìm ta phiền toái, khẳng định có liên hệ với ngươi, ngươi nói ngươi, có chuyện gì trực tiếp nói với ta không được sao. tìm k h ắ c nam nhân làm gì. l i ễ u tùy phong biếu môi, giả bộ một cái phó ven dáng vẻ, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, giao cơ ngơ hồ tựa hồ là hiểu rõ ra, người nọ là bởi vì khương lực nguyên nhân tới với chính mình cúi đầu nhận sai, nhìn dáng dấp, hắn là ven chứ sao, nghĩ tới đây, k h ó e miệng của giao cơ hơi cong một chút, sau đó ngẩng đầu móc vào cổ l i ễ u tùy phong, đưa hắn phóng đi qua. được, nếu nói như ngươi vậy, ta đây xem ở sinh mệnh nước suối phân thượng, đáp ứng ngươi. sau này không với khương lực phát sinh quan hệ, l i ễ u tùy phong tâm lý k h i ê n b ị không dứt. nữ nhân này, thật là không biết xấu hổ, làm tộc trưởng phu nhân, lại trong tối còn cấu kết nhiều như vậy cổng công t h ị tộc nhân, muốn làm gì, mưu q u y ề n toản vì hay sao. c h ờ chút, cái ý nghĩ này vừa nhô ra, trong lòng l i ễ u tùy phong dốc lại chính là cả kinh, thật giống như, cũng không phải là không thể, vốn là giao cơ làm cổng công t h ị tộc trưởng phu nhân, cũng đã rất l ợ i hại, không cần phải lại đi câu dẫn nam nhân khác rồi, có thể nàng còn làm như vậy, nói rõ nhất định là có mục đích, nếu như đơn thuần là muốn thỏa mãn chính mình xung động, đó là tuyệt đối không thể nào. đã như vậy. kia cũng chỉ có một giải thích. giao cơ yêu cầu quyền lực. a đại cũng tốt. khương lực cũng tốt. một là tộc trưởng coi trọng nhân. một cái nhân tộc trưởng cận vệ đội trưởng. vô luận là ai. cũng là tuyệt đối quyền cao chức trọng. giao cơ chẳng lẽ thật muốn x o á n vị. ngươi đang suy nghĩ gì. thấy liếu tùy phong không nói lời nào. giao cơ để ở rồi hắn cầm nhẹ nhàng khều một cái hơi có chút khinh bạc hỏi đang nhớ ngươi ngươi thật đẹp l i ễ u tùy phong có vẻ hơi thờ ơ trong đầu điên cuồng nhấc lên đầu não gió bão nếu như vậy lời nói chính mình có phải hay không là có thể thông qua giao cơ trực tiếp lấy được tàng bảo đồ gạp người quả nhiên nam nhân miệng gạp người ruột ngươi xem ánh mắt của ngươi tan già, rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng là trong miệng nhưng lại có thể không ngừng chạy chút nào nói loại này t r e o nữ nhân vui vẻ lời nói, ngươi rõ ràng chính là đang gặp ta, giao cơ mở miệng nói, l i ễ u tùy phong t ỉ n h hồn lại, b ì n h t ĩ n h nhìn một cái giao cơ, đột nhiên cảm khái một tiếng, đúng vậy, ta quả thật đang suy nghĩ chuyện gì, ta ở tiếc cho, t i ế c cho cái gì. g i a o cơ lại vừa là dùng sức kéo một cái, đem l i ễ u tùy phong phóng ngã lên giường, đồng thời cả người ngã xuống trong ngực hắn. l i ễ u tùy phong thuận tay ôm g i a o cơ, thâm tình mở miệng nói, thật hy vọng thiên địa vạn vật là có thể cố định hình ảnh trong nháy mắt này, ta đây là có thể một mực một mực ôm ngươi. g i a o cơ ngẩn ra, hơi có chút kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong, một đôi mắt cũng là thủy vong vong luôn luôn yên lặng a đại thế nào như vậy miệng lưới trơn tru rồi hả không giống như là hắn tác phong ạ nhưng là hắn lời này người đàn bà nào sẽ không thích nghe đây ta muốn chiếm giữ ngươi không muốn cùng người khác chia sẻ ngươi l i ễ u tùy phong dò xét tính mở miệng nói muốn nhìn một chút giao cơ có phải hay không là thật có ý tưởng của xoán vị Muốn chiếm giữ ta. Kia nhiều đơn giản. ngươi làm tộc trưởng không phải tốt. giao cơ cười hít mắt mở miệng nói. thật có thể không. l i ễ u tùy phong chưa có trở về tránh cái vấn đề này. tiếp tục thâm nhập sâu hỏi. giao cơ sắc mặt một hồi. có chút nghiêm túc. sau đó từ l i ễ u tùy phong trong ngực đứng dậy. ngươi nếu là muốn chỉ làm cho ta có ngươi này một người nam nhân. biện pháp duy nhất chính là ngươi làm tộc trưởng hoặc là ta làm tộc trưởng cũng có thể bỏ trốn không được sao liễu tùy phong hỏi bỏ trốn giao cơ ánh mắt lộ ra rồi vẻ khinh thường tại sao phải bỏ trốn đi theo ngươi r ã i gió rầm x ư ơ n g sao không cần như thế liễu tùy phong mím môi một cái quả nhiên giao cơ trong đầu căn bản chưa nói tới cái gì ái tình Nàng duy nhất mục đích, chính là cái này t ộ c trưởng vị trí, cũng hoặc là t ộ c trưởng cái quyền lợi này. nhưng là hắn quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không biện pháp đối phó hắn, l i ễ u tùy phong ý vì thân trường mở miệng nói. thực ra, cũng không thể không biện pháp, giao cơ con ngươi hít một cái, thấp giọng nói. nhưng là cái biện pháp này không thể áp dụng, t ộ c trưởng chết. ngươi không chấn áp được vùng chúng ta không có vạn toàn chuẩn bị ngươi là chỉ thực lực của ta sao liễu tùy phong thấp giọng hỏi thực ra ngươi không cần lo lắng thực lực của ta đã đến nguyên anh hơn nữa ta còn khống chế một cái hóa thần kỳ ngũ độc thú ngươi nói nếu như vậy lời nói chúng ta có mấy phần chắc chắn liễu tùy phong đến nghe nói như vậy giao cơ con ngươi sáng lên, biểu tình trong nháy mắt vội vàng. Lời này là thật, coi là thật. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi hai lấy được tín nhiệm. ngươi nói xem ngươi mới vừa rồi kế hoạch. kết quả là chuyện gì xảy ra, có thể áp dụng hay không. l i ễ u tùy phong thấp dòng hỏi, giao cơ trần c h ờ c h ú t lát, chậm rãi mở miệng nói, b ây giờ b ấ t chu sơn di tích xuất hiện, nếu như có thể để cho lão già này chết ở b ấ t chu sơn trong di tích, không được sao. đến thời điểm, chúng ta có thể lợi dụng di tích đồ bên trong giết hắn đi, cũng hoặc có lẽ là, liên hiệp thuộc sơn kiếm phái, giao cơ giải thích, thuộc sơn kiếm phái sẽ không cùng ngươi hợp tác, l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu, cái này không trọng yếu, bọn họ chỉ có thể c h ả m yêu trừ ma mà chúng ta phải làm chính là để cho lão già kia biến thành ma giao cơ nói khó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái quả nhiên tối độc phủ nhân tâm mở miệng một tiếng lão già kia rõ ràng nhân ra là nàng tiểu khả ái lão bắt mũi cho nàng địa vị hôm nay cùng quyền thế nàng lại còn nói lời như vậy đơn giản là quá đáng nhưng là, nếu như giao cơ thật có thể cùng chính mình đồng loạt ra tay hợp tác lời nói, đảo cũng không phải là không thể, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, giao cơ suy t ư c h ú t lát, đây mới là đảo, chuẩn bị làm sao bây giờ, đương nhiên là rau trộn rồi, ta chính là nói một chút, ngươi còn tưởng thật, dứt tiếng nói, giao cơ lại vừa là rồi cười khanh khách đứng lên sau đó thuận thế nằm ở l i ễ u tùy phong trong ngực nhẹ g i ọ n g nói ta cảm thấy được như vậy thì rất tốt như vậy lại ôm tình lại k í c h thích l i ễ u tùy phong một hồi giao cơ hẳn còn không có tin tưởng chính mình không nên gấp gáp từ từ đi được rồi ít nhất hôm nay đã xác định mố i một số chuyện vì vậy l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, thấp giọng nói, vậy, thời điểm không còn sớm, ta liền đi trước rồi, đợi ở chỗ này thời gian quá dài, sẽ bị người hoài nghi, giao cơ lại nở n ụ cười, móc vào cổ l i ễ u tùy phong thấp giọng nói, ngươi còn không có hiến lương đâu rồi, thế nào phải đi, quá sớm, ta không đồng ý, bên ngoài nhân sẽ phát hiện, l i ễ u tùy phong thấp g i ọ n g khuyên nhủ, bên ngoài cũng là chúc ta. giao cơ mở miệng cười nói, l i ễ u tùy phong cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi không nên hiểu lầm. bên ngoài nhân, là ta thị vệ, cũng không phải ngươi c á c h này không tốt trong đầu ý tưởng. giao cơ đưa tay chọc chọc l i ễ u tùy phong đầu, lộ ra cực kỳ quyến rũ, nếu là lúc trước, nói không chừng l i ễ u tùy phong liền thất thủ nhưng là bây giờ l i ễ u tùy phong đã sớm đối giao cơ bộ này miễn dịch dù sao cho dù ai bên người có ngực lớn đáng yêu m u i có cổ linh tinh quái tiểu sư m u i có lạnh léo cô q u à n h ngự tỉ có ô n nhu thân thiện tỉ tỉ cũng không thể đối giao cơ như vậy lại có dư thừa ý nghĩ cho nên l i ễ u tùy phong lại vừa là đứng lên nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, không được, ta c ử tuyệt, tại sao, giao cơ con ngươi có chút bất thiện, buổi sáng ở sơn động, a đại cũng là đối với chuyện này thập phần kháng cự, bởi vì ta phải trừng phạt chính ta, l i ễ u tùy phong cắn răng mở miệng nói, trừng phạt chính mình, giao cơ bất thiện ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc đứng lên, ta rất muốn, nhưng là, Ta buổi sáng đối với ngươi cái dáng vẻ kia, Ta rất áy náy, cho nên ta quyết định trừng phạt chính mình, không đi đúng ngươi, như vậy mặc dù nội tâm của ta rất thương tâm, rất khó chịu, nhưng là ta lại có thể nhớ hôm nay đối với ngươi tổn thương, sau này tuyệt đối sẽ không quên. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, miệng ngược lại là n g ọ t vô cùng, giao cơ tựa như cười mà không phải cười nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong bất quá ta tha thứ a t h ngươi đến đây đi khó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái nữ nhân này xảy ra chuyện gì chờ chút ta hiểu được l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên đột nhiên k ị c h phản ứng nữ nhân này là muốn nhìn một chút chính mình thành ý chắc chắn tín nhiệm cảm nếu như có đủ tín nhiệm Nàng mới sẽ tiếp tục hôm nay mới vừa rồi đàm luận. Nếu không lời nói, nàng coi như là hôm nay có ý tưởng. cũng không khả năng tự nói với mình. cũng không khả năng cùng mình cùng đi đối phó cổng công thị tộc trưởng. nhìn dáng dấp, hôm nay mình quả thật phải nhường nàng quyết một lòng một chút a. nghĩ tới đây, liễu tùy phong dừng bước lại. ánh mắt ở giao cơ trên mặt nhìn lướt qua. đột nhiên lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười biểu tình. giao cơ nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. bốn mắt nhìn nhau. tựa hồ cọ sát ra tia lửa. lẫn nhau cũng đọc lên với nhau giữa ý vị. l i ễ u tùy phong đưa tay ôm giao cơ eo. lần nữa ngồi xuống. ngươi thật không chịu ta trừng phạt chính mình sao. dĩ nhiên, chúng ta đổi loại trừng phạt. không cần phải làm oan chính mình. có đúng hay không, giao cơ mở miệng cười nói, đồng thời điểm một cách l i ễ u tùy phong mũi, ta bảo đảm ngươi chờ lát nữa mềm chân đi ra ngoài, khói miệng của l i ễ u tùy phong một phát, nhìn về phía giao cơ, một xây g h ế tiếp, mi tâm đột nhiên hở ra một cách khe hở đi ra, thiên nhãn thi triển, một đảo đen thui quang tràn đầy thoáng qua, ngay sau đó giao cơ chính là thân thể cứng đờ, mềm n h ũ n ngã xuống l i ễ u tùy phong trong ngực, giao cơ thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại có không giống tầm thường thân phận, trên người cũng có bảo vệ nàng pháp bảo, nếu như lợi dụng thiên nhãn sửa đổi nàng trí nhớ, là không có khả năng, đến thời điểm thậm chí sẽ đưa tới nàng trong đầu kia pháp bảo bắn ngược, vì vậy, l i ễ u tùy phong chỉ có thể thôi miên nàng, để cho nàng ngủ thiếp đi, mà đúng d ị c h là, l i ễ u tùy phong còn có một c á c h khác bản lĩnh, đó chính là khống mộng thuật. Nếu giao cơ ngủ thiếp đi, kia xâm phạm nàng mộng, cho nàng tới một trận trò chuyện v ô ngân mang theo màu sắc mộng, không phải giải quyết tốt đẹp chuyện này rồi hả. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, nhanh chóng xâm lẫn trong mộng, giả tưởng một cách chính mình đi ra. chờ lần nữa rời đi mộng cảnh thời điểm, nằm ở trên giường giao cơ đã bắt đầu phát ra một ít không thể miêu tả thanh âm, làm ra một ít không thể miêu tả động tính, l i ễ u tùy phong ngồi ở bên cạnh trên bàn, uống trà ước chừng uống hai giờ, chờ đến mép giường giao cơ dần dần thể lực chi nhiều hơn thu, chân chính ngủ mê mang sau đó, mới là đứng dậy, rời đi băng trong phòng, ra băng phòng thời điểm, giữ ở ngoài cửa thủ vệ biểu tình cũng là rượu dị, thậm chí còn muốn từ trên người l i ễ u tùy phong phát hiện từng tia phù phiếm dấu hiệu. nhưng tiếc là là, l i ễ u tùy phong thân thể không có suy yếu chút nào dáng vẻ, c á c h này làm cho thủ vệ cũng không nhìn được kinh vi thiên nhân, thật là mạnh, không h ổ là phu nhân vừa ý nam nhân à l i ễ u tùy phong trở về mình phương đã là ở sau nửa giờ rồi, trong doanh trại, Diệp vô khuyết đã đợi có chút nóng này, còn kém quá đi tìm hắn, bất quá đợi thấy l i ễ u tùy phong lần nữa trở lại, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, đại sư huyên, ngươi có thể rốt cuộc trở lại, an tâm, thế nào, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, có chuyện, ngươi không xuất hiện, ta coi chừng a, diệp vô khuyết có chút tức giận, xảy ra chuyện gì, tạm được, Nàng t h a thứ ta, b â y giờ có cơ hội hợp tác, chúng ta cơ hội có thể thay đổi một chút. l i ễ u tùy phong thấp giọng nói, đem hôm nay từ sao cơ nơi đó đoán được một ít tin tức nói ra. đương nhiên, nên tỉnh lược hay lại là tóm tắt, dò làm bằng c h ú t bên trong, khương chỉ nhậm ư tức giận quyệt miệng. suốt hai giờ, ngươi đi làm cái gì, phi, số nam nhân, liễu tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, ta đi là vì kế hoạch chúc ta ạ, còn có thể làm gì, ngươi khẳng định với cái kia giao cơ làm cái gì, không biết xấu hổ, có chút tức giận khương chỉ nhựt ư mở miệng nói, mắt rưng rưng nước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong, có vẻ hơi đáng thương, liễu tùy phong a khẩu không trả lời được, bất quá nhìn tiểu sư m ũ i biểu tình, hay lại là nhấp tay thề, Ta bảo đảm, ta khẳng định không cùng với nàng phát sinh cái gì chân chính trên thân thể tiếp xúc. Lựa ngươi là chó nhỏ nhi. ngươi vốn chính là con chó nhỏ. khương chỉ nhựt căn bản không tin. ngươi thế nào không tin ta ư. bốn giờ. như vậy, ta cho ngươi kiểm tra ta đạn dược khoang thuyền, để cho ngươi xem một chút đạn dược còn sung mãn thiếu thốn. như thế nào đây. l i ễ u tùy phong nói, khương chỉ nhược một khuôn mặt tươi cười nghẹn đến đỏ b ừ n g cuối cùng dùng sức h ừ một tiếng, nghiêng đầu qua đi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi ba trong phế tích đại chiến. bây giờ ta mới có thể trong thời gian ngắn lấy được nàng tín nhiệm, nhìn tình huống, nhìn tối nay, hoặc là sáng mai nàng có thể hay không tìm ta, nếu như tìm ta lời nói, Kế hoạch chúng ta là có thể áp dụng. l i ễ u tùy phong hạ thấp giọng mở miệng nói. từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan. nay cổng công thì tộc trưởng cũng coi là nhất phương y ê u hùng rồi. không nghĩ tới bên gối nữ nhân lại là cái bộ dáng này. khắp nơi là chỗ sơ hở a. l i ễ u tùy phong thở dài. diệp vô khuyết con ngươi hít một cái. thấp giọng hỏi. ngươi có kế hoạch gì không. nhìn thái độ của giao cơ, yên tâm, ta trong lòng nắm chắc, thật sự chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không xung động. l i ễ u tùy phong giải thích, loại chuyện này, không gấp được, càng nhanh liền càng có thể bại lộ. cho tới bây giờ, thân phận của l i ễ u tùy phong còn không có bị phát hiện, cho nên thừa cơ hội này, hẳn suy nghĩ tiếp theo nên như thế nào phát huy mình mới trí năng mới được. giao cơ đối quyền lực có một loại mê luyến. Nếu không mà nói, nàng cũng sẽ không câu dẫn tộc trưởng bên người hai cái nhân vật trọng yếu. Bây giờ nhân vật câu dẫn không sai biệt lắm. tiếp theo nếu như mình lấy được nàng tín nhiệm, nàng kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. chính mình phải làm, chính là chờ đợi nàng xuất thủ. bên kia, giao cơ từ trên giường du du tỉnh lại. sau đó nhìn lướt qua bên trong căn phòng, thân thể mơ hồ có chút đau nhức, thật giống như rất mệt mỏi, mệt lả như thế, nhưng là mơ hồ lại có loại trở về chỗ vô cùng cảm giác, nghĩ tới đây, khói miệng của dao cơ lộ ra một nụ cười, sau đó thu thập từ trên giường ngồi dậy, chỉ là vừa ngồi dậy, liền cảm giác trên người loại lưu lại ư ớ t ý, không khỏi nhíu mày một cái, người này không tốt thời điểm cũng là thật là xấu át thời điểm cũng thật áp độc g é p c h í t bất quá hắn hôm nay cùng khương lực đánh một trận căn bản không có động toàn lực cũng không có rơi xuống phong nhìn dáng dấp người này giấu không ít thực lực thật không ngờ lời nói hắn buổi chiều đề nghị cũng không phải không được chỉ bất quá vẫn là phải chờ đợi thời gian In lặng chờ đợi một c á c h thành công thời điểm, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, l i ễ u tùy phong nằm trên đất, hai tay ôm đầu nhìn đầu đội trời không, thực ra đã không thấy được bầu trời, bốn phía đều là hỗn loạn thiên địa nguyên tố, có lẽ ngươi ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một phiến đại địa, mà chính ngươi chính là ở trong bầu trời, tình huống như vậy, liền đưa đến rất nhiều lúc đưa tới không gian loạn lưu, phát sinh nguy hiểm, may mắn mọi người bây giờ đợi địa phương vẫn tính là ổn định, nếu không n h ỉ ngơi cũng n h ỉ ngơi không tốt, bất quá, coi như là rất ổn định tình huống, l i ễ u tùy phong hay lại là n h ỉ ngơi không được, dù sao bây giờ đi sâu vào trại đ ị n h đúng là cần phải cẩn thận một chút, ngay tại nửa đêm thời điểm, hỗn độn phế tích sâu bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng khổng lồ ba động, kia to lớn ba động trực tiếp liền làm vỡ nát mảng lớn tàn phá thổ địa, hỗn loạn giống như là hành tinh đồ vật bình thường ở bên trong điên cuồng toán loạn đến, thậm chí trực tiếp rơi vào l i ễ u tùy phong cách đó không xa bên ngoài doanh trứng mặt, kinh khủng lực trùng kích gần như phá hủy l i ễ u tùy phong vị trí phương hơn nửa bình đài, ngay sau đó thổi bên cạnh băng phòng đều là vỡ vụn ra, cực kỳ khủng bố, l i ễ u tùy phong nhanh chóng đứng lên, Che ở sau lưng khương chỉ nhược, sau đó vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía xa xa. ở hỗn độn trong phế tích, xảy ra chiến đấu, cái loại này cường độ cao chiến đấu khiến cho hỗn độn trong phế tích nguyên tố càng phát ra rối loạn mấy phần. nhìn qua thập phần kinh khủng, xảy ra chuyện gì. bên cạnh có nhân đi tới, liễu tùy phong mở miệng hỏi, không rõ ràng, chúng ta ở chỗ này thời gian rất lâu. Lúc không thời điểm sẽ có tình huống như vậy phát sinh, có thể là có người ở bên trong chiến đấu đưa đến, nhưng là kinh khủng như vậy uy lực còn lại. giờ phút này chiến đấu nhân hẳn thực lực thập phần cường đại mới đúng. nghe nói như vậy, liễu tùy phong lại lần nữa nghiêng đầu, biểu tình có chút ngưng trọng, hỗn độn phế tích bản thân liền là một cái thập phần địa phương nguy hiểm. có thể ở dạng này địa phương bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu hơn nữa ảnh hưởng nơi này năng lượng tuyệt đối không phải người bình thường sau lưng khương chỉ nhựt núp ở giỏ làm bằng c h ú t bên trong biểu hiện trên mặt thập phần khẩn trương này hai cổ trong sức mạnh có một đạo lực lượng có chút quen thuộc xa xa c á c h loại này lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra sinh ra vô số rung động dung động mang theo lực lượng khổng lồ, đem bốn phía những thứ kia vẫn thạch, ít một chút thổ địa toàn bộ làm vỡ nát, xuyên thấu qua kia hỗn độn. Trong mơ hồ, liễu tùy phong thấy được một cây cự đại côn bằng ở bên trong du động, tản ra cường đại ba động, mà ở côn bằng đối diện, một thanh thon dài, quen thuộc, mang theo thuộc sơn khí tức đặc biệt linh lực đại kiếm nổi lên, không ngừng huy động, mỗi chém xuống một kiếm đi, cũng có thể rõ ràng cảm giác bốn phía gian đang run rẩy. Ở kiềm chế, là trưởng môn và cổng công t h ị tục trưởng, trong lòng l i ễ u t ù y phong đột nhiên cả kinh, sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, hai người liếc nhau một cái, đồng thời có chút khẩn trương, thường ninh trưởng môn cùng cổng công t h ị tục trưởng như thế này mà nhanh liền đánh nhau sao, dựa theo diệp vô khuyết cách nói, không nên còn phải qua một đoạn thời gian sao thế nào bây giờ liền bắt đầu đánh nhau nếu là lời như vậy kia khởi không phải đã nói không được bao dài thời gian cộng công thì tộc trưởng liền sẽ bị thua rồi hả cộng công thì tộc trưởng vừa rơi xuống bại chính mình liền muốn bắt đầu hành động a nếu không mà nói nhưng là sẽ bỏ mất dịp tốt a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi nhanh chóng tại chỗ đi rồi mấy cái tựa hồ là đang suy tư cái gì xa xa kinh khủng linh lực vẫn còn ở khắp nơi khuyên tả l i ễ u tùy phong có thể cảm nhận được cái loại này linh lực đối kháng giữa trình độ kịch liệt hỗn độn trong phế tích ban đầu không ít tiến vào tầm bảo nhân vội vội vàng vàng bay ra sợ bị người bên trong cho thuận tay tàn sát không lâu lắm sau đó giao cơ thủ vệ đó là xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên cạnh. biểu tình quái gì nhìn hắn một cái. đây mới là mở miệng nói. phu nhân kêu ngươi đi qua một chuyến. mau đi qua đi. quả nhiên, giao cơ cũng phát hiện giờ phút này chiến đấu thân phận của hai người. biết rõ nên đồng thủ. l i ễ u tùy phong gật đầu đáp một tiếng. sau đó nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. cho hắn một cái ánh mắt. để cho hắn chăm sóc ký khương chỉ nhựt, thấy diệp vô khuyết biết được chính mình ý tứ, l i ễ u tùy phong cũng không nói nhảm, nhanh chóng xoay người hướng băng trong phòng đi, băng phòng giờ phút này đã hóa hơn phân nửa, dĩ nhiên không phải nhiệt độ nguyên nhân, mà là bởi vì lúc trước lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, trực tiếp ảnh hưởng băng phòng bên cạnh thiên địa nguyên tố, thấy l i ễ u tùy phong xuất hiện, giao cơ cũng là đứng lên, hơi có chút kiểu nghi ngang liếc mắt l i ễ u tùy phong, bất quá cân nhắc đến bây giờ băng phòng không có như vậy ẩm n ú t cho nên giao cơ biểu tình khôi phục rất nhanh rồi lạnh nhạt, hạ thấp giọng mở miệng nói, ngươi cái tên này, ban ngày thời điểm hạ thủ thật là áp a, ta có thể bị ngươi khi dễ đủ đủ, thân thể cũng mềm, l i ễ u tùy phong toét miệng cười một tiếng, hài lòng không Hài lòng ta còn được, giao cơ trong mắt lói lên một vệt kinh dị, lại có chút vui sướng, nhưng rất nhanh thì tỉnh táo. được rồi, ngươi cái tên này, giống như một man ngưu tự đắc, ngươi bây giờ biết rõ ta kêu ngươi qua đây, là chuyện gì sao, với bây giờ hỗn độn trong phế tích mặt chiến đấu có quan hệ đi, l i ễ u tùy phong trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bên trong chiến đấu hẳn là tộc trưởng cùng thục sơn kiếm phái trưởng môn không sai vẫn tính là có chút kiến thức lại còn biết rõ thục sơn kiếm phái thân phận của trưởng môn giao cơ cười một tiếng nhẹ nhàng ơ một chút tay áo bào vượt qua l i ễ u tùy phong đi tới cửa này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai chương năm trăm chín mươi bốn nữ nhân áp độc đứng ở cửa vừa vặn có thể thông qua cái góc độ này nhìn thấy bên ngoài hỗn độn trong phế tích không cảnh chiến đấu. đây quả thực là một trận đại chiến chấn động thế gian. theo thủy côn bằng cùng ngự kiếm thuật trên không trung đụng nhau. sức mạnh mạnh mẽ thậm chí để cho bốn phía thổ địa tinh thần trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. nguyên bản là không ổn định không gian giờ phút này càng rối loạn, để cho trong lòng người có loại cảm giác đè nén. nhìn trận đại chiến này, giao cơ chậm rãi nghiêng đầu đến, hơi có chút tiếc cho thở dài. sau đó nói, hôm nay ban ngày, ngươi theo ta nói muốn một c á c h nhân chiếm giữ ta, cơ hội đã đến, nói thế nào, trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái, quả nhiên, trong lòng giao cơ đã sớm có kế hoạch, chỉ bất quá ban ngày thời điểm cũng không có tin tưởng chính mình, bây giờ giữa hai người xảy ra tối quan hệ thân mật, Nàng đối với chính mình cũng là có từng tia tín nhiệm. Nếu không lời nói, sẽ không hiện đang cùng mình nói ra kế hoạch. Cuộc chiến đấu này, khương hồng phải thua. giao cơ nghiêng đầu đến. biểu tình có chút ngưng trọng. khương hồng, chính là cổng công thị tộc trưởng tên. ngươi thế nào biết rõ. liễu tùy phong cả kinh. diệp vô khuyết là bởi vì biết rõ đời trước chuyện gì xảy ra. c h o nên mới biết rõ khương hồng thua nhưng là s a o cơ là từ chỗ nào lấy được cái kết luận này đây là khương hồng tự mình nói khi tiến vào phế tích giữa hắn đó là đã nói với ta muốn với hắn cạnh tranh nhân là bây giờ thục sơn kiếm phái trưởng môn thường ninh thường ninh nghe nói đã là bước chân vào tiên vị cao thủ nhân mà khương hồng khoảng cách bước vào tiên vị còn kém một bước bước này chính là khác nhau trời vực cho nên trận chiến này khương hồng nhất định sẽ thua cho nên nhưng là khương hồng người này tính tình sẽ không chịu thua coi như biết rõ mình thất bại hắn cũng sẽ không lùi bước cũng sẽ không lui về phía sau nhất định sẽ với thường ninh chiến đấu đến cùng cho nên hắn không chỉ biết thua sẽ còn được bị thương rất nặng đợi chịu rồi này thương thì sau khi chính là chúc ta cơ hội, giao cơ thấp giọng mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, nàng cũng là mắt lạnh nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong mắt mang theo ngưng trọng. A đại, nếu để cho ngươi xuất thủ, ngươi có dám hay không đối khương hồng xuất thủ, giết hắn đi, sau đó tộc trưởng chính là ngươi rồi, trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái, đây chính là giao cơ kế hoạch sao. n à n g lại để cho a đại ra tay giết rồi khương hồng. Kia khởi không phải chuyện này vẫn luôn sẽ trở thành một nhược điểm bị giao cơ nắm ở trong tay. Này giao cơ, thật là thật sâu trầm tâm tư a. Sau một hồi trầm mặt, l i ễ u tùy phong thấp giọng nói, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, ta chưa chắc có bản lãnh này giết khương hồng. đến thời điểm, nói không chừng sẽ còn bị hắn giết ngược. ngươi thế nào nhát gan như vậy, hắn đều bị trọng thương, ngươi còn không dám hạ thủ, giao cơ bất mãn mở miệng nói, nhìn giao cơ biểu tình, trong lòng liếu tùy phong lại vừa là biến đổi, không đúng, nàng không phải là muốn nắm được a đại nhược điểm, nàng liền là đơn thuần muốn mượn dùng a đại tay g i ế t khương hồng, mà khương hồng làm một nửa chân đạp đến vào tiên vị cao thủ, nhất định có thể đổ giết ngược a đại, cho nên kết quả mười có tám chín chính là l ư ỡ n g bại câu thương. đến thời điểm, khương hồng liên tiếp trọng thương, chắc chắn phải chết, a đại làm phản, khẳng định bị giết, kết quả cuối cùng giao cơ chính là người thắng lớn nhất, nàng là tộc trưởng phu nhân, chuyện đương nhiên người thừa kế, như vậy, vì vững chắc địa vị mình, Lúc này khương hồng thân v ệ đội trưởng khương lực là có thể cho thấy hắn nên có tác dụng. được a. này đối cầu nam nữ. thì ra a đại cũng là một cái quân cờ. chân chính cuối cùng được đúng lúc. hay lại là giao cơ cùng khương lực này đối cầu nam nữ. ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. l i ễ u tùy phong trong đầu đã xuất hiện không ít ý tưởng. thậm chí tưởng tượng ra vô số tình huống. nói chuyện a. thấy a đại lại vừa là rơi vào trầm mặt, giao cơ không nhìn được thúc giục, tiểu tử này suy nghĩ đơn giản, cho nên mới như vậy dứt khoát để cho hắn làm này cái quân cờ. nhưng là người này lần này trở lại, tại sao dường như đại biến giảng một cái giảng đây, nếu như lại để cho hắn nghĩ tiếp lời nói, có thể hay không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. nhắc tới, người này lần này đại biến giảng nhi, Trò gian cũng nhiều hơn không ít, suy nghĩ một chút còn có chút không nỡ bỏ đây. l i ễ u tùy phong dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, được, ta đáp ứng ngươi, cùng với từ chối, không bằng trực tiếp đáp ứng. Dù sao l i ễ u tùy phong bản thân liền không phải a đại, chỉ là mượn dùng thân phận của a đại tạm thời vận hành một đoạn thời gian mà thôi. Bất quá, ta có một điều kiện, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ngươi nói, giao cơ mở miệng nói, ta làm tộc trưởng, ngươi chỉ có thể là nữ nhân ta, không thể phục vụ người khác, liễu tùy phong át thú vị mở miệng nói, ngươi nói nhăng gì đấy, giao cơ sắc mặt hơi chậm lại, hơi có chút cứng ngắc, nhưng là rất nhanh trên mặt liền lộ ra một nụ cười, chính là c á c h này điều kiện, ngươi yên tâm, c á c h điều kiện này ta khẳng định đáp ứng, giao cơ mở miệng nói, ai nói là c á c h điều kiện này rồi hả, không phải, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, đó là cái gì điều kiện, giao cơ biểu tình lại vừa là hơi chậm lại, hơi có chút nổi nóng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ta nếu là ra tay giết rồi khương hồng, kia khương hồng vừa chết, hắn rất nhiều bảo bối ta cũng không biết rõ ở địa phương nào, vậy phải làm sao bây giờ, Ta yêu cầu ngươi trước thời hạn giúp ta moi ra tới. l i ễ u tùy phong nói. Moi ra đến. Hắn rất nhiều bảo bối. Ta cũng biết rõ. không cần b ổ bây giờ ta là có thể nói cho ngươi biết. giao cơ nói. không, ta chỉ muốn một vật. bất chu sơn di tích tàng bảo đồ. l i ễ u tùy phong dựng lên ngón tay. một chữ một cách mở miệng nói. tàng bảo đồ. giao cơ hơi kinh hãi đột nhiên phản ứng lại trên tay tiểu tử này còn có người chất hắn là muốn tàng bảo đồ vào đến cướp đoạt tiên khí thật là buồn cười ngươi thực lực này ngươi còn dám vào đến cướp đoạt tiên khí thật đúng là cảm tưởng a bất quá lúc này giao cơ tự nhiên sẽ không nói gì nhiều trực tiếp mở miệng nói được ta đáp ứng ngươi ta giúp ngươi moi ra đến, trực tiếp cho ngươi, muốn ở ta đ ồ n g thủ giết khương hồng trước cho ta. l i ễ u tùy phong chậm rãi mở miệng nói, ngươi, giao cơ chân mày lại vừa là nhíu một cái. nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình có chút kỳ quái đứng lên. người này thế nào đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, cẩn thận như vậy đây. bất quá, chuyện này tựa hồ cũng có thể làm được t a. nghĩ tới đây. giao cơ k h ẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, được, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cũng đồng ý, ta không thành vấn đề, l i ễ u tùy phong hai tay mở ra, giao cơ thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nói, được, đã như vậy, vậy liền bắt đầu hành động đi, được, l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa xoay người, sau lưng một đạo thân thể mềm mại đó là ôm lấy l i ễ u tùy phong thân thể dính sát l i ễ u tùy phong cõng ta không hy vọng ngươi lạnh như vậy ta hy vọng giữa chúng ta càng nhiều là cảm tình ngươi làm xong những chuyện này ta chính là nữ nhân ngươi rồi hơn nữa ta cũng chỉ là một mình ngươi nữ nhân giao cơ nhẹ giọng nói đồng thời ở l i ễ u tùy phong bên tai nhẹ nhàng thổi đến tức quả nhiên Hãy s s u b ừ, giao cơ gật đầu một cái Mỗi tình thầm k í n nhìn l i ễ u tùy phong bóng lưng ly khai, chờ đến l i ễ u tùy phong hoàn toàn biến mất sau đó. Nàng mới là thu hồi ánh mắt, lần nữa trở nên lạnh lùng đứng lên. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi năm cấu tộc trưởng. l i ễ u tùy phong rời đi, giao cơ còn đứng ở đó bên trong, chỉ là biểu hiện trên mặt có chút không khỏi, không lâu lắm sau đó. khương lực xuất hiện ở trước mặt giao cơ. giao cơ lại lần nữa xoay đầu lại thời điểm. trong mắt lại vừa là lộ ra một vệt mối tình thầm kín. không biết gió nói với khương lực đến chuyện gì. rất nhanh. nàng liền ngã xuống khương lực trong ngực. mặt đẹp đỏ b ừ n g thèm thùng không dứt. tựa hồ một c á c h lâm vào yêu tiểu nữ nhân như thế. đem khương lực rủ được xoay quanh. l i ễ u tùy phong rất mau trở lại đến trong doanh đ ị a thấy được vẻ mặt cảnh giác diệp vô khuyết, nơi đó chiến đấu thế nào, biến mất, liễu tùy phong nhìn về phía xa xa, đã không cảm giác được thủy côn bằng còn có ngự kiếm thuật lực lượng, đúng kết thúc, dựa theo cuối cùng tình trạng, thủy côn bằng nổ bể, hẳn là cổng công thì tộc trưởng thua, diệp vô khuyết gật đầu một cái, rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, vô khuyết ngươi cóng lấy sau lưng giỏ làm bằng trúc, cóng lấy sau lưng tiểu sư muội. nhớ, vô luận như thế nào, chớ quên tiểu sư muội rời đi bên cạnh ngươi. hiểu không, kế hoạch của ta đã bắt đầu rồi. tiếp theo chỉ hy vọng các ngươi có thể phối hợp, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết con ngươi khẽ nhúc nhích tựa hồ là muốn hỏi gì nhưng là rất nhanh có ngậm miệng lại không nói gì chỉ c h ú t lát sau trong đám người lại lần nữa truyền đến rối loạn khương lực đem người sở hữu tổ họp với nhau dùng sức vung vũ khí trong tay đợi tất cả mọi người đều sau khi đến khương lực mới là giống giận một tiếng để cho mọi người yên tĩnh lại chỉ còn một mình hắn thanh âm đang vang vọng các vị chúng ta tộc trưởng đại nhân, hắn ngay tại hỗn độn trong phế tích. b â y giờ, đáng chết thuộc sơn kiếm phái, lại muốn đối với chúng ta tộc trưởng hạ thủ. Loại chuyện này, chúng ta tại sao có thể đáp ứng. khương lực g i ố n g dần mở miệng nói, không đáp ứng. xa xa, đám người gào thét, đúng, chúng ta không thể đáp ứng. khương lực lớn tiếng mở miệng nói. b â y giờ, liền để cho chúng ta lên đường, đồng thời đối phó thục sơn, cứu tộc trường, diệt thục sơn, diệt thục sơn, trong đám người truyền đến sơn hô hải khiếu, nghe vào đầu không khí thập phần đủ, đơn giản động viên sau đó, khương lực cùng giao cơ hai người dẫn đầu động, mang theo đội ngũ không ngừng hướng bất chu sơn di tích đi, bốn phía gương phong ở bên tai lấm liệt gào thép, lộ ra thập phần kinh khủng, cái loại này lấm liệt cương phong khí tức thậm chí có thể đem l i ễ u tùy phong lỗ tai cho lạnh cóng hơn nữa bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng càng làm cho mọi người tim nhảy tới cổ rồi đội ngũ rất nhanh xuất hiện ở bất chu sơn trong di tích nơi này thiên địa lại lần nữa khôi phục vốn là trạng thái chỉ là không trung thập phần rũ thấp cho đến bất chu sơn gảy lìa phương cao hơn địa phương đó là cái gì cũng không nhìn thấy vì vậy, ở dạng này trong thiên địa sinh hoạt, lộ ra thập phần kiềm chế, đám người dựa theo phân phó, nhanh chóng phân tán ra, mà liễu tùy phong cũng là đi sát giao cơ sau lưng, cũng không có tùy tiện động tác, không lâu lắm sau đó, xa xa chuyển đến tin tức, nghe nói là phát hiện tục trưởng tung tích, ngay sau đó không ít người đều là vọt tới, nhưng xa xa, lại vừa là bảo phát ra kinh khủng chiến đấu, t h ụ c sơn đ ệ tử chính đang truy tung khương hồng bóng người. giống vậy, cộng công t h ị tộc nhân lại vừa là truy lùng khương hồng bóng người. bây giờ đồng thời thấy được mọi người dĩ nhiên là lâm vào trong chiến đấu. xa xa, một đạo thân ảnh che giấu đến tung tích chạy như điên tới, trên người đó bao phủ một đoàn ô、UH、hắc thủy, này rõ ràng cho thấy là lạ. hơn nữa nước kia còn tản ra một cổ hơi thở tanh hôi, một loại bình thường thủy, ngọt mát lạnh, nhưng là thân ảnh này trên người thủy lại tản ra loại này mùi hôi thối, chỉ có hai nguyên nhân, một là chúng đục, cái thứ h a i chính là thủy thể bản thân bị ô nhiễm rồi, l i ễ u tùy phong chỉ là nhìn lướt qua, đó là cảm thấy có chút quen thuộc, giống nhau ban đầu thấy hoa t ô n g nhân như thế, rất hiển nhiên, kia b a y tới bóng người chính là cổng công thị tộc trưởng, khương hồng. mà hắn, đúng như lời đồn đãi từng nói, bị ma tộc cho ô nhiễm, cũng khó trách trưởng môn muốn hạ ngoan thủ. mà ở khương hồng sau lưng, giống vậy cũng không thiếu nhân, phần lớn đều là thuộc sơn đệ tử, trong đó mấy cái thân hình cực kỳ rõ ràng, bất ngờ đó là chân vũ t r ư ở n g lão, l i ễ u tùy phong nhìn một c á c h bên cạnh giao cơ, vừa định đi lên hỗ trợ, nhưng là đột nhiên nghe được giao cơ lạnh băng băng mở miệng nói, ngươi đi lên, ngươi đánh thắng được sao, bây giờ là lúc chiến đấu sao, hơn nữa ngươi cứu hắn, chờ lát nữa giết hắn thì càng khó khăn, khói miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, gắng gượng d ừ n g động tác lại, không có làm bậy, nữ nhân này, thật là áp đục nàng trên danh nghĩa còn là tộc trưởng phu nhân a kia bay tới người hay là nàng nam nhân a nàng dĩ nhiên cũng làm áp đục như vậy khó có thể tưởng tượng a mà cùng lúc đó chân vũ trưởng lão tựa hồ cũng là phát hiện nơi này tình huống lập tức cũng là nhanh vọt tới về phần thưởng ninh trưởng môn tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng giờ phút này hắn vừa mới đánh xong ra. thứ nhất chiến l ợ i phẩm yêu cầu trông coi. thứ hai bản thân khí tức cũng có chút rối loạn. khẳng định yêu cầu điều tức. chỉ có thể là phái ra một nhóm người quá đi truy khích rồi. xa xa. chân vũ trưởng lão thân hình tốc độ đột nhiên tăng vọt. chỉ là trong nháy mắt công phu đó là đuổi kịp khương hồng rồi. khương hồng trong lòng cả kinh. liền vội vàng vội vàng lui về phía sau đến nhưng dù cho như thế vẫn bị chân vũ trưởng lão đánh một t r ư ờ n g thương thế càng nghiêm trọng hơn rồi mà hắn bóng người cũng là ở trạng thái như vậy hạ trực tiếp bay tới giống như là diều đức xây như thế một con cắm vào mặt đất thậm chí còn có nhiều cái cổng công t h ị tộc nhân đều bị này cổ lực lượng khổng lồ gắng gượng đụng bảo thể mà chết khương hồng phí sức từ dưới đất bò dậy, sau đó mắt lạnh ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa chân vũ trưởng lão. đến giờ phút này, liễu tùy phong không thể lại không đi lên rồi, cho nên mọi người nhanh chóng vọt tới, canh giữ ở khương hồng bên cạnh, liễu tùy phong thậm chí một người một ngựa, chắn khương hồng trước mặt, t ộ c trưởng, ngươi không sao c h ứ ngươi đi mau, để ta chẳng lại đến, khương hồng nhìn một cái liếu tùy phong, nói cho đúng là hắn cho là a đại, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc, giao cơ những mày một cái, tựa hồ là có chút bất mãn, bất quá cũng không nói gì, chỉ là lần nữa đổi lại một bộ kinh hoàng thất t h ú biểu tình. Phu không chứ? thật nhiều quân, máu ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi nên gì cái làm là làm à. sao sao Ta, ta vậy? ấy không cần hoảng, ta không sao. khương hồng khoát tay một cái, chỉ là vừa dứt lời hạ, chính là phun ra một ngụm máu tươi đi ra, biểu tình tái nhợt một mảnh, rất h i ể n nhiên, hắn là như vậy n ỏ hết đà, tộc trưởng, ngươi đi mau à, l i ễ u tùy phong thúc giục, ta dùng thân thể giúp ngài ngăn trở bọn họ, khương hồng ngẩng đầu lên, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, c ũ n g có nhiều chút an tâm mấy phần đồng thời lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung chân vũ trưởng lão nên từ lão đầu ngươi muốn theo đuổi ta tới khi nào ta cũng nhìn thấy chúng ta hiện tại cũng đến ngươi nếu như muốn giết ta chính ngươi cũng phải trả giá thật lớn thậm chí bỏ mạng ở nơi này khương hồng vừa nói chuyện một bên lo ra máu rất hiền nhưng đã hết sức thống khổ rồi giữa không trung, chân vũ t r ư ở n g lão nhất kiếm chỉ hướng khương hồng. Bất kể trả giá cao gì, ta đều nhất định phải giết ngươi cái này ma giáo yêu nhân. khó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái. xong rồi, t r ư ở n g lão đây là tính tình đi lên. cái này không thể được a. lúc này, ngươi được lui ra ngoài. lui ra ngoài mới được a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong có chút nóng này. đồng thời hét lớn một tiếng, im miệng, ngươi dám như vậy theo chúng ta tộc trưởng nói chuyện, muốn chết phải không. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi sáu kế hoạch tiến hành. l i ễ u tùy phong lớn như vậy kêu, cũng không phải thật muốn giúp khương hồng ra mặt, mà là hy vọng có thể đưa tới chân vũ trưởng lão sự chú ý. quả nhiên, nghe được l i ễ u tùy phong thanh âm, chân vũ trưởng lão hơi sường sờ, nghiêng đầu nhìn sang, hơi hơi kinh ngạc nhìn nói chuyện người này. một giây g h ế tiếp, liễu tùy phong bóp ra một đạo thủ quyết, là thục sơn n g ữ kiếm thuật. đương nhiên, liễu tùy phong chỉ là rất mịt mờ biểu diễn một chút, mà chân vũ trưởng lão cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. hắn đã nghe được thục sơn để tử hồi tới báo tin. nói là l i ễ u tùy phong cùng với khương chỉ n h ư ợ c bây giờ nhìn lại người này chắc là l i ễ u tùy phong rồi không nghĩ tới tiểu tử này lại giả dạng làm rồi cộng công thị nhân chỉ là hắn muốn làm gì chân vũ trưởng lão nhứng mày một cái cũng không nói nhiều chỉ là lãnh bất đinh thấy l i ễ u tùy phong phất phất tay mới là h ộ nghi l i ễ u tùy phong muốn để cho mình rút đi không đuổi giết khương hồng rồi hả điều này sao có thể khương hồng nhưng là đại ma đầu bây giờ thật vất vả có cơ hội này tại sao có thể buông tha cho chứ nhưng là hắn còn không muốn rõ ràng đâu rồi liền thấy đối diện l i ễ u tùy phong giống giận một tiếng tộc trưởng đi mau ngươi không thể có chuyện a dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong giống lớn một tiếng Nhanh chóng xông tới, công về phía chân vũ trường lão, chân vũ trường lão trong lòng cả kinh, tiểu tử này điên rồi phải không, mà khương hồng biểu tình cũng là có chút kỳ quái, hoặc có lẽ là có chút cảm động, không h ổ là chính mình dưỡng thằng bé lớn, không nghĩ tới ở lúc mấu chốt này như thế này mà nguyện ý giúp giúp chính mình, nghĩ tới đây, khương hồng cũng là chậm rãi đứng lên.、À、đại. ngươi trở lại, yên tâm, hắn không dám làm gì ta, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong lại là đ ố i chân vũ trưởng lão xử một cái màu sắc, sau đó mới là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở khương hồng bên cạnh, bên kia, giao cơ tránh h i ể m nghi tựa như khoảng cách l i ễ u tùy phong có chút xa, biểu hiện trên mặt cũng có chút không khỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, người này suy nghĩ có vấn đề hay sao, lại còn muốn giúp khương hồng chờ lát nữa chính ngươi có thể muốn tự mình đồng thủ đánh chết khương hồng a bây giờ cứu hắn chờ lát nữa ngươi thế nào đồng thủ giao cơ sắc mặt có chút âm trầm nhưng cũng không dám nói cái gì chân vũ lui về đi bây giờ chỗ này đều là chút ta ngươi muốn sát ta đã không thể nào trừ phi ngươi chết ở chỗ này hơn nữa ngươi cũng chớ quên, t h ụ c sơn đ ệ tử, cũng ở nơi đây, đến thời điểm r ế t tử liền không phải một c â y hai c â y rồi, khương hồng nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, chân vũ trưởng lão trong lòng có chút quái gì, lúc trước che trước mặt mình cái kia gọi là đại gia hỏa, mười có tám chín chính là l i ễ u tùy phong rồi, chỉ là l i ễ u tùy phong lại làm cho mình thả khương hồng, rốt cuộc là tình huống gì, còn là nói, hắn có kế hoạch, chân vũ trưởng lão không dám làm loạn, nếu như mình làm bậy, đưa đến l i ễ u tùy phong bại lộ, đến thời điểm xảy ra chuyện liền xong đời, cho nên hắn là như vậy dừng ở xa xa, lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m khương hồng, không nói gì, nhìn chân vũ trạng thái, khương hồng cũng là thở phào nhẹ nhõm, biết rõ hôm nay chính mình sẽ không chết, Lập tức cũng là phách lối phá lên cười, tận lực cho thấy chính mình khí thế. Sau đó phất phất tay, chúng ta đi. Dứt tiếng nói, khương hồng dẫn đầu đứng dậy, mang theo mọi người nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. nhìn khương hồng biến mất ở rồi trong tầm mắt, thuộc sơn nhân cũng là có chút nóng này, liền vội vàng nghênh đón. trường lão, xảy ra chuyện gì. mới vừa rồi ngươi thế nào để cho hắn chạy cơ chứ đúng vậy trưởng lão chúng ta không sợ chết chúng ta có thể lưu bọn hắn lại chân v ũ nhìn lướt qua mọi người không nói gì chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua xa xa sau đó nói rút lui bên kia khương hồng cách xa chiến trường đợi xuất hiện ở b ấ t chu sơn di tích biên giới thời điểm cả người trong nháy mắt con ngươi trợn trắng, từng ngụm từng ngụm hộp máu, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cả người thoi thóp, trạng thái cực kém, thấy một màn như vậy, giao cơ rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn tưởng rằng này lão gia hỏa không bị thương, bây giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ là mới vừa rồi nhìn được mà thôi, bất quá, giao cơ trên mặt hay lại là lộ ra khẩn trương biểu tình, liền vội mở miệng nói, này, xảy ra chuyện gì, ngươi, phu quân, ngươi thế nào, ta không sao, tạm thời không chết được, đáng chết, n à y thuộc sơn trưởng môn quả nhiên mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ, bây giờ ta thể nội khí hơi thở có chút rối loạn, cần muốn đi về nghỉ một chút, nhanh dẫn ta đi, nếu không lời nói, ta sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, khương hồng thấp giọng mở miệng nói có loại tức kiệt cảm giác liễu tùy phong m í m môi một cái nhanh chóng đi theo sau khương hồng h ụ t máu sau đó liền không có nói gì nhiều toàn bộ bị giao cơ còn có khương lực những thứ này cận vệ bao vây lại liễu tùy phong chỉ có thể là núp ở phía sau d i ệ p vô khuyết không biết rõ lúc nào xuất hiện ở liễu tùy phong bên người thấp giọng hỏi đại sư huyên kết quả xảy ra chuyện gì, không nên gấp gáp, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, bây giờ khương hồng bị trọng thương, lúc nào cũng có thể sẽ chết, chúng ta đây còn không ra tay, vội vàng giết hắn đi, nếu như ngươi mới vừa mới có thể giết hắn đi lời nói, chân vũ trưởng lão là có thể viện cứu chúng ta rồi, đó là thời cơ tốt nhất, diệp vô khuyết có chút trách cứ, liễu tùy phong lại lần nữa lắc đầu một cái, ta không dám hứa chắc thoáng cái có thể đánh chết hắn, nếu như đánh bất tử lời nói của hắn, ta sẽ bị thương, như vậy tàng bảo đồ cũng không lấy được, không bằng đánh cược lớn một chút, yên tâm đi, thấy hết thầy vẫn còn ở liễu tùy phong như đã đoán trước, d i ệ p vô khuyết cũng là không nói thêm gì nữa, l ặ n g lặng đi theo phía sau hắn, theo thời gian đưa đ ẩ y mọi người lần nữa hồi cho tới bây giờ hạ trải trên bình đài. khương hồng bị dẫn vào rồi băng trong phòng. đang ở chữa thương. chỉ là thương thế rất nặng. trong chốc lát chắc chắn sẽ không hoàn thành. l i ễ u tùy phong đó là đợi ở băng bên ngoài nhà. thỉnh thoảng ra nhìn một chút đ ồ n g tính. chắc chắn khương hồng tình huống. mà cùng lúc đó, băng trong phòng. nhìn khương hồng khắp người đều là vết thương. Thoi thóp sáng v ẻ giao cơ những mày một cái. Nếu như khương hồng bây giờ trạng thái kéo dài nữa lời nói, sợ rằng chờ lát nữa a đại tới, thật đúng là có thể một t r ư ờ n g đánh chết hắn. đến thời điểm a đại không bị thương, đối phó cũng có chút phiền phức a. chẳng trợ giúp khương hồng một chút. cuối cùng là a đại chết, khương hồng thoi thóp, mình giết hắn mới là tốt nhất. cho nên, bây giờ cần giúp đỡ khương hồng ủng định một chút thương thế. nghĩ tới đây, giao cơ xoay cổ tay một cái, móc ra l i ễ u tùy phong lúc trước đưa cho nàng sinh mệnh nước suối, thấp giọng nói, phu quân, chỗ này của ta có chút sinh mệnh nước suối, a đại mang về, ngươi thử nhìn một chút, đối với ngươi thương thế phải có chút trợ giúp, nghe nói như vậy, khương hồng trợn mở con mắt trong con ngươi có chút vui mừng, nhanh chóng đưa tay nhận lấy sinh mệnh nước suối, uống một hơi cạn sạch, một xây kế tiếp, một cổ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức lan tràn đi ra ngoài, rất tốt, không tệ, đối với ta thương thế chắc có trợ giúp, chỉ là, n à y sinh mệnh nước suối hẳn là bị làm loãng quá, hơn nữa lượng cũng rất ít, khương h ồ n g có chút tiếc cho, Ta đây chờ lát nữa tái đi hỏi hỏi a đại. trên tay hắn có còn hay không những thứ đồ này. giao cơ liền vội mở miệng nói. ừ, khương hồng gật đầu một cái. nhắm lại con mắt. tiếp tục tu luyện. giao cơ nhìn chăm chú trước mặt khương hồng. trong mắt có chút cảnh giác. giơ tay lên giúp hắn thu dọn đồ đạc. sửa sang lại bên cạnh vật phẩm. cùng với vừa mới đổi lại quần áo. đúng rồi. Phu quân, ngươi tàng bảo đồ còn trên người, bây giờ chúng ta không thể tiến vào bất chu sơn trong di tích. Vật này, thà t h i ê u hủy, cũng không thể khiến những người khác lấy được a. giao cơ mở miệng giải thích, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi bảy kế trong kế, băng bên trong nhà, giao cơ chính nhìn c h ầ m c h ầ m khương hồng, dựa theo kế hoạch tiến hành chuyện kế tiếp tình, mà bên kia l i ễ u tùy phong đứng ở băng bên ngoài nhà hơi k h ẽ cao mày chỉ chục lát sau hắn chân mày chậm rãi thư triển ra bởi vì giữa không trung truyền đến một cổ hắn rất khí tức quen thuộc kia liền là sinh mệnh nước suối nhìn dáng dấp giao cơ đem sinh mệnh nước suối cho khương hồng sử dụng quả nhiên nữ nhân này chính là một lòng dạ rắn rết biết rõ mình chờ lát nữa sẽ đối khương hồng xuất thủ, trả lại cho hắn sinh mệnh nước suối, để cho khương hồng có thể khôi phục. này không phải sợ chính mình tự không đủ nhanh sao. bất quá, nàng thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, tự mình ở sinh mệnh trong suối nước, tăng thêm vật liệu chứ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười lạnh vài tiếng. nhỏ nhỏ mị đến hai tay con mắt ôm、um、ở ngực, tựa vào bên cạnh trên cây cột, theo thời gian đưa đ ẩ y dần dần, bên ngoài cũng là xuất hiện không ít người, khương lực không biết rõ lúc nào xuất hiện, còn mang theo không ít cận vệ, chỉ là ở hiện trường dò xét một vòng sau đó lại là nhanh rời đi, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng, khương lực đây là đang các loại, đợi chờ mình đi vào, Chờ mình sau khi đi vào, chính mình đánh chết khương hồng, thời điểm hắn đến liền sẽ xuất thủ. như vậy, khương hồng cũng đã chết, mình cũng là phản đồ rồi, hắn lại là người thắng lớn nhất rồi, không biết rõ qua bao lâu sau đó, cửa đột nhiên truyền đến đồng tính, ngay sau đó, giao cơ đó là xuất hiện ở băng bên ngoài nhà, trên mặt còn mang theo từng tia tái nhợt vẻ, đi ra, l i ễ u tùy phong trợn mở con mắt chậm rãi đi lên, giao cơ gật đầu một cái, nhìn sâu một cái, sau đó bắt được l i ễ u tùy phong tay, hắn muốn tìm ngươi, ngươi vào đi thôi, nhớ giữa chúng ta ước định, đây là chúng ta cơ hội duy nhất rồi, làm xong chuyện này, ta chính là nữ nhân ngươi, ngươi cũng là ta duy nhất nam nhân, l i ễ u tùy phong nhìn một cái giao cơ, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không là quên rồi thứ gì, cái gì, giao cơ sường sốt một chút, ta muốn tàng bảo đồ đây, liễu tùy phong hỏi, giao cơ biểu tình lại lần nữa cứng đờ, đáng chết này a đại, đến lúc này lại còn băn k h o a n tàng bảo đồ, thôi, coi như là tàng bảo đồ cho ngươi, ngươi cũng không mệnh đi tìm bảo, đến thời điểm, hay là ta, nghĩ tới đây, giao cơ thở dài, chậm rãi móc ra một chương tàng bảo đồ, đặt ở l i ễ u tùy phong trên tay, a đại, đây chính là tàng bảo đồ. tiếp đó, thì nhìn ngươi, yên tâm đi, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cẩn thận liếc nhìn, phát hiện tàng bảo đồ không có vấn đề gì sau đó, đó là chậm rãi mở miệng nói, ta tiến vào, ngươi cẩn thận một chút, giao cơ đáp một tiếng, đưa mắt nhìn l i ễ u tùy phong đi vào, sau đó liền nhanh chóng động, không lâu lắm sau đó, khương lực đám người đó là dẫn cận vệ đội nhân xuất hiện, đem chọn cách băng phòng cho đoàn đoàn bao vây rồi, tựa hồ chờ đợi l i ễ u tùy phong sau khi đi ra có thể trực tiếp đánh chết hắn như vậy, mà cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là tiến vào băng trong phòng, Bên trong nhà, một tấm xe trượt tuyết bên trên, khương hồng chính xếp chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là đang ngồi nghỉ ngơi, l i ễ u tùy phong liền không có đến gần, đàng hoàng đứng chờ ở một bên, giao cơ muốn để cho mình đánh chết khương hồng, để cho nàng cười đến cuối cùng, tự mình tiến tới làm cái này oan đại đầu, khả năng sao, không thể nào, l i ễ u tùy phong cũng tuyệt đối sẽ không làm sự tình như thế. l i ễ u tùy phong duy nhất sẽ làm việc. chỉ có một, đó chính là để cho giao cơ cùng khương hồng hai người cũng trả giá thật lớn. vì vậy, giờ phút này l i ễ u tùy phong thành thật chờ, không biết qua bao lâu, bên ngoài giao cơ đều đã chờ có chút nóng này. khương hồng mới là trợn mở con mắt, nhìn về phía xa xa l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong quý đầu, nhưng sắc mặt còn có chút khẩn trương, không xác định khương hồng có thể hay không đoán được thân phận của mình. Nếu như hắn khám phá thân phận của mình, kế hoạch kia cũng không có biện pháp tiến hành tiếp rồi. A đại, tới, dựa vào xa như vậy làm gì. khương hồng thanh âm vang lên, bình thản bên trong thậm chí mang theo từng tia ôn hòa, rất hiển nhiên. Lúc trước l i ễ u tùy phong ở t h ụ c sơn đến thời điểm ngăn cản ở trước mặt hắn cho hắn rất lớn hào cảm. Tộc trưởng, l i ễ u tùy phong bước nhanh tới. Sau đó ngừng lại. ngươi mới vừa rồi biểu hiện. rất tốt. không h ổ là ta thật là lớn nhi. ta rất vui vẻ yên tâm. khương hồng mở miệng nói. trong mắt mang theo vui vẻ yên tâm. k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái. thôi thôi. vì kế hoạch. tạm thời chịu đựng một chút đi, t ộ c trưởng, quá khen, nhưng là, ta có đôi lời muốn nói, liễu tùy phong mở miệng nói, có lời nói thẳng, cái này hẳn rất phù hợp a đại tính cách. quả nhiên, khương hồng cũng cũng không nghĩ là, gật đầu một cái hỏi, ngươi có lời gì muốn nói, t ộ c trưởng, ngươi lúc trước phái ta ra đi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành bắt được thường ninh nữ nhi nàng một mực bị ta xem áp giải ta cảm thấy được có thể lợi dụng nàng uy hiếp thường ninh giao ra còn dư lại tàng bảo đồ liễu tùy phong mở miệng nói nhiệm vụ hoàn thành thương hồng ngẩn ra ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thật không coi là thật liễu tùy phong gật đầu một cái ngược lại chúng ta bây giờ cũng rất khó chiếm được bất chu sơn di tích rồi chúng ta không chiếm được cũng không cần để cho thuộc sơn nhân lấy được chúng ta theo chân bọn họ trao đổi bọn họ không cho chúng ta liền giết con tin l i ễ u tùy phong hung tợn mở miệng nói thương hồng con ngươi cũng là lói lên không nghĩ tới vẫn còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn như là nghĩ như vậy đứng lên lời nói đúng là hay cực kỳ. đây nên tử thường ninh lại dám đánh làm tổn thương ta nói cái gì cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn nghĩ tới đây k h ư ơ n g hồng trong mắt lói lên một màn điên cuồng vẻ thường ninh coi như là l ợ i hại hơn nữa cũng chỉ có thể tại chính mình ngạnh cương dưới tình huống giết mình nếu như mình đoạt tàng bảo đồ chạy lời nói hắn khẳng định không giết được chính mình cho nên chuyện này Đáng giá thử một lần, thuận tiện, cũng chán g h é t một chút thường ninh. vì vậy, khương hồng trong mắt càng hưng phấn, giơ tay lên vỗ một cái a đại, đó là đại mở miệng cười nói, h a h a h a được, không h ổ là ta thật là lớn nhi. a đại, ngươi rất tốt, ta nhớ được rồi. đa tạ tộc trưởng, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn s á n g s ấ p khương hồng là đồng ý cái phương án này sau đó thì nhìn thời điểm tự mình đến biểu diễn rất nhanh khương hồng đó là đứng dậy chuẩn bị rời đi chỉ là vừa đi một nửa lại vừa là đột nhiên mở miệng nói đúng rồi nghe nói trên tay ngươi còn có sinh mệnh nước suối phải l i ễ u tùy phong phản ứng lại lại lần nữa xoay cổ tay một cái rất nhanh đó là móc ra một chai đi ra. Này sinh mệnh nước suối, đều là bị l i ễ u tùy phong làm loãng quá. hơn nữa tăng thêm vật liệu, coi như là khương hồng lại làm nhiều, cũng không nhiều lắm chỗ dùng. về phần tại sao bên trong tăng thêm vật liệu, khương hồng không phát hiện, vậy chỉ có thể nói, l i ễ u tùy phong thêm cũng không phải độc. khương hồng hài lòng nhận lấy sinh mệnh nước suối. ý vị thâm trường vỗ một c á c h l i ễ u tùy phong bà vai. sau đó đi ra cửa, giao cơ vốn là cùng khương lực chính khẩn trương đứng ở nơi đó. thậm chí mắt đi mày lại bắt đầu ảng tưởng ngày tháng sau đó rồi. nhưng là lãnh bất đinh thấy l i ễ u tùy phong cùng khương hồng đi ra. hai người trong nháy mắt bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh. sau đó nhanh chóng tách ra. biểu tình cũng là có chút tái nhợt. may mắn là, khương hồng tựa hồ cũng không có chú ý, chỉ là cười nhìn l i ễ u tùy phong nói, a đại, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta thật là lớn nhi. sau này, n à y t ổ n g công t h ị chức t ộ c trưởng, ngươi rất có hy vọng, thật tốt cố gắng a. đa tạ t ộ c trưởng, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, mà bên kia, khương lực cùng giao cơ hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt a đại cùng khương hồng. biểu tình rượu rị. khương lực đi cho thục sơn trưởng môn truyền tin. hắn nữ nhi ở trên tay ta. ta muốn hắn cầm trên tay hắn hai phần tàng bảo đồ tới trao đổi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai. chương năm trăm chín mươi tám áp độc nguyền rùa. khương hồng nhìn về phía khương lực. sau đó mở miệng nói, nghe nói như vậy, khương lực cả người ngây ngẩn, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong, này sao lại thế này, dựa theo kế hoạch, không phải là như vậy ạ, chẳng nhẽ không phải a đại r a tay g i ế t rồi khương hồng, kết quả chỉ có hai cái, hoặc là a đại tử, khương hồng giận dữ, chính mình thuận tay g i ế t khương hồng, hoặc là chính là khương hồng chết, a đại người bị thương nặng, chính mình làm thịt hắn, bất kể là c á c h nào, cũng thập phần đơn giản. có thể vào giờ phút này, khương hồng cùng a đại hai người đều là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. sau đó hạ một cái hơi có chút quái gì mệnh lệnh, xảy ra chuyện gì, chẳng nhẽ sự tình đổi kế hoạch, nghĩ tới đây, khương lực lại vừa là không nhìn được nhìn về phía giao cơ. lại phát hiện giao cơ biểu hiện trên mặt giống vậy kinh ngạc. ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì. đi nhanh à thấy khương lực bất động. khương hồng biểu hiện trên mặt cũng là trở nên lạnh lùng đứng lên. sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên trước mặt khương lực. một cổ cường đại khí thế bộc phát ra. khương lực r ụ t cổ một cái. rất nhanh đó là cúi đầu đến không có nói tiếp cái gì khương lực rất nhanh liền rời đi đi cho thục sơn nhân chuyện tin mà khương hồng lần nữa trở lại băng trong phòng giao trách nhiệm l i ễ u tùy phong đem khương chỉ nhựt cho mang tới nhìn khương hồng biến mất giao cơ bước nhanh xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong mắng a đại ngươi đang làm gì ta đang làm gì liễu tùy phong mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mặt giao cơ n h à n nhạt mở miệng nói ta mới vừa mới ra ngoài thời điểm ngươi và khương lực đang làm gì trước ngươi rõ ràng đáp ứng ta nói là chỉ có thể làm nữ nhân ta không bao giờ nữa với khác nam nhân ở cùng một chỗ nhưng là ngươi đang làm gì đó khương lực tay cũng sờ tới trên người ngươi ngươi còn tuân thủ lời hứa sao liễu tùy phong ngược lại hỏi, giao cơ sắc mặt hơi trầm lại, biểu tình cũng có chút khó coi, nhưng rất nhanh, nàng chính là hít sâu một hơi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, a đại, ngươi không nên vọng động, mới vừa rồi ta chỉ là theo hắn lá mặt lá trái, dù sao hắn ở ngay cửa, ta không thể để cho ngươi bại lộ có đúng hay không, ngươi bây giờ còn không phải tộc trưởng, cho nên ngươi cũng không đè é p được hắn ta là vì tốt cho ngươi a giao cơ giải thích lý do này rất xấu cho tới l i ễ u tùy phong đều là cười ngươi tốt tao a l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái ánh mắt ở trên người giao cơ nhìn lướt qua sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ngươi đã thích tao vậy ngươi cứ tiếp tục tao đi xuống đi ta có chính sự phải làm đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong xoay người rời đi, nhìn l i ễ u tùy phong bóng lưng, giao cơ cả người đều là che lại, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, phấn nộ gần như phải đem l i ễ u tùy phong xé nát, đây đều là cái gì trứng rùa, lại dám với chính hắn một dáng vẻ nói chuyện, thật sự là quá đáng d ấ t hơn nữa, vốn là tốt h ả o kế hoạch cũng đã biến mất rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. giao cơ hít sâu một hơi. hai tay thật chặt nắm chặt với nhau. móng tay thậm chí đều đã đâm vào trong máu thịt rồi. tình huống bây giờ đã thay đổi. vượt ra khỏi chính mình dự liệu. coi như là giao cơ cũng không biết rõ a đại kế tiếp là kế hoạch gì rồi. chỉ có thể là chờ đợi. bên kia, l i ễ u tùy phong vụt xuất hiện ở chính mình nghỉ ngơi địa phương. ánh mắt nhìn lướt qua khương chỉ nhược. đây mới là thấp giọng nói. ta muốn dẫn ngươi đi thấy khương hồng rồi. nghe nói như vậy. khương chỉ nhược trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng biểu tình. không sao. ngươi không cần lo lắng. liễu tùy phong lắc đầu một cái. nhẹ nhàng nâng tay sờ một cái khương chỉ nhược gương mặt. tiểu sư muội. tiếp theo ngươi nhớ. không cần làm gì. giả bộ bất tỉnh là được rồi. ta cho một mình ngươi đâu suốt bảo tán ngươi đưa nó bảo vệ chính mình tâm mạch phòng n g ừ a khương hồng sẽ đối ngươi làm gì biết chưa khương chỉ nhược gật đầu một cái sư huynh ngươi yên tâm đi ta hiểu được l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm trên mặt cũng là m i ễ n c ứ n g lộ ra một nụ cười đồng thời đem đâu suốt bảo tán giao cho khương chỉ nhược ngươi đi theo ta phía sau dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là nhìn về phía diệp vô khuyết, thấp giọng dặn dò, ngươi dễ dàng bại lộ, cho nên bớt nói, đi theo ta phía sau, thời điểm chúng ta đến có thể chạy đi, có thể chạy đi, diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút, đúng bây giờ tàng bảo đồ đáp tải trên người ta, bọn chúng ta đến với thuộc sơn nhân trao đổi thời điểm, trực tiếp rời đi, liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, diệp vô khuyết tỏa sáng hai mắt, có chút hưng phấn nhìn lên trước mặt liễu tùy phong, thấp giọng nói, thật không, đúng ngươi phải cẩn thận một chút, đây là cuối cùng rồi, không thể làm bậy, liễu tùy phong nhẹ giọng nói, tiếp lấy liền đem khương chỉ n h ư ợ c cho đeo lên, nhanh chóng đi ra ngoài, không lâu lắm sau đó, liễu tùy phong lại lần nữa xuất hiện ở băng bên ngoài nhà, giao cơ như c ũ đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt có chút oán hận. A đại, ngươi kết quả xảy ra chuyện gì, tại sao lại bắt đầu dính vào, ngươi lại lừa dối ta, ta không có lừa dối ngươi. liễu tùy phong lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm giao cơ mở miệng nói, tộc trưởng nhất định là ta. nhưng điều kiện tiên quyết là khương lực phải chết ngươi biết chưa giao cơ lại vừa là s ư ờ n g sốt một chút chẳng nhẽ chính mình mới vừa rồi cùng khương lực động tác để cho hắn ven nam nhân thật là phiền toái a độ ven b ậ y b bả. ạ ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không với hắn sinh ra chuyện gì giao cơ giải thích l i ễ u tùy phong khoát tay một cái cũng không nhiều lời Lúc trước lời nói, chỉ là vì ổn định giao cơ mà thôi. Dù sao, bây giờ chỉ có nàng biết rõ tàng bảo đồ ở trên người mình. Nếu để cho nàng phản ứng kịp lời nói, vậy làm phiền chính là mình. cho nên, l i ễ u tùy phong còn cần sắp xếp làm ra một bộ phải tiếp tục cùng với nàng hợp tác dáng vẻ, không thể để cho nàng có quá lớn nghi ngờ. nghe giao cơ vẻ mặt lo lắng đang giải thích. liễu tùy phong lắc đầu một cái, không nói gì, xoay người trực tiếp tiến vào băng trong phòng, băng bên trong nhà, khương hồng ngồi ở trên giường, vận dụng trong tay sinh mệnh nước suối, đang nhanh chóng c h ữ a chỉ thể nội thương thế, chờ nhận ra được liễu tùy phong sau khi đi vào, mới là trợn mở con mắt, tộc trưởng, khương chỉ nhựt ư đến, liễu tùy phong nhìn một cái khương hồng, thấp giọng nói, khương hồng gật đầu một cái, xuất hiện ở giỏ làm bằng trúc một bên, mở ra bên cạnh nắp, chờ thấy khương chỉ nhược s á n g vẻ sau đó, mới là khẽ gật đầu, mà một giây g h ế tiếp, khương hồng trực tiếp giơ tay lên, hung hãn đánh về phía khương chỉ nhược, thấy một màn như vậy, liễu tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng chắn trước mặt khương chỉ nhược, tộc trưởng, ngươi làm gì, Nếu là khương chỉ n h ư ợ c xảy ra chuyện, thường ninh là tuyệt đối không thể nào cho tàng bảo đồ, không thể làm bậy a. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, khương hồng ngẩng đầu lên, nhìn một cách l i ễ u tùy phong, mới là khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, nếu như vậy, vậy thì đổi một loại phương thức, đang khi nói chuyện, khương hồng lại lần nữa giơ tay lên, trong tay bóp ra một đạo thủ quyết, nhanh chóng đè ở khương chỉ n h ư ợ c mi tấm. theo thủ quyết xâm nhập, khương chỉ n h ư ợ c những mày một cái, rõ ràng thay đổi đau khổ mấy phần, nhưng là rất nhanh. liễu tùy phong liền nhận ra được đâu s u ố t bảo tán ở khương chỉ n h ư ợ c trong cơ thể thả ra một cổ tinh thuần lực lượng, tựa hồ là chặn lại nguyền rùa kia như thế, mà khương chỉ n h ư ợ c biểu tình cũng là thư h o á n mấy phần. l i ễ u t ù y phong thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh lại vừa là chắn trước mặt khương chỉ nhược, nhìn về phía khương hồng, t ộ c trưởng, ngươi làm gì vậy, n à y nguyện rùa, có thể làm cho nhân bị ta khống chế, ở nguyện rùa lúc bộc phát sau khi, nàng cũng sẽ chết đi, cho nên, ta không chỉ có muốn cho thường ninh mất đi tàng bảo đồ, còn phải mất đi chính mình nữ nhi, khương hồng thâm trầm mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương năm trăm chín mươi chín trao đổi, thật là ác độc độc lão cầu a, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, ánh mắt quét qua liếc mắt bên cạnh khương hồng, biểu tình có chút không được tự nhiên, may mắn hảo chính mình trước thời hạn chuẩn bị cho chỉ n h ư ợ c rồi đâu suất bảo tán, nếu không mà nói, hắn sợ rằng thật đúng là muốn đắc thủ, tiếp đó, chúng ta sẽ chờ thuộc sơn nhân tới, khương hồng con ngươi hít một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, liễu tùy phong gật đầu một cái, không nói gì, chỉ là đứng ở bên cạnh, biểu tình mang theo từng tia khinh b ị khương hồng trầm ngâm chốc lát, c h ầ m r ã i đi ra băng phòng, nhìn bên ngoài giao cơ, lại vừa là liền vội vàng đi lên, phu nhân, tiếp theo chỉ sợ cũng muốn phát sinh một ít chuyện ngươi nhanh đi về đi về trước cổng công thị địa bàn nơi đó an toàn một chút giao cơ gật đầu một cái bắt được thương hồng tay mối tình thầm kín mở miệng nói phu quân ta đi cùng với ngươi sẽ không đi du l i ễ u tùy phong há miệng không tiếng đ ộ n g bày tỏ một chút khinh bỉ thấy giao cơ như thế biểu tình khương hồng cũng là cảm động mấy phần phân phó mọi người bảo vệ tốt giao cơ đây mới là đứng ở di chỉ bên ngoài yên lặng chờ đợi thuộc sơn kiếm phái đến không lâu lắm sau đó xa xa xuất hiện khương lực bóng người theo linh lực triệt hồi khương lực nhanh chóng lạc ở trên mặt đất tộc trưởng đã thông báo đến thuộc sơn nhân đang nhanh chóng chạy tới rất tốt tiếp đó Muốn cho thục sơn biết rõ, chúng ta cổng công thì không phải dễ t r e o khương hồng con ngươi hít một cái, phất phất tay, tỏ ý khương lực lui về phía sau, khương lực trốn khương hồng phía sau, con ngươi ở trên người liễu tùy phong nhìn lướt qua, đồng thời vừa nhìn về phía bên cạnh giao cơ, giao cơ không để lại dấu vết lắc đầu một cái, tỏ ý khương lực không nên khinh cử vọng động, khương lực cũng là t r a o mày sự tình đã phát triển đến cái gì cũng không nhìn thấu trình độ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đến tột cùng là ai thay đổi kế hoạch a đại còn là tộc trưởng a đại lúc trước căn bản không phải như vậy ạ hắn suy nghĩ có tốt như vậy khương lực biểu tình càng kỳ quái ánh mắt ở trên người l i ễ u tuỳ phong qua lại tạo động đến luôn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng lại là không nói ra được, theo thời gian đưa đ ẩ y rất nhanh, hỗn độn trong phế tích, đó là xuất hiện một đạo thân ảnh, một thân áo bào tím, đầu đội t ử vân quan thường ninh thân hình phá vỡ kia hỗn độn, vụt xuất hiện ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt khương lực, sau lưng, chân vũ trường lão, một đám thục sơn đ ệ tử cũng là vụt xuất hiện, từng cái rơi vào thường ninh sau lưng, s ấ u người đông đảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thường ninh, không nghĩ tới chứ, ta lại sẽ cho như ngươi vậy kinh hì. Thấy thường ninh, khương hồng trong mắt lói lên một vệt chế xéo vẻ. Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, b ạ i tướng dưới tay, như không phải trước trông coi di tích, còn có thể cho ngươi chạy, ánh mắt của thường ninh trưởng môn lạnh lùng. trong con ngươi đè nén lửa giận, nếu như có thể, hắn thậm chí bây giờ hy vọng liền chém giết khương hồng. ngươi c ộ n g công thì giàu gì cũng là đường đường thần tục hậu d u ộ bây giờ làm những chuyện này, không chút nào muốn nhớ năm đó thần tục huy hoàng sao, thường ninh trưởng môn lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm mang theo phấn nổ, há h a khương hồng nở nồ cười, ngươi nếu là có thể, b â y giờ giết ta cũng tới k ị ta. ngươi dám không. dứt tiếng nói. khương hồng đưa tay. hướng về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong múa giật mình. l i ễ u tùy phong hiểu ý bun ô xuống g i ỏ làm bằng trúc. sau đó mở ra g i ỏ làm bằng trúc nắp. lộ ra bên trong khương chỉ nhược. thường ninh trưởng môn quét qua trên người khương chỉ nhược. nhất thời trong lòng đại động. biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra nổi giận mấy phần. khương hồng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thường ninh trưởng môn lạnh lùng quát hỏi, đây là ngươi nữ nhi sao, khương hồng lộ ra rất đắc ý, không chút nào ban đầu bị đánh giống như chó nhà có tang một loại chán nàn chật vật, thường ninh hít sâu một hơi, nắm tay chắc chẽ địa co rút với nhau, nới lòng lại chặt, ngươi đang khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, thường ninh lạnh lùng mở miệng nói, trên người thả ra một cổ cường hãn uy áp, thể nội khí hơi thở cũng tàn phá đi ra, đem bốn phía hỗn độn đánh tan, trong không khí tựa hồ xuất hiện vết nứt như thế, là bị trên người thường ninh kiếm khí cho cắt rời đi ra, nhìn trên người thường ninh khí tức, khương hồng vẫn còn có chút k i ê n g k ị nhưng giờ phút này, khương chỉ n h ư ợ c ngay tại trên tay hắn, cho nên hắn không chút nào hư, thường ninh, không muốn giả bộ như vậy cao cao tại thượng, có mệt hay không, ta chỉ có một yêu cầu, tàng bảo đ ổ đổi ngươi nữ nhi, khương hồng chỉ chỉ thường ninh, vừa chỉ chỉ khương chỉ n h ư ợ c khó miệng mang theo từng tia n h ì n ngấm, hắn vốn còn muốn muốn càng ngông cuồng một ít, nhưng khi nhìn thường ninh một số gần như giận dữ s á n g vẻ, lại vừa là nhìn xuống, dù sao, khương chỉ n h ư ợ c tống đi, Hắn còn phải nghĩ biện pháp chạy trốn, như bây giờ là đem thường ninh bức bách quá đáng, mình cũng không chiếm được chỗ tốt. hơn nữa, chính mình vẫn còn ở trên người khương chỉ nhược lưu có hậu thủ đây. ngươi đừng mơ tưởng, thường ninh lạnh lùng mắng, tàng bảo đồ, là thục sơn để t ử đồng thời cố gắng lấy được. hơn nữa, giờ phút này khương hồng trên người vốn là có một cái tàng bảo đồ, chính mình cũng cho hắn. Hắn coi như gom đủ tàng bảo đồ. đến thời điểm, bảo tàng với thục sơn liền vô duyên. theo thường ninh dày, bầu không khí tựa hồ là lâm vào trong r ằ n g co. xa xa, trong không khí di tán một cổ lấm liệt khí tức, không biết rõ lúc nào. xa xa hỗn độn bắt đầu phá vỡ, không ít chủng tộc bóng người xuất hiện ở không xa. đại lý vương triều, Thanh vân động thiên, chuyên húc thức, thậm chí còn có ma tục, yêu tục ở xa xa nhìn. h i ể n nhiên, bọn họ đều được nơi này tin tức, muốn muốn đến xem một chút tình huống. trong không khí, mạnh mẽ linh lực gắn gượng chặn lại trong di tích hỗn độn, đem nơi này ngăn cách thành một cách an tính thế giới, khí tức cũng là trở nên ngột ngạt thêm vài phần, mà nghe được t h ư ợ n g ninh thanh âm, Thương hồng cũng không gấp, chỉ là nở n ụ cười lạnh, n h ấ p tay khẽ vung, một cổ bàng đại linh lực nhanh chóng hiện lên, nâng trước mặt l i ễ u tùy phong giỏ làm bằng c h ú c nhìn kia giỏ làm bằng c h ú c l i ễ u tùy phong tâm đều là nói lên, tùy thời chuẩn bị kỹ càng, bất kể như thế nào, tiểu sư muội tuyệt đối không thể có chuyện, thường ninh, ngươi cũng liền này một cách nữ nhi chứ Nếu như ngươi không muốn đổi, nàng kia đối với ta có thể liền không có chỗ nào xài nữa à kết quả như thế nào, ngươi nên so với ta rõ ràng đi. Thương hồng tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói. ngươi dám, thường ninh quát lên nói. sau lưng, chân vũ t r ư ở n g lão chậm rãi đi tới. trưởng môn, đổi đi. khoảng đó bất quá chỉ là một cái tàng bảo đồ mà thôi. chỉ nhược an toàn mới là trọng yếu nhất, thường ninh sắc mặt âm tình bất định, không nói gì, thường ninh nhanh lên quyết định đi, ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn không có quyết định lời nói, kia này tiểu nha đầu kết quả, ta liền không bảo đảm rồi, đang khi nói chuyện, khương hồng trong tay linh lực càng bàng bạc thêm vài phần, tựa hồ chen t r ú c đặt ở trên người khương chỉ nhược, l i ễ u tùy phong tâm đều là t h o á t lên tới cổ họng nhi, chính mình nhưng là chuẩn bị cho khương chỉ n h ư ợ c rồi đâu suất bảo tán. nhanh dùng, dùng a, một, khương hồng lạnh lùng mở miệng nói, mát lạnh thanh âm ở bốn phía quanh quẩn, hai, thanh âm không tình cảm chút nào, thậm chí còn mang theo từng tia sát ý, tam, theo thanh âm hạ xuống, khương hồng tay đột nhiên dùng sức, dường như muốn bóp đi xuống như thế, l i ễ u tùy phong quá mức thậm chí đã tưởng tượng đến đâu s u ố t bào tán nổ lên tình cảnh, mà mình cũng là súc lực chuẩn bị xông ra, nhưng là một giây kế tiếp, liền nghe được thường ninh quát lên, đổi, l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, cũng còn khá, thường ninh trưởng môn hẳn là biết mình kế hoạch, chỉ cần nguyện ý đổi, Kế hoạch là có thể áp dụng đi xuống. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai. Chương sáu trăm giết cửu tục. rất tốt. thấy thường ninh trên mặt lộ ra tới biểu tình. khương hồng rốt cuộc thì bật cười. ánh mắt lộ ra lướt qua một cái xéo cợt. vậy liền đem tàng bảo đồ lấy ra đi. khương hồng mở miệng nói. thường ninh hừ lạnh một tiếng. cũng không nhiều lời. sau lưng chân vũ trưởng lão chậm rãi đi ra, trong tay nắm một cái hộp, theo cái hộp mở ra, hai bên t ả n ra vầng sáng tàn độ loáng thoáng xuất hiện, để cho bốn phía không ít người đều là nóng mắt thêm vài phần. khương hồng nhìn lướt qua, trong lòng mơ hồ có chút kích động, chỉ phải lấy được tàng bảo đồ, liền có thể tìm được kia bất chu sơn trong di tích bảo tàng. như vậy, kia tiên khí chính là mình, Ngĩ h tới đây, khương hồng càng phát ra kích động, bất quá, bây giờ nó còn không phải mình, còn kém một bước, như vậy đi, vì công bình, cũng vì không chuẩn bị tay chân, chúng ta mỗi người phái ra ba gã thực lực tương đối người đến trao đổi. như thế nào, khương hồng đè nén xuống kích động trong lòng, chậm rãi mở miệng nói, thường ninh những mày một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm khương hồng, sau đó nhìn về phía bên cạnh một tên đệ tử, thủ thân, thủ tín, thủ tâm, ba người c ắ t ngươi đi, phải, kia tam tên đệ tử gật đầu một cái, nhanh chóng nhận lấy chân vũ trưởng lão trong tay cái hộp, đứng ở nơi trú quân nơi danh giới, rất tốt, thấy mình ý kiến được tiếp nhận, khương hồng cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh, A đại, A tám, khương một, ba người cắt ngươi người đi, ba người này thực lực kém không nhiều, với đối diện tam tên đ ệ tử thực lực chinh l ệ c h không bao nhiêu, cho nên chỉ có thể chọn này ba cái rồi, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, mình và diệp vô khuyết đều ở bên trong, về phần này khương một, chẳng qua là một con trùng đáng thương thôi, nghĩ tới đây, liễu tùy phong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, nhận lấy giò làm bằng c h ú c cóng lên người, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi đối diện, bắt đầu đi, khương hồng tựa như có lẽ đã có chút không kiềm chế được, nhanh chóng mở miệng nói, chỉ phải lấy được tàng bảo đồ, hắn chạy, chờ tìm được trong di tích mặt tiên khí, còn ai dám với chính mình tranh phong, nghĩ tới đây, khương hồng trong lòng đã không nhịn được cười to không ngừng. xa xa, ba người động, mà một bên, liễu tùy phong cũng là dẫn đầu cất bước, đi phía trước đi, đã đến một bước cuối cùng, liễu tùy phong thậm chí cũng có thể thấy đối diện chân vũ trưởng lão đang cười trộm đối với chính mình v ẫ y tay, đã có thể dự đoán đến đối diện khương hồng chờ lát nữa dầm chân biểu tình, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tất cả mọi người là nhìn trong sân trao đổi sáu người sở dĩ s ấ u người phái ra nhiều như vậy phương hồng cũng có cân nhắc ngoại trừ thục sơn kiếm phái bên ngoài bên ngoài còn có nhiều người như vậy ở mắt lon lon một người rất dễ dàng liền bị bên ngoài những người đó cho đột ngột giải quyết hết trộm tàng bảo đ ổ ba người ít nhất có thể đủ đợi một đoạn thời gian chống được chính mình xuất hiện rất nhanh liễu tùy phong chậm rãi dừng bước lại nhìn về phía đối diện đối diện t h ụ c sơn đ ệ tử cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt mình liễu tùy phong mặt đối mặt tình cảnh tựa hồ là có chút quái gì liễu tùy phong trần c h ờ một chút sau đó rộng rãi giơ tay lên một chương phù lệ đột nhiên quang về phía rồi bên cạnh khương một một bên kia trên người diệp vô khuyết tuôn ra một trận ánh kiếm Tam thanh trường kiếm nhanh chóng đánh về phía khương một. cũng trong lúc đó, đối diện ba cái t h ụ c sơn đ ệ tử cũng là đột nhiên xuất thủ. trận pháp, kiếm chiêu, phù lệ, sở hữu công kích toàn bộ bộ lạc ở khương một trên người. cơ hồ là trong nháy mắt, khương một liền hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra ngoài. cả người đó là hóa thành bụi bẩm, liền nguyên thần đều là tiêu diệt sạch sẽ. như thế đột ngột một màn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, nhất là khương hồng, trên mặt còn lưu lại nụ cười, chỉ giờ phút này là nụ cười, dần dần vững chắc, cả người biểu tình trong nháy mắt âm trầm xuống, xa xa, giao cơ, khương lực mấy người cũng là sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện gì, a đại phản bội, với t h ụ c sơn nhân lăn lộn ở cùng một chỗ, đi l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng nhanh chóng nhấc chân hướng đối diện phóng tới ngay sau đó diệp vô khuyết còn có còn lại tam người để tử theo sát phía sau lần nữa trở lại thục sơn trong trận doanh này xảy ra chuyện gì khương hồng sắc mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc a đại ngươi ngươi làm gì giữa không trung Vô số đôi con mắt cũng là nhiều hơn một tia tia vẻ kinh ngạc. tại sao có thể như vậy. bình thường nội dung cốt truyện không phải lẫn nhau trao đổi đồ vật. sau đó lần nữa trở lại mỗi người trận doanh sao. thế nào bây giờ năm người đồng thời công kích cái kia gọi là khương một. ngoài ra hai cái cổng công thị nhân lại phản bội chạy trốn tới thục sơn. không chỉ là bốn phía nhân. đó là một ít không biết chuyện thục sơn đ ệ tử cũng là như lâm đại địch. có chút cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện chạy tới mấy người chân vũ trường lão dẫn đầu xuất thủ tảo khai này nhiều chút ngăn để tử chuẩn bị nghênh đón l i ễ u tùy phong đi vào mà đối diện khương hồng giận tím mặt trên mặt lộ ra một màn điên cuồng vẻ trong cơ thể linh lực điên cuồng điều động một cái to lớn thủy côn bằng ở giữa không trung thành hình hung hãn đánh về phía l i ễ u tùy phong đám người bên kia Thường ninh cũng ánh mắt của là đông lại một cái, hai mắt như đuốc, nhanh chóng ngưng ghép ra hai cây đoàn kiếm đi ra, này hai cây đoàn kiếm ở giữa không trung lẫn nhau đan sen kẽ, giống như hai nhánh du long như thế, nhanh chóng đánh về phía xa xa khương hồng, trường kiếm và thủy côn bằng ở giữa không trung điên cuồng đụng nhau, nhanh chóng nổ lên, lực lượng cường đại đem bốn phía hỗn độn khí hơi thở xua tan m ở Thậm chí cũng lộ ra không ít ẩ n n ú t ở trong hỗn độn bóng người. k h í tức dần dần t r ô n vùi. khương hồng cũng là bị này cổ lực lượng khổng lồ cho đánh lui. mắt thấy chuyện không thể làm. a đại đã chạy vào thục sơn trong trận doanh. khương hồng trong mắt lệ khí điên cuồng tột đỉnh. a đại, ngươi xuất sinh này. ngươi lại dám phản bội ta. ngươi dám phản bội ta. ta nhất định giết ngươi đang ở đây bên trong tộc thân nhân. để nghĩ ngươi giết cửu tục, liễu tùy phong đã tiến vào khu vực an toàn, lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm, nghe được đối diện khương hồng lời nói, liễu tùy phong trực tiếp mở miệng nói, khương hồng càng nổi giận, hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, lại vừa là một quyền đánh tới, ầm, thường ninh giơ tay lên, triệt tiêu khương hồng một quyền này, đối diện, không chỉ là khương hồng giận dữ, đó là giao cơ cùng khương lực, trong mắt cũng là lộ ra nồng nặc kinh ngạc, nhưng là một giây g h ế tiếp, giao cơ tựa hồ liền nhớ ra cái gì đó, trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh hoàng thêm vài phần, l i ễ u tùy phong đầu tiên là mở ra giỏ làm bằng trúc, chắc chắn tiểu sư muội không có chuyện gì sau đó, mới là thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía khương hồng, khương hồng như c ũ đứng ở nơi đó, Sắc mặt âm trầm. người đâu, đem a đại hai cái huyên để mang tới, g i ế t khác a. l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói, bên này đề nghị ngài g i ế t cửa t ộ c đây thân, khương hồng k h ó e miệng giật một cái, mặt trầm như nước. a đại, ta tự tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi bây giờ lại dám phản bội ta, uổng phí ta đối với ngươi tín nhiệm, không phải đâu không phải đâu, ngươi còn cảm thấy ta là a đại, l i ễ u tùy phong kinh ngạc, đến tột cùng là chính mình diễn k ỹ quá tốt, hay lại là này khương hồng mắt mờ rồi hả, cho đến bây giờ, hắn lại còn cảm giác mình là a đại, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, vận chuyển linh lực, ở trên mặt mình nhẹ nhàng xoa xoa, rất nhanh, kia t r ư ơ n g vốn là với a đại như thế mặt dần dần hóa tan, vặn vẹo, cuối cùng lần nữa khôi phục thành l i ễ u tùy phong chính mình dáng vẻ. bên kia, d i ệ p vô khuyết cũng là giơ tay lên, nhanh chóng xé trên mặt cụ, lộ ra hình dáng, a đại a tam đều đang là ngụy t r a n g thấy một màn như vậy, khương hồng đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc tức giận cùng vẻ kinh hãi, này, kết quả là chuyện gì xảy ra. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hay, chương sáu trăm linh một cho ngươi tức chết, khôi phục vốn là mì sắc mặt, l i ễ u tùy phong cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bốn phía mọi người một mảnh xôn xao. đây là đại sư huyên, này lại là t h ụ c sơn đệ tử, chẳng nhẽ cộng công thì cũng là một đám kẻ ngu sao, này cũng không nhận ra, bốn phía nhân dối rít mở miệng nói, từng c á c h biểu hiện trên mặt cực kỳ quái gì, khương hồng biểu tình cũng rất g i ố n g là chết cha như thế, lại tức giận vừa xấu hổ xì, chính mình lại bị một cái thuộc sơn để tử dịch dung lừa dối lâu như vậy, đáng chết, mặc dù cẩn thận nhắc tới, chính mình cũng không có thua thiệt, nhưng là loại cảm giác này, vẫn còn có chút làm người ta căm tức, chờ chút, Thương hồng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh giao cơ. Hắn là n g ư ờ i mang tới. Gao i cơ sắc mặt trắng nhợt. Trong mơ hồ, nàng tựa hồ cũng biết cái gì. khó trách a đại đột nhiên tính vạc h biến hóa lớn như vậy. khó trách ngay từ đầu thời điểm. a đại thấy chính mình từ đầu đến cuối không muốn với chính mình phát sinh một ít quan hệ. hơn nữa, mới vừa rồi hắn còn đem cuối cùng một chương tàng bảo đồ cầm đi nói cách khác bây giờ tam chương tàng bảo đồ cũng ở trên người hắn nghĩ tới đây giao cơ tâm trong nháy mắt chìm đến rồi đáy t ố c biểu hiện trên mặt cũng là tái nhợt một mảnh khương hồng cắn răng có chút căm tức chừng mắt một cái giao cơ tiếp tục xem hướng xa xa l i ễ u tùy phong tiểu xúc sinh lại dám trêu chọc ta, có d ũ n g khí, liễu tùy phong biếu môi, tiếp tục mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, đại thế đã qua, ngoan ngoãn trở về đi thôi, đây là ta khuyên ngươi thành thật khuyên, nghe nói như vậy, khương hồng lại vừa là hít sâu một hơi, quả đấm r ồ n g rãi bóp với nhau, cả người sãi bước về phía trước, đứng ở trung l ư n g tiểu tạp t r ù n g Hôm nay lão tử cho du chết rồi, cũng phải đem ngươi giết chết. Lão tử chưa bao giờ bị loại s ỉ nhục này. đang khi nói chuyện, khương hồng giơ tay lên lại vừa là đánh về phía l i ễ u tùy phong. dừng tay, khương tộc trường, đừng xung động, ta có mấy câu nói muốn nói. l i ễ u tùy phong liền vội vàng chặn lại khương hồng động tác, rồi sau đó mở miệng khuyên nhủ. khương hồng ánh mắt lạnh lùng. sau lưng thủy côn bằng đang du động đến, giống như là một bản vẽ như thế, đồng thời còn tản ra một cổ cường đại khí tức, nhận ra được hương hồng trên người thực lực. l i ễ u tùy phong tiếp tục nói, ta ở nơi này, cũng không đi, ngươi muốn giết bây giờ ta chờ lát nữa cũng được, nhưng là, ta mai phục ở nơi này ngươi thời gian dài như vậy, cũng coi là thấy được t ổ n g công thì một ít gì đó, có một số việc, ta không nhanh không chậm a, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, bên cạnh sắc mặt của giao cơ đại biến, đáng chết tiểu xúc sinh, hắn muốn làm gì, tuyệt đối không thể để cho hắn nói ra, nghĩ tới đây, giao cơ cũng là bước nhanh về phía trước, phu quân, giết hắn đi, thứ người như vậy, làm sao có thể giữ lại hắn sống tiếp, đây chính là ngươi xỉ nhục x ấ u ấm a. khương hồng trong con ngươi có một cổ kinh đào hãi lãng ý mãnh liệt tới. nhìn qua cũng thập phần kinh khủng. nhất là s a o cơ lời muốn nói xỉ nhục x ấ u ấm mấy chữ. càng làm cho hắn tức giận không thôi. tiểu tử. đi chết đi. khương hồng phấn n ộ mở miệng nói. sau lưng khí tức mãnh liệt đi. trực tiếp đánh về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong đứng tại chỗ. lại căn bản không có động chỉ là thoáng qua du du mở miệng nói ngươi xem nữ nhân này nóng này không chịu ta đem sự tình nói ra liền muốn giựt dây ngươi giết ta nghe nói như vậy khương hồng sắc mặt lại vừa là biến đổi kia mãnh liệt mà ra côn bằng cũng là ngừng lại ngươi muốn nói cái gì khương hồng lạnh lùng hỏi phu quân ngươi không thể nghe tin hắn tin nhảm. giao cơ thở hồn hển mở miệng nói. ngươi để cho hắn nói. nhìn hắn có thể nói ra cái gì hoa ngôn xảo ngứ đi ra. khương hồng nhìn một cái giao cơ. cũng không để ý. giao cơ cương ở nơi đó. trực giác tính không tốt lắm. l i ễ u tùy phong cũng là nở nồ cười lạnh. ngươi chính ở chỗ này giúp ngươi phu nhân nói chuyện hay sao. ngươi biết không biết rõ ngươi phu nhân mang cho ngươi bao nhiêu nón xanh ạ cái gì khương hồng ngẩn ra không phản ứng kịp nữ nhân này chơi đùa có thể tốn vẹn vẹn là ta biết rõ mấy ngày nay nàng hãy cùng a đại làm chung một chỗ lại cùng khương lực làm chung một chỗ ngươi suy nghĩ một chút này hai người nhưng là ngươi tín nhiệm người a đều đang thành ngươi ngay cả vạt áo Hoàng không hoàng hốt, liễu tùy phong cười h í p mắt hỏi, theo dứt tiếng nói, bốn phía một trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên quái gì mấy phần, tựa hồ có hơi nhìn ngấm nhi như thế, nói bậy nói bạ, giao cơ phấn nộ mở miệng nói, bên cạnh khương hồng cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi đang ở đây bôi xấu thanh danh của ta, ta có cần không, bây giờ ta đã an toàn, không cần phải như vậy, khương tộc trường, khả năng ngươi còn không rõ ràng, ngay vừa mới rồi, giao cơ liên hiệp a đại, cũng chính là ta cùng khương lực, chuẩn bị ở ngươi trọng thương thì sau khi giết ngươi, người sẽ giết ngươi là ta, người muốn giết ta là khương lực, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, bốn phía một mảnh xôn xao, trên mặt mọi người biểu tình càng quái dị, Cộng công cơ tộc nội bộ. nộ Tình huống như hỗn loạn. Trứng Ngươi này trứng Anh nói lung tung. Giao cơ phấn nộ mở miệng nói. Khương、tộc、trường. Giao thị vậy rùa. rùa. mở Nàng vì để cho ta giúp nàng, đầu tiên là dùng thân thể câu dẫn ta. Dĩ nhiên, nàng đã cho ta là a đại, nói cho đúng, nàng là đang câu dẫn a đại, hơn nữa a, sớm liền bắt đầu rồi. đã mưu đồ không phải một ngày hay hai ngày rồi ngươi có thể trương điểm tâm đi l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói ngươi khương hồng thân thể run rẩy biểu tình cũng là tái nhợt một mảnh đồng thời không nhịn được nghiêng đầu đến lạnh lùng nhìn chằm chằm sau lưng giao cơ tựa hồ là muốn từ trên người nàng nhìn ra cái gì hắn là nói bậy nói bạ ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn lời nói không tin tưởng ta lời nói đây thấy khương hồng biểu tình giao cơ liền vội mở miệng nói khương tộc trường ngài đừng có gấp ta nơi này chính là có chứng cớ ngươi xem một chút nàng vì để cho ta tin tưởng nàng trả lại cho ta ngươi tàng bảo đồ l i ễ u tùy phong cười h ì h ì mở miệng nói xoay cổ tay một cái móc ra một chương tàng bảo đồ khương hồng con ngươi trong nháy mắt d ữ t ợ n cả người đi phía trước bước ra một bước, mặt đất băng s ụ p xuống, lộ ra một cái màu đen hố sâu dấu chân, thường ninh con ngươi hít lại, chặn lại khương hồng động tác, đồng thời tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía l i ễ u tùy phong, n à y cái xú tiểu t ử thật đúng là cho mình nhân kinh vì, cho người khác kinh sợ a. trưởng môn, l i ễ u tùy phong xoay người, đem tàng bảo đồ đưa tới, khương hồng trên dưới sờ một chút, lại vừa là nhìn về phía giao cơ, phát hiện sắc mặt của giao cơ tái nhợt một mảnh. trong lúc nhất thời, cả người cũng là tin mấy phần, ngươi cũng phản bội ta. khương hồng lạnh lùng mở miệng nói, con mắt dữ tợn d ư ờ n g như muốn ớ máu như thế. cùng lúc đó, bên cạnh khương lực thân thể cũng là run rẩy, không nghĩ tới, A đại lại là thuộc sơn kiếm phái nhân giả trăng. Bây giờ xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Ngĩ tới đây. khương lực biểu hiện trên mặt càng tái nhợt mấy phần. đáng chết trứng rùa. ngươi dám phản bội ta. khương hồng phấn nộ mở miệng nói. sau lưng bắt lại cổ giao cơ. sau đó đột nhiên dùng sức. một cổ tinh thuần lực lượng điên cuồng phun trào đến cổ giao cơ phía trên. để cho giao cơ gương mặt căng tím bầm một mảnh, cả người thật g i ố n g như không thể hít thở như thế. theo khương hồng động tác, giao cơ cũng là liều mạng gơ y u nơ gơ rằng. sau đó chặn lại khương hồng tay, muốn khẩn cầu hắn t h a thứ. nhưng là, khương hồng ánh mắt lại t h ậ p phần lạnh lùng, không có chút nào cảm tình. bất quá, khương hồng bản thân đó là đã bị thương. giờ phút này tâm tình chập trờn quá lớn hơn nữa linh lực không đủ cho nên theo một trận khí huyết dâng trào một giây kế tiếp khương hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cả người miệng phun máu tươi trực tiếp ngã sầm trên mặt đất phúc thông thấy khương hồng dáng vẻ giao cơ ngã xuống từng ngụm từng ngụm thở hào hển rống khương hồng giống g i ậ n một tiếng lui về phía sau mấy bước, phí sức dừng lại thân thể muốn nghiêng đ ổ khuyên hướng, đồng thời nhanh chóng đưa tay ở trong túi áo lục lọi, rất nhanh, hắn đó là lục lọi ra tới một c h a i sinh mệnh nước suối, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi hai, chương sáu trăm linh hai hộp máu đi khương tộc trưởng, khương hồng kềm chế rồi nội tâm phấn nộ, nhanh chóng đem sinh mệnh nước suối uống một hơi cạn sạch, sau đó bằng vào vẻ này đậm đà sinh mệnh khí tức nhanh chóng chữa trị trong cơ thể đổ nát kinh mạch chờ đến khương hồng xử lý tốt thương thế liễu tùy phong lãnh bất đinh lại là xa xa hỏi một câu khương tộc trường ngươi làm sao vậy ngươi có phải hay không là quên rồi thứ gì khương hồng đột nhiên ngẩng đầu một đôi mắt tử tử địa nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong tiểu x u ấ t sinh ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, trước đừng có gấp quả ta, l i ễ u tùy phong khẽ khoát tay, nghiêm trang mở miệng nói, khương tộc trường, ngươi còn nhớ hay không được này sinh mệnh nước suối là ai cho ngươi à? dứt tiếng nói, khương hồng thân thể đột nhiên lại vừa là cứng đờ, đầu tiên là nhìn một cái giao cơ, cuối cùng lại vừa là nhìn một cái l i ễ u tùy phong, đáng chết trứng rùa, ngươi động rồi tay chân gì, ai, đáng tiếc, đứng đầu một tục, thế nào đã có tuổi liền bắt đầu biến thành lão hồ đầu ngươi, lão bà lão bà cóng lấy sau lưng ngươi trộm nam nhân, ngay cả làm việc cũng như vậy lơ là, vậy phải làm sao bây giờ, dù là ta không phải là các ngươi cộng công thị nhân, ta đều nên vì ngươi lo lắng, l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài, c h ứ n g r u ộ t ngươi ở nơi này mặt động rồi tay chân gì khương hồng phấn n ộ tột đỉnh lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra nhiễm đỏ quần áo cũng nhiễm đỏ mặt đất bộ dáng kia thậm chí có vẻ hơi kinh người gần đó là bên cạnh giao cơ cùng khương lực đều là kinh hoàng không dám đến gần t á i máy tay chân thực ra cũng không nhiều không phải là cái gì đ ộ c dược l i ễ u tùy phong cười h ì h ì mở miệng nói nghe nói như vậy thương hồng ánh mắt càng phát ra âm lạnh xuống sau đó nhìn một cái trước mặt l i ễ u tùy phong chậm rãi mở miệng nói ngươi cười lớn lối như vậy ngươi cho rằng là ngươi thắng chắc ngươi quên trên người tiểu nha đầu còn muốn ta hạ n g u y ệ n rùa chỉ cần ta n ổ n g u y ệ n rùa nay tiểu nha đầu tùy thời có thể chết khương hồng thâm trầm mở miệng nói tựa hồ là cảm giác dọn về một ván thường ninh trưởng môn cũng là mặt liền biến sắc giơ tay lên hút một cái đem khương chỉ nhựt ư dẫn tới bên cạnh mình sau đó nhanh chóng đưa tay ở trên người nàng kiểm tra một chút chỉ là kia cái gọi là nguyền rùa tựa hồ cũng không xuất hiện nhìn qua có chút quái gì nhận ra được một điểm này Thường ninh trưởng môn lại vừa là nhìn về phía l i ễ u tùy phong. giờ phút này l i ễ u tùy phong. nhưng lại là đột nhiên nở nụ cười. người a muốn chịu già ngươi c á c h bộ dáng này để cho ta thật mất mặt a ngươi có phải hay không là quên nguyền rủa ngươi là ngay trước mặt ta hả a nếu là ngay trước mặt ta hả ta sẽ để ngươi được xính sao dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong giơ tay lên, nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết, theo thủ quyết thành hình. trên người khương chỉ n h ư ợ cũng c là toát ra một cổ hồng sắc quang mang. kia hồng quang từ khương chỉ n h ư ợ c ngực nhanh chóng nở rộ ra, giống như là một đoá hoa, chờ đến hình người lớn nhỏ. kia hồng quang trực tiếp tạo ra, biến thành một thanh hồng sắc ô dù, đâu suốt bảo tán. làm l i ễ u tùy phong ngay từ đầu đánh dấu lấy được bảo vật đâu suốt bảo tán đối với một ít pháp thuật nguyền r ù a phía trên phòng ngự có cực mạnh châm trích l i ễ u tùy phong có chút vấy tay đâu suốt bảo tán đó là thoát khỏi khương chỉ nhựt thân thể nhanh chóng hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương bay tới chờ đến bảo tán xuất hiện ở đỉnh đầu của l i ễ u tùy phong thời điểm mọi người mới là phát hiện ở đó đâu suốt bảo tán phía ngoài cùng lại quấn vòng quanh một vòng màu đen nguyền rùa này, chính là khương hồng thả ra ngoài nguyền rùa. căn bản không có xuất hiện ở trên người khương chỉ nhược, mà là bị đâu suốt bảo tán trận lại. nhận ra được một điểm này, khương hồng chừng lớn con mắt, trong con ngươi tràn đầy không thể tin. điều này sao có thể, chính mình lại bị tiểu tử này đùa bỡn xoay quanh, liền này cũng không có phát hiện, khương hồng hít sâu một hơi, không nói ra lời. ngay sau đó, l i ễ u tùy phong cổ tay lại vừa là một phen, móc ra thiên chui kính, chiếu vào này đâu suốt bảo tán phía trên, theo thiên chui kính phá giải hết t h ả y pháp thuật năng lực hiện ra, màu đen ghia nguyền rùa cũng là ớm tiếng phá tan tới, trực tiếp dính l i ễ u nguyền rùa khương hồng chỉ cảm thấy cả người ngực mơ hồ khó chịu, cuối cùng đau kêu một tiếng, lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra liên tiếp tam búng máu tươi để cho khương hồng cả người không ngừng được tâm lực tiều tụy l i ê n biểu tình phẫn nộ đều là không làm được rồi l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng thu hồi đâu suốt bảo tán xin lỗi khương tộc trường cho ngươi thất vọng đáng chết x ú t i ể u t ử ta muốn giết ngươi khương hồng lạnh lùng mở miệng nói Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không lộn xộn. Hai tay liếu tùy phong ôm ở ngực, theo dứt tiếng nói, xa xa khương hồng sắc mặt lại vừa là cứng lại, bốn phía nhân rối i ế t nhìn lại. Tiểu tử này, còn có hậu thủ, thật là khó tin a. không nghĩ tới, tiểu tử này chỉ là ở cổng công t h ị đợi đoạn thời gian này, lại liên tiếp bày nhiều như vậy cuộc. còn phát hiện t ổ n g công t h ị nhiều như vậy bí mật, đến tột cùng là t ổ n g công t h ị nội bộ quá vụn, hay lại là tiểu tử này quá nghịch thiên rồi hả, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên càng phát ra r ư ờ n dị. nhìn chằm chằm đối diện khương hồng, liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, ta cho ngươi hả không phải đ ộ c dược, nhưng là, cũng là xe trí mạng, Nếu như ngươi không qua loa vận dụng linh lực, dựa theo như ngươi vậy tu vi, hẳn sẽ chế giờ mới có thể bùng nổ. đ á n g tiếc, ngươi liên tiếp vận dụng linh lực, ta một chọc sẩn ngươi ngươi liền vận dụng linh lực, một chọc sẩn ta ngươi liền vận dụng linh lực, bây giờ ngược lại tốt rồi. Bên trong cơ thể ngươi đồ vật cũng nhanh muốn bộc phát, l i ễ u tùy phong giải thích, nghe nói như vậy, khương hồng biểu tình lại vừa là biến đổi, vội vàng cẩn thận cảm ngộ một phen trong cơ thể những khí tức kia, theo linh lực phun trào. một xây kế tiếp, khương hồng rõ ràng cảm giác một cổ bàng bạc nhiệt lực từ chính mình trong đan điền thăng lên, để cho khương hồng cả người không thể tự mình, đứng ở nơi đó cả người cứng ngắc, hơn nữa cái loại này nhiệt lực ở tứ chi bách h ả i bên trong lưu c h u y ể n một đôi mắt cũng là đỏ b ừ n g không dứt, nhìn bộ dáng kia, khương hồng giống như thứ gì lên ấp một cái dạng, ngươi, ngươi cho ta hạ độc gì. khương hồng phẫn nộ mở miệng nói, muốn ra tay với l i ễ u tùy phong, nhưng là vừa nghĩ tới l i ễ u tùy phong nói không có thể đồng dụng linh lực lời nói, lại vừa là dừng động tác lại, đối diện, giao cơ cũng là ngẩng đầu lên, biểu tình có chút khó coi. bây giờ, khương hồng người bị thương nặng, hơn nữa lại không thể vận dụng linh lực, đơn giản là giết hắn đi thời cơ tốt nhất, nếu như bây giờ hắn bất tử, cấp độ kia hắn c h ậ m qua sức lực đến, tự chính là mình, huống chi, mình và thục sơn không thù không oán, ghê g ấ m giết khương hồng, hướng thục sơn đổi lấy một con đường sống thôi, nghĩ tới đây, giao cơ cắn răng, ánh mắt nhìn về phía khương lực, tiếp xúc được ánh mắt của giao cơ, khương lực cũng là cả người run lên, biểu tình trở nên khó coi, hắn và giao cơ sự tình ở giữa tất cả đều bị l i ễ u tùy phong bại lộ ra, sau này ở cổng công thì chỉ cần khương hồng còn sống, chính mình sẽ sống không bằng chết, chẳng hoạt là không làm không thì làm triệt để, nghĩ tới đây, khương lực cũng là cắn răng, cùng giao cơ hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt công về phía khương hồng, phúc suy, khương lực trong tay, một thanh trường kiếm đâm vào khương hồng thân thể, một xây g h ế tiếp, chỉ nghe được khương hồng giận dữ đau kêu đứng lên, hơn nữa giao cơ một t r ư ờ n g đánh tới, hai người công k í c h tương điệp thêm, để cho khương hồng lại vừa là miệng phun máu tươi, thân thể một số gần như tan vỡ biên giới, thấy một màn như vậy, giao cơ tỏa sáng hai mắt, lại lần nữa giơ tay lên, thiếp thân đánh về phía khương hồng, chớ có trách ta, ta không giết ngươi, sau này ngươi cũng sẽ giết ta rồi. dứt tiếng nói, giao cơ lại lần nữa công tới. cùng lúc đó, khương hồng trong cơ thể, sinh mệnh nước suối lực lượng đột nhiên bộc phát ra, để cho khương hồng xuất hiện như vậy trong nháy mắt sinh cơ, hắn đột nhiên giơ tay lên, một trưởng đánh về phía giao cơ. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ hai mươi hai, chương sáu trăm linh ba nghẹn mà chết pháp. cuối cùng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. gần đó là khương hồng cùng thường ninh trưởng môn đại chiến người bị thương nặng. gần đó là liên tiếp bị l i ễ u tùy phong tức khí huyết công tâm. gần đó là giao cơ cùng khương lực phản bội cùng công khích. vẫn là không có g i ế t khương hồng. khương hồng ngẩng đầu lên. dựa vào sinh mệnh tuyền thủy bạo phát ra ngoài lực lượng, một trưởng đánh vào trên người giao cơ, ngươi tiện nhân kia, ta cho của ngươi vị, cho ngươi phú quý, ngươi lại chính là cái bộ dáng này đối đãi ta, tim chết, dứt tiếng nói, một cổ mạnh mẽ trưởng phong đột nhiên đánh vào trên người giao cơ, giao cơ vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp, trực tiếp chính là bay ra ngoài, thân thể đập ầm ầm ở bên cạnh trên đá, đem đá đập bể rồi, ngay sau đó cả người ngã lạc ở trên mặt đất, miệng mũi tuôn máu, cuối cùng vùng vấy mấy cái sau đó, đó là té xuống đất, không có khí tức, thấy một màn như vậy, khương lực cũng là vong hồn bốc lên, điên cuồng lui về phía sau đến, muốn rời khỏi khương hồng phạm vi công kích, mà khương hồng chính là rộng rãi xoay người trong cơ thể linh lực vận chuyển ban đầu khương lực đâm tới trường kiếm trong nháy mắt bị bắn ra đi thẳng tắp đâm xuyên qua khương lực thân thể khương lực mặt liền biến sắc nâng thân thể lảo đảo còn chạy về phía trước mấy bước đây mới là mềm nhũng té ngã theo thân thể tính mịt khương lực trên đầu không cũng là treo nổi lên một cái tiểu tiểu bóng người đó là hắn nguyên thần khương hồng con n g ư ơ i đông lại một cái, trong cơ thể một phát ra một cổ cường đại hấp lực, trong nháy mắt chính là đem khương lực nguyên thần cho hấp thu tới, rồi sau đó thừa dịp khương lực không chú ý thời điểm, khương hồng há to miệng, trực tiếp đem khương lực nguyên thần nuốt trưởng lấy đi vào, rất nhanh, cuồn c u ồ n linh lực điên cuồng hướng trong thân thể lan tràn, thập phần tinh thuần, cũng tạm thời hóa giải khương hồng thương t h í s á c h thật là áp đ ộ c a. l i ễ u tùy phong vỗ tay một cái. nhìn bộ dáng kia. tựa hồ lại có lời muốn nói. mọi người dối rít nghiêng đầu nhìn sang. trong mắt thú vị nồng hơn. tiểu tử này, chẳng lẽ còn có cái gì hậu t h ủ hay sao. hừ, khương hồng hừ lạnh một tiếng. ánh mắt t ử tử địa nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. trong cơ thể hắn, kia cổ nhiệt lực càng mãnh liệt rồi. nhưng là để cho thân thể của hắn cũng trở nên có chút không chịu nổi phảng phất sắp thiêu đốt một dạng hắn rất nóng lòng yêu cầu một thứ gì đó tới hóa giải một chút nhưng lại không rõ ràng kết quả là vật gì có thể hóa giải thật đáng tiếc khương tộc trường nếu như ta là ngươi ta chắc chắn sẽ không giết sao cơ bởi vì nàng là có thể giải độc cho ngươi mấu chốt liễu tùy phong tiếc cho thở dài c h ầ m rãi lắc đầu một cái, nghe nói như vậy, trên mặt mọi người biểu tình càng kinh ngạc, xa xa khương hồng cũng là một hồi, nhìn về phía giao cơ, giao cơ đã té xuống đất, n g ỏ m củ tỏi rồi, mà trong mơ hồ, khương hồng tựa hồ cũng là biết, liễu tùy phong cho mình bỏ thuốc, là thứ gì, giới thiệu sơ lược một chút, cấu g i a o nọc đ ộ c là từ cấu g i a o trong thân thể lấy xuống cấu g i a o loài sinh vật này chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ nếu như chúng hắn đ ộ t ở ngươi không dùng tới linh lực dưới tình huống chỉ cần trong vòng mười hai canh giờ tìm một cái nữ tử cùng nàng làm ngượng ngùng sự tình là được rồi nghe nói như vậy mọi người biểu tình đều có chút mất tự nhiên dù sao đều là đại nhân vật Lãnh bất đinh nghe được l i ễ u tùy phong như thế thô b ỉ lời nói. Mọi người biểu tình đều quái quái. Dĩ nhiên, l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói. k h ư ơ n g tộc trưởng không ở thời gian này trong phạm vi. ngươi liên tiếp vận dụng linh lực, đưa đến độc tố trước thời hạn bùng nổ. Bây giờ thời gian, hẳn chưa tới một canh giờ chứ. trong vòng một giờ, ngươi phải tìm tới một nữ nhân làm ngượng ngùng sự tình. Nếu không mà nói, ngươi sẽ thân thể thối giữa mà chết, nha, đúng rồi. n g ư ờ i chết không tính là, l i ễ u tùy phong nghiêm trang mở miệng nói, thằng nhóc con, ngươi tìm chết, nghe nói như vậy, khương hồng giận dữ không thôi, cả n g ư ờ i lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra, chính mình lại bị tiểu tử này như thế khi dễ, thật sự là khó mà tiếp nhận, mình tới già rồi, không nghĩ tới lại trên đầu xanh mơn mờn, bây giờ lại hay lại là đối mặt như vậy một loại chết kiểu này, đơn giản là chán rét cực điểm, nếu so sánh lại, hắn thà chết ở thường ninh t h ủ h ạ cũng không chịu chết đi như thế, khương hồng phấn nổ ngẩng đầu lên, cuồng loạn giống giận, mới vừa rồi ta nhớ được các ngươi cổng công thì dẫn đội chỉ có sao cơ một nữ nhân, còn lại toàn bộ là nam nhân, hữu tình nhắc nhở một chút. Nam nhân cùng người chết đều vô dụng a. ngươi không muốn dùng tới trí não nha. l i ễ u tùy phong tốt có chết hay không bổ sung một câu. kia tiện hề hề biểu tình. nhìn khương hồng suýt nữa lại vừa là nổ hô lên. tiếp đó, l i ễ u tùy phong lại vừa là chỉ hướng bốn phía. ta lại hữu tình nhắc nhở một câu a. một giờ thời gian không nhiều. ngươi trở lại cổng công thì địa bàn không còn kịp rồi. cho nên bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là van cầu bốn phía tôn môn. có hay không tôn môn nào nữ đệ tử nguyện ý giúp ngươi giải độc. bất quá, ta muốn hẳn không kia người nữ đệ tử như vậy dũng cảm chứ. dù sao này sau này danh tiếng cũng phá hủy. liễu tùy phong nhìn về phía bốn phía, nghe được những lời này, bốn phía nhân biểu tình ngưng trọng. nhất là những thứ kia nữ đệ tử, hoặc là nữ đệ tử xấu người khá nhiều tông môn, dối rít lui về phía sau mấy bước, vạch gió giới hạn, sinh sợ bị người nhìn đến, khương hồng một người đứng tại chỗ, trong mắt bảo lệ khí hơi thở ở tứ ngược, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hắn dĩ nhiên không muốn chết, nhưng là, cái loại này cầu cứu lời nói, hắn cũng không muốn nói ra đến, đó chính là ở dấm đạp lên chính mình tôn nhiêm. Bất kể nói thế nào, mình cũng là đường đường thần tộc hậu duệ. Nếu như làm cái gì để cho cộng công thì hổ thẹn sự tình, chết cũng không biết rõ làm sao đi địa ngục, mà sở dĩ sẽ phát sinh hết thầy các thứ này. chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trước mặt đây nên t ử tiểu xúc sinh, cho nên, gần đó là biết rõ mình không có thể đồng dụng linh lực. gần đó là biết rõ trong vòng một giờ chính mình sẽ chết. khương hồng như cũ đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, bị lấy là siêu cấp cao thủ nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong cũng có loại rợn cả tóc gáy cảm giác, theo bản năng chính là lui về phía sau mấy bước, thường ninh trưởng môn chắn trước người l i ễ u tùy phong, giúp l i ễ u tùy phong chặn lại này cổ áp lực, đồng thời nhìn về phía khương hồng. ta có thể cho ngươi cuối cùng thể diện một chút chết kiểu này nghe nói như vậy khương hồng ngửa đầu cười to ha ha ha ta khương hồng cũng cần các ngươi thục sơn bố thí các ngươi khẩu khẩu thanh thanh là chính đạo làm được những chuyện này là quang minh chính đại sao a làm đều là những thứ này trộm cắp sự tình khương hồng phẫn nộ mở miệng nói có gan đường đường chính chính đánh với ta một trận a, liễu tùy phong biếu môi, lại vừa là từ thường ninh trưởng môn sau lưng bốc lên một c á c h đầu, chư vị, t r ê n một câu a, tại hạ ban đầu vào hóa thần kỳ, nếu như ta với khương hồng như vậy tiền bối đồng thủ lời nói, làm sao có thể đánh thắng được, không cần điểm âm mưu dựa kế chẳng nhẽ ta ngạnh cương, kẻ ngu cũng sẽ không như vậy làm chứ, còn có a, chúng ta thuộc sơn kiếm phái đường đường chính chính, lúc trước là khương hồng chính mình từ chúng ta trưởng môn trong tay chạy trốn, muốn không phải hắn chạy trốn, cũng không khả năng uống được ta đ ộ c dược. cho nên, hoàn toàn chính hắn lỗi do tự mình gánh, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là rụt đầu về, đ à n g hoàng đợi ở phía sau, sau đó chiến đấu, không phải mình có thể giao thiệp, khương hồng giống giận một tiếng l i ễ u tùy phong nói có đạo lý nhưng là hắn không phục hắn bực bội a liền chết như vậy quá oan uổng rồi thằng nhóc con ta muốn giết ngươi khương hồng phấn n ộ mở miệng nói lại lần nữa vọt tới trên người hiện ra rồi trùng thiên sát ý